người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười hai chương ba trăm mười một đại cuộc đã định cứ như vậy đến đó là tới hung hăng càn quấy đi đó là đi ngông cuồng mười phần người ta muốn đi đến nha các ngươi tiếp tục ngăn cản ta người nào đến ngăn cản vậy chỉ thu nhặt ai những thôn dân này tại c á c h này diệp trần đi về sau một đôi một đôi con ngươi thế nhưng là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm thôn này bá nhìn lấy bình thường đâu thôn này bá ì vào chính mình cái này cầm binh tác chiến lược chập chập chập quả thực cũng là tương đương đắc ý tương đương mùi khai tương đương ngông cuồng cảm giác mười phần như thế một loại bộ dáng mọi người cũng là không nói hắn cái gì cũng là không cùng hắn tính toán nhưng là giờ phút này gia hỏa này đây là đem mọi người cho hố. cái kia mọi người còn có thể là như thế dung túng hắn đi xuống a. cái này là chuyện không thể nào. mọi người trong ánh mắt. đó là tản ra cái này hàn ý. đây là một loại t ù y thời đều sẽ hướng về thôn bá đến hạ thủ như thế một loại cảm giác. sưu sưu. không phải sao. đây là nảy sinh áp đ ộ c những thứ này đ i ê u dân giờ phút này lúc này đây là đem chính mình đ i ê u dân một mặt cho hiện ra đi ra những thứ này đều không phải là cái này diệp trần cần thiết quan tâm diệp trần giờ phút này tự nhiên là hộ tống cái này nhất t ự đạo nhân về tới thành trì chủ thành khu nhưng là tại cái này sắp chính là muốn tới gần chủ thành khu thời điểm không phải sao đây là một đảo một đảo thân hình đi ra đạo này một đạo thân hình cũng là ngay từ đầu cũng là khóa chặt diệp trần nhưng là theo cái này diệp trần ngay từ đầu thì giết gà dọa khỉ sau đó mọi người đây là không có dám ra tay mọi người giờ phút này cái này chúng người ý thức được một khi là để diệp trần cứ như vậy rời đi thật là triệt để chính là không có máy sẽ ra tay như vậy tự nhiên là không thể nào cứ như vậy để diệp trần rời đi có phải hay không như thế một chuyện nhất định nhất định là muốn đem diệt trần bắt lại như thế một loại bộ dáng cái này dẫn đầu cũng là đại hùng đại hùng tại cái này tâm phúc thất bại tình huống phía dưới hắn liền dứt khoát nói là khách trì hoãn lên trực tiếp cũng là đem còn lại mấy cái cố thế lực đều cho nói như vậy tốt nói xem rõ ràng giờ phút này lúc này mọi người đây là thành tâm thành ý đến hợp tác đây là đem tất cả lực lượng ngưng tụ lại đối phó cái này diệp trần mọi người cứ như vậy một cái cùng chung mục tiêu nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại mới được diệp trần bên này chỉ có năm người bên trong một cái người còn không phải chiến đấu lực còn cần bảo hộ còn lại đó là chiến đấu lực nhưng là cái này ba cái chiến đấu lực muốn là đối phó cái này trăm tám mươi người muốn nói là lao ra khả năng nhưng là muốn cam đoan cái này nhất tự đạo nhân an toàn có thể thật chính là vô cùng khó khăn cho nên mấu chốt của vấn đề cũng là xuất từ cái này nhất tự đạo nhân nếu như nói nhất tự đạo nhân là có thể tự vệ như vậy cái này d i ệ p trần là hoàn toàn sẽ không đem đối phương xem như là một chuyện không phải là đem đối phương cho để ở trong mắt. Hắn nhiều càn dỡ một người a. đúng hay không. đạo này một đạo thân hình. tiến về phía trước một bước đi. đây là dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng. nhất định, một trăm phần trăm. đây là muốn đối với trên người của ngươi cũng là ra tay độc á p h ạ tử thủ như thế một loại tiết tấu. Diệp trần đã là ý thức được nguy cơ. chủ yếu cũng là nhất tự đạo nhân an toàn. An toàn của hắn liên lụy đến c á c h này là hồng n h â n an toàn. Nếu như không phải như thế một nguyên nhân, ba vị này hộ v ệ cũng sẽ không là như thế dụng tâm đến bảo hộ cùng hắn. nhìn như, đây là rằng co không xong đi. người ta tới mục đích cái kia là phi thường rõ ràng. đến chính là vì xuất thủ. Nếu là vì xuất thủ liền sẽ là hướng về trên người của ngươi xuất thủ. đây là xuất thủ lên liền sẽ không là thủ hạ để lối thoát như thế một loại tiết tấu. ta muốn theo ngươi nói một chút không biết là có thể vẫn là không thể. không thể nha. không muốn cùng ngươi nói. nhìn lấy ngươi liền là phi thường tâm lý phiền. ân, cũng là như thế một chuyện. như thế ngông cuồng a. ngươi là cái gì cuộc thế ngươi thì cùng ta như thế đến đối thoại. đại hùng nhìn lấy diệp trần hỏi. ngươi không cần quản ta là cái bộ dáng gì cuộc thế. ta cứ như vậy theo ngươi đến đối thoại. tính sao đi. diệp trần hướng về phía đại hùng nói ra. đại hùng cái này tâm tình. trong nháy mắt cũng là biến đến có chút không là làm sao tốt. ra hỏa này. đây là nơi nào tới tự tin. g i á n g vẻ như vậy một loại cuộc thế hẳn là câu thông đến giải quyết mới đúng a đối phương như thế đắc ý thật là phù hợp a thật là hợp lý a đối phương đến cùng là tại ngông cùng cái gì đối phương tự tin điểm ở đâu đối phương đắc ý điểm ở đâu cái này đặc biệt khiến người ta thật là có điểm nhìn không hiểu như thế một loại bộ dáng đâu giờ phút này Hoàng thiếu gia đây là mang theo một đám gia đình đến. Hoàng thiếu gia gặp cái này đối phương không có trở về. Hắn cũng biết đối phương muốn đi sa mạc. Hắn ý thức đến. đ ố i phương có phải hay không ra chuyện. một người, hoàng thiếu gia là ra không được. nhưng là, nếu như là một đám người đâu, mấy chục người bảo hộ hoàng thiếu gia an toàn đâu, cái kia là hoàn toàn có thể đi ra. hướng để bên này, hướng về ta dựa vào áp sát, hoàng thiếu gia hướng về phía diệp trần hét lớn, diệp trần đâu, nhìn thoáng qua ba vị hộ về cùng nhất tự đạo nhân, sau đó cũng là hướng về hoàng thiếu gia tới gần đi, chậm rãi từ từ, không để bụng, không đem đại gia hỏa xem như là một chuyện, đại gia hỏa đâu, đây là đồng thủ cũng không phải, đây là không đồng thủ cũng không phải, đây là bị diệp trần c h ấ n chùa a. Diệp trần có thể như thế càn dỡ vậy đ ã n nói rõ. Hắn liền không có đem mọi người cho để ở trong lòng. cũng là như thế một loại tình huống. rõ ràng. rõ ràng như thế một loại bộ dáng. diệp trần hai con mắt. cứ như vậy khóa chặt cái này mọi người. mọi người đâu. đây là bị diệp trần cho nhìn đó là tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không khá hơn. cái này. giờ khắc này thật là đ ầ u đó là ông ông như thế một loại bộ dáng đây là bực bội phiền lòng đến đó cũng không phải là một điểm đ ế y na a diệp trần đã là triệt để tới gần hoàng thiếu gia giờ phút này cũng là như thế hơn một cái người đoàn thể đối nhiều người dáng vẻ liền xem như quần ẩu đối phương cũng là có nắm chắc nhất định muốn đến liền có thể đến muốn đi liền có thể đi theo cái này diệp trần đem đao cho giúp g a phát ra tới canh một tiếng mọi người nhất thời chính là không có nắm chắc là quần ở mọi người là không đem hoàng thiếu ra một nhóm người này xem như là một chuyện nhưng là tại bọn này ở thời điểm diệp trần hành tung của người này thế nhưng là rất là trọng yếu hắn muốn đi nơi nào hắn liền có thể đi nơi nào mà hắn tới nơi nào cái này nguy cơ thì đặc biệt là tới nơi nào a đây là phi thường vô cùng trọng yếu a chủ yếu cái kia chính là muốn phòng ngự diệp trần a gia hỏa này đó mới là quan trọng a gia hỏa này cái này mười phần chi đáng sợ cầm binh tác chiến lược thật là ai cũng đặc biệt là gánh không được a không phải sao mọi người nghĩ đến đây người đây không phải người cái này biến thái cẩn thân tác chiến năng lượng nhất thời cũng là tâm lý tại quyết tâm nhiều người như thế nào đâu khi dễ người ta một người vẫn còn khi dễ người ta một đám người một khi là đối phương nhìn chằm chằm người nào đánh cái kia đặc biệt liền là ai xui xẻo như thế một loại tình huống a người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười hai chương ba trăm mười hai muốn hay không tình báo sau đó cũng là theo cái này hoàng thiếu gia về nhà không phải sao một lần nữa là giàn xếp tại cái này hoàng thiếu gia trong nhà nhưng là hôm nay là sau cùng một buổi tối bởi vì ngày mai cái này diệp trần liền muốn đi người cái này thành chỉ có cần phải đồ vật đã là nắm bắt tới tay còn lại đồ vật còn phải là lên hoàng thành đi lấy mới được cho nên không thể trì h o á n thời gian ở chỗ này, sớm một chút đem cái này nhất từ đạo nhân thứ cần thiết đều cho tìm tới, sớm một chút trở về tốt đem lạc hồng nhan cho chữa t r ì xong. Bệnh tinh này càng là tiếp tục trì h o á n thì càng phiền phức, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, như thế an ổn nghỉ ngơi, diệp trần trong nháy mắt này trực tiếp cũng là mở mắt hơn nữa là từ trên giường đứng dậy mà đến, không phải sao, đây là đến cửa. đây là dán vào cái này cửa lớn. một đôi mắt cứ như vậy hướng về trong khe cửa nhìn đi. những người này ẩm tàng. vô cùng mịt mờ. không phải sao. đây là mặt lấy y phục giả hành hành động. tận khả năng chính là muốn giấu ở trong bóng tối. đây là nghĩ đó là vừa vặn rất tốt. có thể xem rõ ràng. nhất định là muốn đem hoàng g i a bắt lại như thế một loại bộ dáng. Muốn đâu, cái kia là một chuyện, hành động, vậy liền khẳng định là sẽ có bị phát hiện như thế một loại khả năng, như vậy khắc mà nói, không phải sao, cái này diệt trần cũng là phát hiện đối phương hành tung, đối phương đâu, đây cũng là phát hiện diệt trần hành tung, đối phương đâu, đây cũng là hướng về diệt trần trên thân cứ như vậy chào hỏi đi, đối phương đâu, đây là trong nháy mắt cũng là đem đao hướng về trong khe cửa đưa vào. diệp trần đâu cũng là tại trong nháy mắt. đây là lui nhanh hướng về sau. hướng về sau cứ như vậy cùng đối phương kéo dài khoảng cách. khoảng cách này kéo ra về sau. không phải sao. đây là trừng trừng nhìn chằm chằm c á c h này đối phương nhìn lấy. đối phương đâu. đây là trực tiếp cũng là múa lên cây đao này hướng về diệp trần trên thân cứ như vậy hoàn thành bao trùm đây là lần lượt đao quang kiếm ảnh dáng vẻ nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại như thế một loại cảm giác nghĩ đó là khá tốt có thể xem rõ ràng không phải là để ngươi có ngày sống dễ chịu như thế một loại cảm giác diệp trần lắc đầu không biết đối phương là từ đâu tới nắm chắc làm sao lại là cảm thấy hắn là cùng hoàng gia người còn lại một dạng có thể nhẹ nhàng như vậy chính là có thể nắm đây đây là mù quáng tự tin như thế một loại cảm giác cái này tự tin quả thực cũng là khiến người ta vô cùng cảm động thật ta giọt giả dày những thứ này đều không phải là diệp trần hiện tại cần quan tâm sự tình đã đối phương là như thế làm người ta không thích cái kia làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi trong nháy mắt, cái này diệp trần thân hình quả thực cũng là không lùi ngược lại tiến, trực tiếp cũng là hướng về đối phương tới gần đi, tới gần mà lên, t r ư ờ n g k í c h đâu, đây là một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần hướng về cái này lồng ngực của đối phương phía trên như thế hoa mắt chào hỏi đi lên, đây là lần lượt công k í c h tinh chuẩn chuẩn chúng đích, quả thực chính là muốn đem người đều là cho đánh tàn phế như thế một loại bộ dáng, ầm, đối phương bị đánh, bị đánh đến đây là có điểm một mặt mộng bức như thế một loại cảm giác đây, cái này tâm tình, thật là bởi vì vì tên đáng chết này nguyên nhân, trong nháy mắt cũng là biến đến không khá hơn, hắn cũng là người có thực lực, làm sao có thể là bị đánh đâu, sự thật chính là, ngươi có phải hay không có năng lực đều là chuyện của ngươi nhưng là giờ phút này lúc này diệp trần muốn đem công khích mời đến trên người của ngươi cái kia chính là chuyện của hắn hắn khẳng định là không phải là để ngươi dễ chịu đây là một trăm linh sự tình phanh phanh ầm mấy lần công khích lại đến một lần nữa chúng đích đây là một trăm linh chính là muốn cho đối phương mang đến cái này trí mạng thương tổn cũng là như thế một loại tình huống, ta, ta thật sự tức giận rồi. là sinh khí ngươi có biết hay không. người nào tức giận, ngươi, ngươi là sinh khí rồi. sao lại giận rồi. đến nói cho ta biết đến. bị ngươi đánh cho cái kia là sinh khí. ngươi như thế đánh ta thì thật cũng chính là không tôn trọng ta. ngươi như thế không tôn trọng ta. ta có phải hay không là buông tha ngươi. vậy ngươi không buông tha ta thì có thể tổn thương ta rồi ngươi làm sao nghĩ diệp trần xuất thủ cũng là nắm cái này đối phương vị trí hiểm yếu như thế đây là gắt gao cũng là đem đối phương cho khống chế đối phương trợn tròn mắt giờ khắc này lúc này mới đặc biệt ý thức được đáng chết chính mình cũng không phải là gia hỏa này đối thủ cái này đây là khiến người ta bao nhiêu là có chút phiền muộn như thế một loại cảm giác a. đây không phải khiến người ta vui sướng không phải để cho lòng người tốt như thế một loại tình huống a. như thế đi xuống. đây là khiến người ta có chút tâm loạn như ma a. không phải sao. người loạn thì dễ dàng làm loạn. đối phương đâu. đây là đã ở vào c á c h này làm loạn biên giới. vậy thì tốt. Diệp trần lại giúp đối phương tỉnh táo một chút. Lần này lần tấn mánh trưởng kích hướng về cái này đối phương trái tim phía trên thì đưa đi lên. phanh ầm. Lần này một lần chúng đích về sau. không phải sao. đối phương bị đánh đến đây là quả thực cũng là đặc biệt muốn thổ huyết như thế một loại cảm giác. cái này. đây là có điểm khó chịu như thế một loại bộ dáng a. tại sao có thể như vậy. như thế đồng d ạ n g cứ thế mãi như thế đi xuống cảm giác này quả thực cũng là khiến người ta thật là rất phát điên a ngươi cái phế vật này ta còn tưởng rằng ngươi là phải có bao nhiêu có thể một ánh mắt thì mang đến cho ta tử vong uy hiếp lần lượt đây là muốn đánh ra đến khiến người ta trí mạng cảm giác đến kết quả đây ngươi cũng chính là một chút như vậy tiền đồ a ngươi thật là là làm ta quá là thất vọng thật thật, ngươi không muốn là như thế hung hăng chính là t r e o chọc ta đi xuống. nghe không, tính tình của ta đây là lập tức liền đi lên. ầm,、um, không phải sao, tính tình của ngươi đi lên, công kích của ta cũng đi, thì đánh tính khí đã là đi lên ngươi. c á c h này lần lượt triển khai công kích bắt chuyện đi lên không đem ngươi bức cho điên rồi đó là quả thực thì là chuyện không thể nào. giờ k h ắ c này, đây là triệt để cũng là theo ngươi đòn khiêng lên liền sẽ không là để ngươi có quả ngon để ăn cũng là như thế một chuyện ầm、um, lại đến một chút ầm、um, một chút còn tới ầm、um, ta ta sai rồi được hay không ngươi c á c h này hung hăng làm làm làm phù hợp à? phù hợp nha vô cùng phù hợp nha có vấn đề gì à? diệp trần hỏi ngươi muốn là muốn hỏi thăm cái gì ngươi thì hỏi thăm, thì x o n g việc, cũng là đơn giản như vậy. ngươi như thế hung hăng công c h ta xem như cái tình huống như thế nào đâu. ngươi đến cùng phải hay không muốn tình báo. đối phương hỏi, diệp trần sờ lên cằm. giờ phút này mặc dù là không có công c h đối phương, nhưng là, hắn muốn làm sao công c h c hắn h liền có thể làm sao công c h làm sao công k í c h đối phương đơn thuần cũng là nhìn tâm tình của mình không phải sao đây là suy nghĩ lấy đến cùng là nên làm như thế nào công k í c h đối phương mới đúng đối phương đâu đây là kinh sợ như thế một loại bộ dáng rõ ràng là chính mình chủ công kết quả chính là phát triển đến thế cuộc này hoàn toàn không phải mình định đoạt như thế một loại cấp độ cái này cảm giác này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 đối phương liền đem tình báo báo cho cái này diệp trần. Diệp trần đâu. đây là trước tiên thì đi ra. trước tiên cũng là hướng về hoàng thiếu ra nơi ở tới gần đi. không phải sao. cũng có một người đây là tại hoàng thiếu ra nơi ở bên ngoài. đây là mai phục. nhưng là theo c á c h này diệp trần đến một lần vừa nhìn thấy đối phương nhất chiều lấy trên người của đối phương tới ra tay. đối phương đâu. đây là bị đánh cho ngồi trên mặt đất nhất thời cũng không cách nào đứng dậy mà đến rồi. giờ khắc này, c á c h này diệp trần là không dám có chút bất kỳ trì hoãn đã tìm được hoàng thiếu gia. Diệp trần là cái loại người này mời ta một thước, ta kính người một trưởng người. đã hoàng thiếu gia tại c á c h này ứng đối mới đối mặt hắn là phi thường không tệ. hắn biết những người này là hướng về phía hoàng gia mà đến đã là chuẩn bị xong muốn đem hoàng gia bắt lại. như vậy tuyệt đối tuyệt đối là muốn nhắc nhở hoàng gia theo c á c h này diệp trần một nhắc nhở hoàng thiếu gia không phải sao thiếu gia nhất thời cũng là nhắc nhở ông ngoại sau đó đâu một chi xuyên vân tiến hướng về bầu trời cứ như vậy bay đi theo c á c h này xuyên vân tiến tại ngày này hư không nổ tung c á c h này hoàng gia cứ dựa theo bình thường diễn tập một dạng một ngôi nhà cũng là một c á c h đơn vị tác chiến nhất thời, đây là phong bế ở cửa sổ. sau đó thì sao, đây là nghiêm phòng tử thủ như thế một loại bộ dáng, chờ đợi lấy tiếp theo đầu chỉ lệnh đến. giờ phút này, hoàng thiếu ra. diệp trần còn có còn lại những người này đều là ở vào cái này trên nóc nhà. không phải sao, tại cái này trên nóc nhà, tất cả mọi người là như thế xa xa đối mặt chờ đợi cái này ông ngoại ngưng tập hợp một chỗ mệnh lệnh giờ phút này một đạo thân hình đ ắ t là leo lên lấy cái này dây thừng thì đi lên giờ khắc này hắn là hai tay nắm chặt lấy song đao hai con mắt bên trong tràn ngập lạnh lùng nhìn lấy đây chính là tương đương chính là dọa người như thế một loại cảm giác nhưng là ngượng ngùng là đối phương cái này là hoàn toàn không có hù dọa đến cái này diệp trần là mảy may cái này diệp trần là đơn thuần cũng là không có quá đem đối phương xem như là một chuyện không có đem đối phương cho để vào mắt không đem đối phương xem như là uy hiếp đối phương đâu thích như thế nào thì như thế nào đối phương vui vẻ là được rồi đây chính là hắn ý nghĩ như thế một số người bên trong duy chỉ có cũng là diệp trần như thế càn dỡ cái này đây là ảnh hưởng nghiêm trọng đến đối phương tâm tình cũng cũng là bởi vì diệp trần thái độ đây là nhất thời cũng là để người còn lại đó là có người đáng tin cậy nhất thời cũng là cảm thấy đám người này cũng không có nhiều dọa người x o á t một tiếng vị này xâm lấn đi lên nam tử đã là hướng về diệp trần chào hỏi tới như thế cái này một cái ý nghĩ ý nghĩ này cũng là nhất định nhất định là muốn đem d i ệ p trần bắt lại mới được. đánh c á y s ả n g chém giết một cái. giết gà giỏ khỉ. để người còn lại đây là làm rõ ràng một điểm bọn họ chỗ gặp phải đối thủ là cái gì. đây chính là một đám sát thủ. đến thì không phải là vì theo ngươi nói nhăng nói cuội. chỉ cần là ngươi như thế một mực là ngông cuồng đi xuống. những sát thủ này. cái kia là tuyệt đối tuyệt đối là sẽ không để cho các ngươi có quả ngon để ăn đây là chuyện khẳng định sau đó thì sao cái này thế công như cầu v ò n g công kích đích thật là đến đích thật là nhìn lấy cũng là lão dọa người cũng chính là hồ dọa một chút người muốn là thực tế cho cái này diệp trần mang đến bất luận cái gì có chút thương tổn cái kia đều tuyệt đối là chuyện không thể nào bởi vì Diệp trần thực lực đó là để hắn không thể nào là mắt nhìn thẳng đối phương không thể nào là đem đối phương cho để vào mắt không thể nào là đem đối phương xem như là một chuyện cũng là như thế một loại tình huống năm phút đồng hồ chừng mười phút đồng hồ hai mươi phút như thế đây là liền đi qua diệp trần hai con mắt nhìn chằm chằm đối phương một chiêu một thức đây là cùng đối phương so tài đó là rất vui vẻ Diệp trần chơi đùa rất vui vẻ đó là chuyện của hắn đối phương mẹ nó chính là không phải tới chơi đùa n h ị c không phải đối phương đây là lần lượt tranh thủ đem diệp trần cho xử lý kết quả đây kết quả chính là đặc biệt lần lượt thất bại mà thôi cái này cái này đổi lại là người nào cái kia cứ thế mãi đi xuống đều gánh không được a đối phương thật là là hận điên rồi cái này tên đáng chết cũng không có nghĩ tới vấn đề này lại là đặc biệt phát triển đến dáng vẻ như vậy một loại cấp độ cái này đặc biệt đây là cho người ta chỉnh đó là có thể khó chịu a thời gian n h ó n g một cái không phải sao không biết lại là đi qua bao lâu một loại bộ dáng diệp trần công yích đã là triển khai đối phương như thế không buông bỏ cái kia là đối phương lựa chọn hắn không tiện nói gì Hắn muốn làm cho đối phương biết, đối phương a, đây là tìm đường chết làm đến đó là không có thể sống như thế một loại cấp độ. cho nên, Hắn nhất định nhất định là muốn đem đối phương bắt lại mới được, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, nhẹ nhàng thoải mái, rõ ràng, ầm, trường kích chúng đích, phanh ầm, lần lượt chúng đích, giờ k h ắ c này, đối phương đột nhiên ý thức được, kỳ thật g i a hỏa này sớm chính là có thể đem chính mình bắt lại. chỉ là cùng chính mình nháo chơi vui đâu. giờ khắc này g i a hỏa này như thế một nghiêm túc. cái này đặc biệt. chính mình không là đối thủ của đối phương a. như thế đi xuống. cảm giác này không phải chuyện này a. ai sẽ là đánh một trận thất bại chiến đấu đâu. đúng hay không. không phải là đánh thất bại chiến đấu. cho nên. làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi, không thể như thế làm càn đi xuống. Ta hy vọng, chúng ta có hay không có thể nói phía trên nói chuyện, nói, nói chuyện gì. Ta theo ngươi ở giữa có gì có thể nói, không có gì có thể nói à. đúng hay không. cho nên, ngươi là có ý tứ gì đâu, ta ý tứ cũng là không theo ngươi nói à. sao thế, cái này là rất khó lý giải đi ra à. ta trướng mắt ngươi, không có cách nào chọn chúng ngươi, không đem ngươi cho để vào mắt, không có thèm nói, được hay không. Diệp trần nhìn đối phương hỏi, đối phương đây là không biết phải làm gì là tốt, hung hăng cũng là bị đánh không có năng lực hoàn thủ cách này đã nói lên thực lực của mình đó là đặc biệt không bằng đối phương, chính mình thật vất vả đó là đã quyết định tuyệt tâm muốn bán một điểm nhỏ đồng bọn tình báo vì cầu tự vệ. kết quả, người này cái này còn không có thèm muốn, như thế càn dỡ a, một chút cũng là không có thèm biết địch nhân là cái thực lực gì là cái gì bố trí là cái gì an bài là có bao nhiêu vũ khí a, cái này đáng chết, đây là tương đương tương đương chính là làm người tức giận như thế một loại bộ dáng a, không thể chịu đựng a, không thể như thế đi xuống a, đây là không cho ngươi đánh cho đây là kêu cha gọi mẹ không thể nào như thế một loại bộ dáng a ầm ầm ầm không phải sao lại là đến như thế một đợt công kích vừa đến chập chập chập đánh cho ngươi đây là muốn thổ huyết như thế một loại bộ dáng như thế đi xuống cái này cứ thế mãi đi xuống sẽ chết người đấy không được không thể như thế đi xuống không phải sao đối phương đây là cho diệt trần quỳ xuống. như thế, đây là thành tín quỳ xuống còn kém là dập đầu cho ngươi. chân tâm thực ý đó là biết sai. thật là cũng không dám nữa, không dám theo ngươi bàn điều kiện. giờ phút này lúc này, đây là ngươi đặc biệt định đoạt. hắn chỉ là hy vọng có thể như thế sống sót, cũng là đơn giản như vậy một c á c h hy vọng xa vời.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 đây là hạ lớn nhất mệnh lệnh mới, phía dưới tầng hầm. Bởi vì, Địch nhân thực lực quá mạnh. Những người này, đây là bột quang đây là ẩm dấu đi, đây là còn tại leo lầu, đều đều không phải là đơn giản đồng dạng khó khăn liền có thể ứng đối mặt hàng. cách kia, dứt khoát cũng là tránh né dưới đất tốt, làm những người này là leo lầu thành công về sau, không phải sao. những thứ này hoàng gia người đã là hạ cái này dưới đất. tại hạ cái này dưới đất như thế một loại tình huống phía dưới. cảm giác này quả thực cũng là làm rùa đen rút đầu, ân, cũng là không ra khỏi cửa. quản ngươi những thứ này đâu? ngươi thích tính sao thì tính sao thôi. nhiều sự tình đơn giản. không phải sao. cũng có người thông chi ba vị này cấp dưới còn có nhất t ự đạo nhân bên này. Mấy người này cũng là tại địch nhân này sắp là muốn phá vỡ cái này cửa phòng tình huống phía dưới trực tiếp thì là thông qua cái hầm này cửa ra vào đi vào hơn nữa là đem cửa ra vào đều cho phong bế chết rồi. thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem cảm giác này quả thực cũng là khiến người ta có chút phiền muộn dáng vẻ người ta muốn là như thế một mực không đi đâu như vậy bọn họ cứ như vậy một mực vĩnh viễn không mặt trời phải không, như thế cũng không cần là chỉ nhìn có thể lên đi, cái gì, người ta một mực tại nơi này lưu lại, ngươi cứ như vậy một mực tránh né tại này người ta chân phía dưới cũng không thể nào là làm ra đến bất cứ chuyện gì tới là a, diệp trần còn tìm m ạ c chứ thiên sáng lên về sau liền rời đi, nhưng là, nhìn hoàng gia ý tứ này, đây là muốn cùng người ta tiêu hao chiến, như thế, đây là muốn một mực dáng vẻ như vậy tiêu tan rông dài. cái này, như thế quả thực chính là muốn đem người đều là cho bước bị điên như thế một loại bộ dáng. Diệp trần không thích hợp tiêu hao chiến. Hắn là cần muốn người rời đi. Hắn không có có nhiều như vậy thời gian dối đi cùng những người này tiêu hao. ân, vẫn là làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi. cứ như vậy, Diệp trần được bắt đầu chuyển động. Diệp trần muốn hành động. Hoàng gia sẽ không nguyện ý, nhưng là, hoàng thiếu gia, cái này tự mình vẫn là cho diệp trần mở một cái lối đi. không phải sao, cùng đối phương thương lượng xong, một nén n h a n g mở ra một lần, cho nên, một nén n h a n g hai nén n h a n g như thế một cách suy đoán phía dưới, diệp trần chính mình tính toán k ỹ thời gian trở về, sau đó đâu, diệp trần thì nhẹ nhàng như vậy từ dưới đất xuất hiện, xuất hiện về sau đâu đây là trừng trừng nhìn chằm chằm cái này chín giờ phương hướng nhìn lấy như thế đây là thì nhìn xem một câu dư thừa ngôn ngữ đều không có nói nhiều như thế một loại bộ dáng chín giờ phương hướng s ư s ư đảo này một đảo thân hình cái này thật là là trong nháy mắt cũng là chui ra phát hiện nơi này có động tính cho nên đây là không có suy nghĩ nhiều cho nên đây là trực tiếp liền đến cho nên đây là trong nháy mắt như thế một loại tình huống phía dưới đây là muốn theo ngươi chết như vậy đập đến cùng như thế một loại bộ dáng phúc phúc phúc diệp trần cũng là tới gần tới thì xuất thủ vừa đối mặt công phu thì cho đối phương chỉnh chỉ còn sót một người đối phương đều mộng tệ cái gì nha đây là tình huống như thế nào làm sao như thế nào là trong nháy mắt công phu thì còn lại một cái người đây đó là cái cái gì con đường đó là cái cái gì thao tác cái này còn có thể hay không là khiến người ta vui sướng đó là đến chơi đùa đây là cho người ta chỉnh mười phần đó là không vui vẻ như thế một loại cảm giác a người không vui thì dễ dàng là làm đi ra so sánh sai lầm quyết đoán đến đối phương đâu đây là t ù y thời đều sẽ làm đi ra sai lầm quyết đoán đến a đối phương thật là, thật là không có chuyện gì là làm không được đó a, cũng là như thế một chuyện a, đối phương hai con mắt, không phải sao, đây là trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy, diệp trần đâu, cũng là khóa chặt đối phương, như thế đây là từng bước từng bước hướng về đối phương liền đi đi, như thế một cách tư thế, như thế một loại cảm giác, như thế đây là hướng về đối phương phải nhờ vào gần. sau đó cũng là tuyệt mệnh công kích hướng về trên người của đối phương đây là hoàn thành bao trùm. không cho phép ngươi như thế tiếp tục càn dỡ tiếp tục đắc ý đi xuống. ngươi nhất định phải là muốn chết. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. giờ khắc này. diệt trần đây là xuất thủ nha. đối phương thật là là phải bị b ứ c điên rồi a. cái này đại ma vương. cái này đây là cuối cùng vẫn hướng về tự mình ra tay liền xem như không có nắm chắc hắn dịch h i ể u đạo cũng phải là muốn kiên trì kiên trì chịu đựng tranh thủ đây là đem tiểu đồng bọn cho triệu hoán đến a đinh đinh đè lên đánh đây là một loại bộ dáng gì cảm giác t ù y thời đều là gánh không được t ù y thời đều là muốn hết con b cũng là như thế một loại cảm giác cảm giác này quả thực liền là phi thường vô cùng không tốt chuyện gì xảy ra đem sự tình cho phát triển đến dạng này cái này đây không phải đối phương nguyện ý nhìn thấy a cái kia không nguyện ý trông thấy cũng phát sinh như thế đi xuống cái này đặc biệt đây không phải chuyện này a cái này đây quả thực là cho người ta chỉnh đó là không như thế nào là vui vẻ như thế một loại bộ dáng a tỉnh táo nhất định nhất định là phải tỉnh táo nhất định là phải suy nghĩ kỹ c á c h này chưa đến tột cùng là cần phải muốn làm sao đi a thời gian nhoáng một cái không phải sao đây là quá khứ hai ba phút giờ phút này đây là đột phá c á c h này đối phương phòng ngự giờ phút này công kích này đã là hướng về trên người của đối phương hoàn thành bao trùm như thế đây là không cho đối phương đánh cho đó là thổ huyết quả thực thì là không thể nào như thế một loại bộ dáng đối phương đâu đây là đối mặt với cái này đáng chết diệp trần dáng vẻ như vậy công khích tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến nặng nề lên hắn diệp hiểu đào thật là không thể chết tại nơi này nha k h ẽ cắn môi một phát hung áp không phải sao đây là trực tiếp chính là cho diệp trần quỳ xuống Nếu như là có một chút biện pháp, hắn khẳng định là không dạng này. Nếu như là có thể cùng diệp trần ăn thua đủ, hắn khẳng định là cùng diệp trần ăn thua đủ. giờ k h ắ c này, đây là không có biện pháp nào. cái này là không thể nào cùng gia hỏa này ăn thua đủ. như thế đi xuống. cái này đơn thuần cũng là tại ca múa nhạc chịu chết. cái này, đây không phải dịch hiểu đào nguyện ý nhìn thấy. tuyệt đối không phải cho nên dịch hiểu đ à o đây là nghĩ có thể đơn giản không theo ngươi như thế nói nhăng nói của những thứ này có không có đi xuống ngươi thích tính sao ngươi thì tính sao ngươi vui vẻ là được rồi như thế một loại bộ dáng không phải sao như thế một chút quỳ đây là nhìn ngươi muốn thế nào làm người ta đều quỳ xuống ngươi còn giết người ta rồi phù hợp à Ta cho ngươi một cái cơ hội, diệp trần hướng về phía dịch hiểu đào nói ra, địch nhân này bố trí tùy thời đều sẽ cải biến, cho nên, thỉnh thoảng chính là muốn hỏi ý kiến hỏi một chút, ngươi không hỏi ý kiến hỏi ra c á c h này mới nhất bố trí đến. c h ậ m c h ậ m c h ậ m kết quả kia, thật là có thể tưởng tượng được, ân, nhất định nhất định là còn muốn hỏi đi ra mới nhất bố trí đến mới được, cũng là như thế một chuyện, như thế, đây là thành thành thật thật thành thành khẩn khẩn đều bàn giao. sau đó thì sao, cái này diệp trần hai con mắt một mực cũng là nhìn chằm chằm cái này diệp hiểu đào nhìn lấy. diệp hiểu đào thật là là hoảng hốt cực kỳ như thế một loại bộ dáng a. cảm giác này, như thế đi xuống, cái này có thể thật không phải là chuyện này a. phiền muộn người chết a. đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt.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 Hắn không ngủ được. c h ậ m c h ậ m c h ậ m cái này có người là muốn nguy rồi. Hắn cứ như vậy chuyên môn nhìn c h ầ m c h ầ m lạc đàn đến ra tay. đây là cho người ta pha trộn một đêm. như thế. đây là muốn đem người ta bước cho điên rồi mới là. thời gian nhoáng một cái. như thế. đây là không biết đi qua bao lâu. mọi người đây là ngưng tụ tới cùng một chỗ. như thế yên lặng cùng đợi đây là trời đều đã sáng. Nghĩ sự tình. Cùng g kỹ này, này sự i ờ phút phải. phải. tình. Cái kia là một chuyện à, Không. Không、phải. Hoàn toàn không lúc tới một toàn này này biện bày là à. Cái kia i ra sự g ờ phút Những này. n g ư ờ i kia hai cái Chừng chừng nhìn chầm chầm con này mắt. bốn phương tám hướng. Tùy t h ờ i phòng bị cái này Diệp Trần xuất hiện. Như thế tiếp tục đi xuống. Cái kia cũng không phải cái sự tình ờ Diệp Trần muốn nghỉ ngơi. cái kia liền có thể n h ỉ ngơi. Bọn họ đâu. đây là thời khắc đề phòng diệp trần. ngươi cho rằng người ta ngủ. người ta đâu. đây là bất thình lình cũng là xuất hiện. dù là là không thể nào là đem tổ đoàn các ngươi cho thu thập. tối thiểu. đó cũng là có thể gậy quấy phân heo một chút. ngươi cũng không xác định cái kia là có thể phòng ngự xuống dưới hắn a. ngươi vẫn là không dám ngủ. chỉ là như thế một cái gậy quấy phân heo cái này đây là cứ thế mà chính là cho mọi người chỉnh đó là không có biện pháp nào như thế một loại bộ dáng dài như vậy này trước kia đi xuống cảm giác này không thể nào là chuyện này a vấn đề này nhất định nhất định là phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được a giờ khắc này đại gia hỏa đây là suy nghĩ liên tục về sau làm được sáng vẻ như vậy một cái quyết định đến ân vẫn là từ nơi này thoát đi đi cứ như vậy đây là triệt để cũng là từ bỏ xâm lấn kế hoạch ân nếu là xâm lấn không thể nào là thành công cái này còn như thế tiếp tục làm càn đi xuống làm cái gì vậy đâu không bằng thì là nơi nào chơi vui đi đâu đúng hay không nhưng là diệp trần người này, bọn họ nhớ kỹ, đây là triệt để nhớ kỹ a, chỉ cần là có cơ hội, bọn họ nhất định nhất định là muốn giết chết cái này nhân tài được a, thời gian nhoáng một cái thì đến chưa, không phải sao, cái này hoàng gia là trải qua liên tục xác định như thế một loại tình huống phía dưới, không phải sao, những người kia đi ra, cuối cùng là lại thấy á n h mặt trời, mà, diệp trần cũng là thuận thế mà cũng là cáo từ như thế thì theo thành chỉ bên trong đi ra vừa mới vừa ra tới c á c h này một đôi một đôi con ngươi thế nhưng là trừng trừng nhìn chằm chằm c á c h này diệp trần phương hướng nhìn lấy bọn họ dĩ nhiên chính là hôm qua hành động hôm qua xâm lấn sau đó thì thất bại đối phương bọn họ đây là nghĩ có thể xem rõ ràng không theo ngươi như thế nói nhăng nói của những thứ này có không có Trực tiếp làm cũng là hướng về trên người của ngươi tới ra tay. xuất thủ cũng là một chút cũng là nghiêm túc. nhất định phải là muốn đem ngươi bắt lại dáng vẻ. d i ệ p trần cứ như vậy tiếp tục tiến lên. tự nhiên là biết có người nhìn mình c h ầ m c h ầ m không quan trọng. đây đều là chuyện nhỏ. hắn, vậy liền đi tới hắn. không quan tâm. không đem những người kia cho nhà trong mắt. như thế. đây là không biết đi qua bao lâu, như thế theo dõi đã là theo dõi không nổi nữa. đảo này một đảo thân hình, đã là đi ra, đi ra về sau đâu, đây là hiện ra đi ra vòng vây thì bao vây diệt trần, một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối, như vậy, đối phương khẳng định là không sợ chỗ sáng diệt trần, bốn phương tám hướng, tầm nhìn cái kia là vô cùng vô cùng rõ ràng, ngươi cũng không có cách nào tránh né. hôm qua tại c á c h này trong gia tục, một viên ngói một viên gạc h ngươi đều có thể sử dụng. giờ phút này, đây là muốn lợi dụng cái gì, sử dụng dưới chân hoàng thổ địa à, ngươi đã ắ là không có cái gì có thể lợi dụng, cũng là đơn giản như vậy một chuyện. sau đó thì sao, lại nhìn c á c h này diệp trần, có phải hay không bị những người này cho bao vây. vậy liền sợ hãi vậy liền bất an vậy liền nơm nớp lo sợ như thế một loại bộ dáng đâu không không chuyện không thể nào hắn k ê u ngạo như vậy một người đó là không lại là đem mọi người cho để vào mắt mọi người đâu muốn như thế nào thì như thế ấy hắn đâu đây là không hề bị lay động như thế một loại cảm giác mọi người con ngươi đây là có điểm lạnh gia hỏa này, loại cảm giác này, cái này, đây là cho người ta chỉnh cái kia là rất khó chịu bộ dáng a, hận không thể chính là muốn đem diệp trần cho bóp chết đều tốt, ngươi như thế nhìn ta làm gì chứ, diệp trần tùy tiện nhìn lấy một vị nam tử hỏi, ta xem ta, sao thế, cái này còn không được a, ngươi còn cần là gật đầu a, ta cần a, ta chính là cần a, t A chính có cho giác mực cùng ta làm càn đi có không thế nhất Thật, như thế thể không Thật Ngươi ngươi muốn xuống. Ngươi ngươi. ngươi. là là là làm là là à. gật giết giết tốt ta tự một một ta biết. Ta đầu điểm. đi Sao sẽ giết Thật là sẽ rồi? À, à! cái kia ngươi giết ta tốt, ta như thế ngông cuồng người, sẽ còn là quan tâm những thứ này có không có, cũng không biết ngươi cái này là từ nơi đó nhìn ra được. Ta gọi thông thiên giáo chủ, tiểu thông a, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là thông thiên giáo chủ, là giáo chủ a, tiểu giáo a, ta, thông thiên hai tay nắm chặt, người này. đây là luôn có thể là tại cái này vô ý ở giữa chính là muốn đem nghĩ ngươi cho làm phát bực như thế một loại bộ dáng. Cái này. cái này đặc biệt thật là nhìn lấy cái này đối phương cũng là tương đương chính là tức giận như thế một loại cảm giác a cái này cảm xúc trong nháy mắt cũng là biến đến là không khá hơn a làm sao bây giờ như thế đi xuống cái này thật là là làm sao làm là tốt phải nghĩ biện pháp như thế giải quyết vấn đề mới được a thông thiên ánh mắt nhắm lại đầu tiên là không nhìn người này đây là vừa nhìn thấy người này liền sẽ là không cầm được là sinh khí như thế một loại cảm giác. không nhìn lời nói. không phải sao. tâm tình quả thực cũng là tốt hơn nhiều. ầm, n h ư n g người đã chúng đích đến tiểu thông trên thân. nhìn, lần này. đây là cho tiểu thông đánh đó là bưng kín thận hướng về cái này bên phải xây dịch hai bộ. diệp trần đâu. đối với mình đánh lén đối phương sự tình đó là thú nhận bộc trực. ân. cũng không phủ nhận thừa nhận lại có quan hệ gì ta là đánh ngươi nữa nha có mao mệnh à ta nguyện ý đánh ngươi thì đánh ngươi nữa nha quan tâm à hiếm có là đưa ngươi xem như là một chuyện à ngươi ngươi có ý tứ gì thông thiên nhìn lấy diệp trần hỏi ta có ý tứ gì ta không có gì hay à sao thế rồi ngươi đây là ngay tại nhục nhã ta ngươi không muốn là cảm thấy, ta đặc biệt là nhìn không ra, vậy ngươi xem đi ra thì đã nhìn ra a, không quan trọng như thế một loại cảm giác a, có m a u bệnh a, thiếu niên, ngươi, ngươi muốn là như thế cùng ta một mực làm càn đi xuống, ta thì bóp chết ngươi, À a, vậy ngươi thì bóp chết ta thôi, không quan trọng như thế một loại cảm giác, ta như thế đắc ý người, ta còn có thể là đưa ngươi xem như là một bàn đồ ăn a tiểu thông d i ệ p trần cũng là nhẹ như vậy đ i ề u cảm giác giờ phút này là một hồi cũng sống như vậy ngươi yên tâm đi hắn như thế một c á c h tìm đường chết đức hạnh đó là vẫn luôn là sẽ không có bất kỳ thay đổi nào đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành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 vậy liền lại là hướng về trên người của ngươi triển khai c á c h này mười phần chi đáng sợ công kích một khi là c á c h này thế công như cầu v ò n g một hiện ra đi ra ngươi cũng chỉ còn lại có như thế một cái xuống c h à n g chết chết chết hẳn phải chết không nghi ngờ cũng là đơn giản như vậy một chuyện như thế đây là theo ngươi đòn khiêng lên như thế đây là theo ngươi ăn thua đủ đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng, không phải là để ngươi có quả ngon để ăn, cũng là như thế một chuyện, có m a u b ệ n h à. thông thiên cảm thấy, chính mình một khi là đã quyết định tuyệt tâm, nảy sinh áp độc, chập chập chập, chính mình thế nhưng là tương đương không dễ chọc, kết quả, người ta t r ư ờ n g kích, thoải mái mà cũng là đánh vào tiểu thông trên thân, cái kia đều có thể bảo ngươi tiểu thông cũng đủ để mà nói rõ người ta thái độ người ta cũng là như thế không có đưa ngươi xem như là một chuyện đáng tiếc là ngươi cũng nhìn không hiểu cái kia người ta có biện pháp gì đâu có phải hay không như thế một chuyện thông thiên lại là bị đánh cái này cảm giác này quả thực cũng là m ự c mình thấu chính mình đặc biệt là đến chịu đánh tới phải không như thế hung hăng chính là chịu đánh xuống c á c h này thuộc nhưng nhìn lấy đâu là nhìn lấy đâu không phải nháo chơi vui đó a phía trên phía trên phía trên thông thiên hét lớn không phải sao đảo này một đảo thân hình vậy đơn giản cũng là sưu sưu cũng là hướng về diệt trần trên thân làm đi lên đây là kiên định ý tưởng này cứ như vậy một cái mục đích nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại như thế một loại cảm giác như thế trong nháy mắt đây là muốn đem diệp trần đánh cho đó là kêu cha gọi mẹ phanh phanh âm thanh vang lên diệp trần cùng hắn hai vị hộ v ệ xuất thủ là nơi này thật là không có che lấp không còn có biện pháp gậy quấy phân heo nhưng là ban đêm gậy quấy phân heo là bởi vì đám người này đây là phân tán quá mở chỉ có thể là như thế từng cách đánh tan, gọi là từng cách đánh tan, đối phương cuối cùng là ngưng tụ tới cùng một chỗ, cái kia diệp trần cũng cũng chỉ phải tiếp tục tìm cơ hội, từng cách đánh tan, cũng không phải sợ hãi người ta, chưa bao giờ là sợ hãi qua người ta, cho nên khi đối phương như thế nắm chắc mười phần, ban ngày đến một lần thời điểm, đối phương tự nhận là đối phương là thắng lợi trong tầm mắt, nhưng vì thật, căn bản không phải như thế một chuyện, đối phương cái kia là có một chút thắng lợi như thế một loại khả năng à, diệp trần như thế đắc ý người, cái kia là có làm cho đối phương thắng lợi có thể sao, rõ ràng, không có, diệp trần lạnh nhạt nhìn lấy thông thiên, thông thiên bị diệp trần cho nhìn đó là hoảng hốt một thớt, cái này, đây là bị đại ma vương cho khóa chặt như thế một loại cảm giác, giờ khắc này, đây là có lấy một loại không thể nào là không biết sao đến đối phương là mảy may cảm giác a. tỉnh táo, nhất định là muốn bình tĩnh lại mới được, cứ như vậy, thông thiên bên này, đây là làm được sáng vẻ như vậy một cái quyết định đến, thoát đi đi, không cùng ra hỏa này như thế tiếp tục nói nhăng nói c u ủ i đi xuống, ân, từ nơi này thoát đi đi, bỏ trốn mất dạng, cứ như vậy, kế hoạch đây là tại cái này lời thề son sắt, nắm chắc mười phần như thế một loại tình huống phía dưới mà triển khai, triển khai về sau đâu. c h ậ m c h ậ m c h ậ m đây là hoàn mỹ thất bại, tựa như là phía trên cột đến mất mặt như thế một loại cảm giác một dạng, thật là là tương đương tương đương chính là mất mặt, thông thiên hai con mắt, c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm cái này d i ệ p trần nhìn lấy, đây là nhận chuẩn, đây là khóa chặt, đây là t ù y thời đều sẽ hướng về g i a hỏa này trên thân tới ra tay như thế một loại bộ dáng, rút lui, nhìn như muốn theo ngươi ăn thua đủ. kết quả, trực tiếp cũng là chạy, lười nhắc truy, mặc kệ đối phương là khéo léo t ử thoát đi vẫn là như thế quang minh chính đại chân thật thoát đi, cái này d i ệ p trần đều không hiếm có đuổi theo đối phương, có thời gian dối không bằng đi làm điểm nghiêm chỉnh sự tình, sau đó, cái này tiếp tục lên đường, không bao lâu về sau, không phải sao, đây là tới đến hoàng thành, hoàng thành đến, nơi này, đây chính là bắc mạc phồn hoa nhất địa phương, không phải sao, nơi này cho người cảm giác, vậy đơn giản cũng là sẽ kiến người hết chỗ, một chỗ muốn là kiến thiết đến người lưu lượng to lớn, là tốt, cũng là không tốt, May ra tại, mọi người đều ngưng tụ ở nơi này. Lợi dụng được thì có sản xuất. Có sản xuất thì có cái này tiền tài. Tiền tài cùng sản xuất là móc nối. m à không tốt cũng là ở chỗ. Những người này rất dễ dàng tiếng oán than dậy đất. s ả n x u ấ t phải dùng sản lượng đến đổi. người ta cho ngươi sản lượng cũng chính là một ngày ba bữa ấm no lúp có như thế một cái chỗ ở mà thôi. một cứ duy trì như vậy là được vài chục năm nàng dâu cũng là không cưới nổi bất động sản cũng là đặt mua không được như thế một khi là bị người ta cho xem thấu chập chập chập rất dễ dàng cũng là đem danh tiếng đều cho cả xấu cũng là như thế một chuyện bất quá những người này ở đây cùng với chi không dễ chịu tình huống phía dưới liền sẽ là vòng qua quan phương từ đó là tự mình giao dịch đây đối với cái này diệp trần mà nói ân là có chỗ tốt bất quá giờ phút này không nhắc tới diệp trần bọn người đây là đi tại cái này trong hoàng thành không nhìn thấy cái này tự mình giao d ị c h phiên trợ thời gian không tới cái kia vẫn là phía trên cây trong rừng đi xem một chút hoang dại tốt cái này hoàng thành không phải là đem rừng cây đem sa mạc đều bao trùm tiến đến Hoàng thành đó là triệt để cũng là dưới tường thành cũng là lục địa. Mỗi một khối lục địa đều là cho sử dụng lên đều là cho khai phát lên. không phải sao. đây là theo cửa lớn phía tây ra đến rồi. cửa lớn phía tây vừa ra tới cũng là từng mảnh rừng cây. đây là không có nghiêm túc đường. bình thường đâu. cái kia chính là bệ hạ từ nơi này đi ra đi đi săn. nơi này bệ hạ vẫn chưa là có như vậy một loại vừa ra tới thì bấy nhiêu cá nhân thì phong đường m a u bệnh bệ hạ thao tác cũng là cùng dân cùng vui cùng người dân cái kia là bình đẳng trở lại chuyện chính không phải sao vừa vừa mới đi vào đến rừng cây nói là cái này cần đồ vật đó là không nhìn thấy nhưng là đây là nhìn thấy chuyện không tốt đâu như thế một đám người nhìn cái này hóa trang Hẳn là giặc núi, đám này giặc núi đâu, đây là bao vây mặt khác một đám người hơn nữa là cần phải giao phong một hồi. giờ phút này, cái này mặt khác một đám người chỉ là còn lại hai cái bảo tiêu cùng một vị đại tiểu thư, bảo tiêu không dùng được, cho nên giờ phút này đối phương như thế vừa ra tay, chập chập chập, trực tiếp cũng là đem bảo tiêu trái tim cho đâm xuyên qua, như vậy, chỉ còn sót đại tiểu thư, đối phương c á c h này là chuẩn bị đem đại tiểu thư cho mang đi, đến mức đại tiểu thư này tài vụ, tự nhiên cũng là tịch thu. Nàng đâu, có thể là làm một c á c h áp trải phu nhân, còn có thể là trực tiếp cũng là đưa đến di hồng lâu dáng vẻ như vậy địa phương đi, trực tiếp cũng là bắt đầu nghiêm chỉnh làm việc, đến cùng là cái gì vận mệnh, liền phải là muốn nhìn đối phương hiểu chuyện không hiểu chuyện, đối phương nếu là biết tới sự đem đại đương ra cho dỗ dành đó là ngoan ngoãn như vậy chúc mừng ngươi ngươi đây là chúc tuyển biến thành cái này đại đương gia phổ nhân nếu như qua ngươi đây là một chút cũng là không có nghĩ qua là phải thật tốt hầu hạ người ta vậy ngươi liền lên di hồng lâu đi hầu hạ còn lại nam nhân một ngày hầu hạ mười cái mệt chết ngươi đi đông doanh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 đây là sen vào v i ệ c của người khác cũng là đi ra ngoài, đi ra ngoài về sau. đây là không quan tâm đối phương có phải hay không phát hiện hành tung của hắn, trực tiếp cũng là đem đao cho rút ra. vấn đề này, nếu như nói cái này diệp trần không nhìn thấy, cái kia cùng hắn không có một phân tiền quan hệ, nhưng là, hắn nhìn thấy, vậy liền không đồng d ạ n g vậy liền cùng hắn có quan hệ, khẳng định là muốn quản. Mặc k ệ c á c h này đối phương là hướng về phía hắn tới không là hướng về phía hắn tới. Hắn thì không thể gặp loại này người không đi nghiêm trang nói đường. Nếu như trên thế giới này đều là loại này động một chút thì là dựa vào đoạt tới sinh tồn người. c h ậ p c h ậ p c h ậ p thế giới này cái kia cũng không cần trật tự. Loại này người, thật, vậy cũng không cần thủ hạ lưu tình. Trực tiếp xử lý thì xong việc. những thứ này kẻ cướp đã là đã nhận ra sau lưng đ ồ n g tính như thế đây là nhìn tròng trọc vào c á c h này d i ệ p trần nhìn lấy như thế đây là chuẩn bị kỹ càng liền phải là muốn hướng về d i ệ p trần trên thân tới ra tay thật giờ khắc này đây là khóa chặt d i ệ p trần như thế một loại cảm giác nghĩ đó là khá tốt có thể xem rõ ràng nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng sau đó thì sao lại nhìn cái này diệp trần diệp trần là đem đối phương xem như là một chuyện à rõ ràng là chuyện không thể nào nha phải tay nắm chặt lấy chuôi đao cứ như vậy múa vài cái xem như đang hù dọa đối phương đi xoát xoát xoát lần này lần quả thực cũng là hổ hổ sinh phong nhìn lấy đây chính là tương đương chính là dọa người à đây là muốn đưa ngươi dọa cho hô chết như thế một loại cảm giác a. đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng liền phải là muốn đưa ngươi bắt lại a. còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu. xoát xoát xoát. không phải sao. đây cũng là một vòng. diệp trần đây là kích thích đối phương. tại bọn họ những thứ này thổ phỉ trước mặt chơi đ a o đúng không. bọn họ là thân phận gì. bọn họ thế nhưng là thổ phỉ à thổ phỉ vũ khí là cái gì cái kia chính là đau thương gậy gộc à được được đắc ý đúng không vậy thì tốt quá đây là nghĩ kỹ nhất định nhất định là muốn để ngươi kiến thức một chút người ta l ợ i hại người ta một khi là l ợ i hại lên chập chập chập cái kia thật là là muốn hô chết ngươi như thế một loại cảm giác à kết quả kết quả chính là cái này diệp trần cũng không hiếm có là đem đối phương xem như là một chuyện cũng là như thế không tôn trọng người một loại cảm giác tính sao đi xoát xoát đảo này một đảo thân hình đã là hướng về cái này đáng chết diệp trần vọt lên đi đây là nhất định nhất định là muốn đem diệp trần bao phủ lại tại trong đó đây là nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại đây là nghĩ kỹ liền phải là muốn đem diệt trần đưa xuống suối vàng. thiên vương lão tử tới. cái kia cũng sẽ không là có bất kỳ thay đổi nào. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. đinh đinh. kết quả đây. đây là cùng người ta suy nghĩ cái kia là hoàn toàn không giống như thế một loại bộ dáng. người ta đây là nghĩ hảo hảo mà. cuối cùng đó là phát triển đến như thế một loại bộ dáng. cái này. cái này thật là là cho người chỉnh đó là tương đương chính là khó chịu như thế một loại cảm giác cái này đặc biệt đây là khiến người ta không phải rất thư thái như thế một loại cảm giác a mười phút đồng hồ đi qua gần hai mươi phút đi qua nhìn ra được một người này đó là thoải mái mà cũng là đến cản lại một đám người công chức cũng cũng là bởi vì một người này vẫn chưa là khu chết người đến hạng gì đồng d ạ n g cấp độ những người này cảm giác đâu vẫn có chút hy vọng cho nên cứ như vậy một mực cùng đối phương tiếp tục s ằ n g co nữa nhưng kỳ thật đối phương căn bản chính là không có hy vọng nha không phải sao d i ệ p trần giờ phút này đã là triển khai phản xát cái này phản xát vừa mở ra chập chập chập cái kia thật là là khiến người ta nhìn lấy cũng đã là tê cả ra đầu được chứ thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem cảm giác này cái kia liền sẽ không là có quả ngon để ăn như thế một loại bộ dáng đây là chuyện khẳng định diệp trần hai con mắt như thế đây là cùng ra đa một dạng nhìn chằm chằm cái này đối phương nhìn lấy đối phương đâu đây là một mực cũng là tại mưu đồ lấy cái này tất sát nhất khi trực tiếp cũng là đem tên đáng chết này bắt lại nghĩ đó là khá tốt đáng tiếc là gia hỏa này rõ ràng cũng là phát hiện cho nên một mực cũng là khóa chặt cùng hắn như thế đi xuống cảm giác này cũng sẽ không là có cơ hội đánh lén a vậy dứt khoát là cùng gia hỏa này như thế nói phía trên nói chuyện tương đối tốt ta muốn theo ngươi câu thông một chút U, v, k q q m biết, diệp trần gật đầu. đối phương đây là bị một tiếng biết cứ như vậy cho đánh ra. cái này tâm tình làm sao có thể là du nhanh được nổi. hắn gần nhất một mực tại nỗ lực. bởi vì, hắn muốn làm tam đương gia. hôm nay chuyện này muốn là thành. đưa nữ nhân đi lên. hắn hồ lão tam tam đương gia thân phận cũng là xác định. mà, một khi là bị cái này đáng chết diệp trần cho pha trộn kết quả này thật là có thể tưởng tượng được rõ ràng cũng là không phải là quá tốt dáng vẻ nhất định nhất định là không thể để ra hỏa này cho như thế pha trộn nhất định là muốn làm cái này tam đương ra hoa tắc cái này lão nữ nhân không mặc quần áo vóc người đẹp tốt hồ lão tam hướng về phía diệp trần nói ra không phải sao một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần sau lưng nhìn lấy cảm giác này tựa như là nhìn thấy cái gì khiến người ta hai mắt tỏa sáng đồ vật một dạng diệp trần đâu theo cái này ánh mắt của đối phương hướng phía sau nhìn đi giờ khắc này hồ lão tam cái này là bất kể ngươi những thứ này trực tiếp thì là một thanh đại đao mảnh nắm chặt chuôi đao cứ như vậy hướng về diệp trần trên thân quạt hô tới lần này hai lần ba lần cái này gào thét mà tới cái này hổ hổ sinh phong cảm giác c h ậ m c h ậ m c h ậ m đây là muốn đưa ngươi b ư ớ c cho điên là b ư ớ c bị điên như thế một loại bộ dáng a lại nhìn cái này diệt trần quản ngươi những thứ này đâu ngươi liền xem như thành công để hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng lại là có thể làm gì đâu cái này liền có thể đem hắn cho như thế nào như thế nào quả thực chỉ là có chút ngây thơ được chứ suy nghĩ nhiều quá được chứ ấu trí vô cùng được chứ không phải sao giờ khắc này đây là trực tiếp cũng là thế công như cầu v ò n g đến như thế đây là nhất định phải là muốn đem ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng như thế ta muốn giết ngươi giết ngươi nha hồ lão tam hét lớn sau đó có phải hay không thành công người ta một cách nghiêng người lần thứ hai nghiêng người lần thứ ba vẫn là nghiêng người lần thứ tư hoàn toàn như trước đây là nghiêng người nếu là chiêu xấu có tác dụng cái kia cứ như vậy một mực dùng xuống đi cũng là đơn giản như vậy một chuyện đây là triệt để như thế cũng là theo ngươi đòn khiêng phía trên nở hoa một loại bộ dáng đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng không cho ngươi cả hỏng mất cái kia liền không khả năng cũng là như thế một loại tình huống hồ lão tam hít sâu một hơi chậm rãi phun ra hắn nói với chính mình tỉnh táo ân không nếu như bị tên đáng chết này cho hai bên bộ dạng này cũng không thích hợp bộ dạng này cũng không tốt không phải sao người ta đ ắ t là triển khai phản kích ạ cái này phản kích nhìn lấy đây chính là tương đương dọa người như thế một loại bộ dáng lần lượt bắt chuyện đây người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười hai chương ba trăm mười tám quản ngươi những thứ này hồ lão tam đây là theo trên thân đem ra như thế một vật đây là xuyên vân tiến cổ đại dùng để triệu hoán viện binh duy nhất đồ tốt vật này cái kia là có thể đánh vào đến bầu trời cái nhà này tin tức cái nhà có thể đọc hiểu bởi vì pháo hoa đầu nhập phân lượng không giống nhau cho nên cái này nổ ra đến đồ vật cũng là không giống nhau cũng chính là không giống nhau đồ vật đại biểu cho cái này không giống nhau ý đồ cũng là như thế một chuyện cho nên cái nhà cái này xuyên vân tiến một khi là lấy ra cái này không giống nhau xuyên vân tiến thả ra ngoài còn là không giống nhau ý tứ giờ phút này ý tứ này thật là phỏng đoán cũng có thể phỏng đoán đi ra một hai ba đến đơn giản cũng chính là hướng về bên này tập kết cái kia diệp trần là sợ đối phương a mỗi một ngày diệp trần hai con mắt đó là tràn ngập quật cường nhìn chằm chằm cái này đối phương nhìn lấy ân đây là chứng chạc đàng hoàng thì không đem ngươi cho để vào mắt. có m a u bệnh a. hồ lão tam hít sâu một hơi. người này. đây là tốt đặc biệt là quật cường như thế một loại cảm giác a. đây là khiến người ta nhìn lấy cũng là vô cùng khó chịu như thế một loại bộ dáng. cái này. đây là tâm tình quả thực chính là không có biện pháp tỉnh táo đến xuống như thế một loại bộ dáng. đây là bởi vì đối phương quan hệ hận không thể chính là muốn bảo t ẩ u dáng vẻ. Cuối cùng, hồ lão tam đây là trải qua tự mình thuyết phục về sau. như thế, đây là ấm đè lại chính mình tất cả cử động, đừng hốt hoàng, nhất định nhất định là không nên hoàng hốt, đây chính là hắn giờ phút này ý nghĩ lúc này, mặc kệ là xảy ra chuyện gì tình huống, nhất định là muốn trầm bùn, nhất định là muốn vững vàng, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, có thể hay không là trò chuyện chút đâu, hồ lão tam nhìn lấy diệp trần hỏi, không thể ạ, ta làm sao có thể là trò chuyện chút người đâu, ta như thế ngông cuồng, đúng hay không, thật tốt, thật là thật tốt, nghĩ vĩ, liền phải là muốn như thế cùng ta làm càn đi xuống, đúng không, hồ lão tam hướng về phía diệp trần phát ra hỏi thăm, Diệp trần lườm đối phương liếc một chút thì hướng về tiểu khu ê nữ đi đi ngươi vẫn tốt chứ. Diệp trần nhìn lấy tiểu khu ê nữ hỏi ta gọi mông mông tiểu khu ê nữ hướng về phía diệp trần đưa tay phải ra. Diệp trần cùng đối phương nắm tay một chút cái này đối phương móng vuốt thật sự chính là tuyệt không phải bình thường chính là mềm đâu đây quả thực là cùng xương s ụ n chứng một dạng đây này dáng vẻ như vậy một cái móng vuốt cái này muốn là mỗi ngày cũng có thể nắm cảm giác này tốt bao nhiêu nha không phải sao diệp trần vội vàng cũng là lắc đầu hất ra mấy cái này suy nghĩ lung tung mông mông tựa như là biết cái này diệp trần ý nghĩ một dạng khuôn mặt t ử thật là trong nháy mắt cũng là hồng quả quả lên đây là một chút cũng là không có ý tứ đi xem diệp trần như thế một chỉ hoãn công phu không phải sao cái này viện binh tới, thật, cái này hồ lão tam chưa bao giờ là gặp qua như thế càn dỡ một người. Mặc dù đối phương chạy không thoát, nhưng là đối phương không biết a. đúng hay không, đối phương đây là liền chạy cơ bản nhất cử động đều là không có. cảm giác này, cái này là hoàn toàn đơn thuần cũng là không có đưa ngươi cho xem như là một chuyện như thế một loại ý tứ. cái này, đây cũng quá khi người một điểm a. thì chưa từng gặp qua như thế làm người tức giận mặt hàng a quả thực cũng là khiến người ta đó là tương đương chính là phát điên như thế một loại bộ dáng lại không biết là phải nói chút cái này đối phương cái gì là tốt đều thật là tuyệt không phải bình thường chính là phiền muộn như thế một loại cảm giác được rồi được rồi không so đ o như thế tính toán đi xuống cái kia cũng không có bao nhiêu ý tứ ân không muốn cùng đối phương như thế tính toán đi xuống. hiện tại, c á c h này hồ lão tam tiểu đồng bọn đã là đúng chỗ. c á c h này thật là là một đôi một đôi con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm c á c h này diệt trần nhìn lấy. khi dễ diệt trần quả thực chính là không có bất kỳ độ khó khăn. bọn họ tin tưởng, nhiều người như vậy khi dễ một người đó là cùng chơi vui một dạng dễ dàng. Diệp trần ba vị hộ về còn có nhất t ử đạo nhân cũng là không có bất kỳ cái gì mập mờ cũng là tới gần đến bên cạnh hắn bảo hộ hai người có vấn đề à? diệp trần nhìn lấy bảo hộ nhất t ử đạo nhân chế định bảo tiêu mở miệng hỏi thăm đối phương lắc đầu nếu như đối thủ là vô cùng lợi hại mặt hàng có thể là có chút vấn đề nhưng là đối thủ chỉ là những thứ này thổ phỉ chân tâm thực ý là không có đem đối phương cho để vào mắt, thật là không cảm thấy những thứ này thổ phỉ có thể uy hiếp được hắn cái gì. một mình hắn muốn nói là một bên chiến đấu một bên bảo hộ đó là quá sức đơn thuần chỉ là bảo vệ không có bất kỳ cái gì độ khó khăn à cái kia nếu là một cách đ ắ t là gật đầu không phải sao c á c h này diệp trần chuẩn bị kỹ càng chính là muốn mang theo mặt khác hai c á c h đem c á c h này hồ lão tam đoàn đội cho như thế cho một mẻ hốt gọn ân nghĩ đó là khá tốt nhất định một trăm l i phần trăm liền phải là muốn ra tay độc á p h ạ tử thủ như thế một loại cảm giác cũng không phải theo ngươi nháo chơi vui đây là hạ sát thủ lên nhất định là muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh dáng vẻ diệp trần tay phải như thế thì nâng lên Nâng lên thì hướng về phía đối phương ngoắt ngoắt đầu ngón tay. đây là câu dẫn, hấp dẫn, chỉ dẫn. dù sao cũng là tại kích thích cái này đối phương nội tâm, làm cho đối phương công kích tới. không muốn là bán ở lại nữa rồi. hồ lão tam hai tay nắm chặt trở thành song q u y ề n không phải sao, đây là phát ra kéo g ẹ t kéo g ẹ t thanh âm. nắm chặt, tiếp tục dùng lực nắm chặt. Niến răng niến lời phía dưới h ẳ n không thể chính là muốn đem diệt trần cho đặc biệt triệt để chính là cầm xuống đều tốt. Chưa bao giờ là gặp qua giày như vậy mặt người vô s ỉ Hôm nay đây coi như là thêm kiến thức. đúng không. được được được. đã đối phương như thế không có tư cách còn sống. cái kia đặc biệt. đây là nhất định là muốn đem đối phương bắt lại mới được a. như thế. đây là không biết đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng. đảo này một đảo thân hình. hoàn toàn chính xác đã là hướng về cái này diệp trần thì vọt tới, tới gần đi lên. công kích cũng là hướng về trên người hắn triển khai. nhưng là, kết quả đây, có phải hay không liền thành công đây. hiện tại mà nói, diệp trần muốn trốn tránh, liền có thể tránh né, một hồi sẽ, chập chập chập, Muốn phản kích, liền có thể phản kích, dài như vậy này trước kia đi xuống, đây là mới sẽ không là đem đối phương xem như là một chuyện, cũng là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng. có vấn đề gì à, không có tật xấu, đúng hay không. diệp trần cái này là hoàn toàn đem cuộc thi cho nắm giữ tại trong lòng bàn tay, ân, đây là muốn làm sao đến, ấy, thì làm sao tới. đây là muốn như thế nào, ấy, thì như thế ấy. đây là kiên định ý tưởng này. liền phải là muốn như thế đi xuống. còn có thể là quản ngươi những thứ này, ầm, nghiêng người đá. không phải sao. phản kích triển khai. vừa mới vậy cũng là tránh né. giờ phút này, đây chính là triển khai phản kích. phản kích cùng tránh né. cái kia là một chuyện à. phản kích Chậm chậm chậm, đây là cho người ta chỉnh đó là không có một điểm biện pháp nào. phản kích thật là khiến người ta rất phát điên. dù sao đâu. thế cuộc này diệp trần là không quan trọng. thì nhìn đối phương. nhìn đối phương là có cái gọi là vẫn là không có cái gọi là. diệp trần hai con mắt. như thế thẳng không lăng trèo lên nhìn c h ầ m c h ầ m cái này đối phương nhìn lấy. kích thích cái này đối phương nội tâm. Quản ngươi những thứ này, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười hai, chương ba trăm mười chín trung quy gánh không được, rút lui, rút lui a, hồ lão tam cuối cùng đó là làm ra tới chính mình hoàn toàn cũng là không muốn làm sự tỉnh, cái kia chính là rút lui, rút lui đại biểu cho, ngươi đây là xuất từ thật lòng sợ đối phương, ngươi đây là không muốn cùng đối phương như thế làm càn đi xuống ngươi c á c h này là chân tâm thực ý muốn là cùng đối phương tốt như vậy nói dễ thương lượng h ả o h ả o mà cũng là đến câu thông cũng là như thế một chuyện diệp trần hai con mắt t h ẳ n g không lăng trèo lên nhìn c h ầ m c h ầ m c á c h này chín giờ phương hướng nhìn lấy không phải sao đây là nhìn lấy c á c h này trong bóng tối theo dõi đây là muốn nhìn xem đối phương đến cùng là muốn tìm chết đi xuống đâu vẫn là như thế hiểu chuyện một điểm lựa chọn thoát đi đối phương đâu đây là suy nghĩ liên tục về sau lựa chọn thoát đi cách kia tiếp tục lên đường tốt không phải sao diệp trần mấy người tiếp tục tại trong rừng cây tìm vận may không có đụng phải mông mông đâu một người quá nguy hiểm cái kia liền dứt khoát là theo chân tại cái này diệp trần bên người tốt cũng không biết đối phương là muốn tìm cái gì không phải sao cái này vẫn là theo cái này diệp trần tìm không thấy cái kia liền dứt khoát là trở về tốt không phải sao diệp trần bọn người đây là hướng về thành trì phương hướng phi nhanh đi tại cái này cửa thành miệng cái này thật là là quản lý đến cái kia là nghiêm khắc vô cùng không phải sao đây là từng cái từng cái quả thực còn kém là muốn xoát người đây là hoàn toàn không cho ngươi đơn giản như vậy thì trà trộn vào đi nơi này quả thực cũng là cùng cửa đông c á c h kia là hết toàn cảm giác không giống nhau không giống nhau là có nguyện ý đâu giờ phút này đối phương đây là một bên nghiêm ngặt kiểm tra một bên đây là tại sàng chọn nguồn cung cấp lính cái này muốn đánh trận như vậy Binh lính cần thì nhiều, tiêu hao thì nhiều, vậy thì phải là muốn chuẩn bị một chút, nhưng là, bởi vì bây giờ còn chưa bắt đầu đánh, cái này chuẩn bị đều là độ chính xác cao đầu binh sĩ, phổ thông, đó là muốn không phía trên, không phải sao, tại cái này đối phương nhìn thấy d i ệ p trần về sau, thật, đây là liếc một chút cũng là đem d i ệ p trần cho coi trọng, đem d i ệ p trần cho chọn chúng, đối phương cảm thấy, diệp trần đây là phù hợp đối phương tiêu chuẩn, người còn lại đều đi vào, không phải sao, c á c h này nhất t ừ đạo nhân cũng tiến vào, mung mung cũng tiến vào, ba vị bảo tiêu cũng tiến vào, nhưng là, duy chỉ có cũng là diệp trần như thế liền bị đối phương cho giam lại, giờ phút này, đạo này một đạo thân hình hướng về c á c h này diệp trần bao vây đi, điệu bộ này, c ả m giác này không phải rất thích hợp dáng vẻ nha diệp trần cũng không biết đối phương đây là muốn phát cái gì thần kinh làm sao lại là đem hắn cho bao vây lại đâu đây là có bệnh vẫn là cái tình huống như thế nào đơn thuần chỉ là có chút nhìn không hiểu như thế một loại bộ dáng đây cái kia diệp trần liền hẳn là còn muốn hỏi xem rõ ràng Nếu không có thể thật là có điểm không phải rất yên tâm như thế một loại bộ dáng đây. có chuyện a. diệp trần một bên lui lại vừa nhìn đối phương hỏi. là dáng vẻ như vậy. lập tức a. thế giới này chính là muốn không hòa bình. không hòa bình vậy làm sao bây giờ. chúng ta cần chiến sĩ. bảo hộ người nhà của chúng ta một phương thái bình. ân, ngươi đây. đây là bị chúng ta cho chọn chúng. tới đi. làm chiến sĩ đi, không làm được hay không đâu, vậy liền không phải do ngươi, vậy ngươi đây không phải bắt lính à ngươi muốn là dài đến không đủ lớn mạnh, ta cũng không bắt ngươi à cái kia ngươi thật sự là thanh niên khỏe mạnh ta mới có thể là bắt ngươi à ngươi nói có đúng hay không như thế một chuyện, ta nói lấy à bắt lấy, ra lệnh một tiếng, mọi người đâu, đây là trong nháy mắt thì xuất thủ. xuất thủ cũng là hướng về cái này diệp trần mắt tới. diệp trần đâu. đây là trực tiếp cũng là tận dụng mọi thứ hướng về cái này mọi người trong khe hở. chui ra ngoài. chui ra ngoài về sau. cảm giác này quả thực cũng là co cẳng liền chạy. đây là phân phút liền phải là muốn từ nơi này bỏ trốn mất dạng. tình huống đâu. cái kia chính là như thế một loại tình huống. phân phút liền phải là phải thoát đi thành công còn có thể là quản ngươi những thứ này sưu sưu đảo này một đảo thân hình kiên nhẫn cũng là đuổi theo chủ yếu cái kia chính là mặt mũi đây là mất mặt như thế một loại tình huống ra hỏa này như thế lơ đính liền chạy đây quả thực là cho mọi người chỉnh vậy là không có mặt mũi tương đương không có à không thể nào là như thế tiếp tục dung túng r a hỏa này đi xuống nhất định nhất định là phải thoát đi thành công mới được gia túc vẫn là gia túc một mực gia túc đây là kiên định ý tưởng này ân liền phải là muốn chạy còn có thể là quản ngươi những thứ này sau đó thì sao đám người này cũng là kiên định ý tưởng này liền phải là muốn truy nhưng là Có thể đuổi được cái này, Diệp Trần. Vậy cũng là phượng mau lân giác thể Trần. thôi. phượng đuổi Diệp này lân là mà Vậy mau không phải sao. Đây là một đ ô i một đôi c o n n g ư ơ i ừ n g để ừ n g n h ì n c h ế một c loại b y dáng không phải là để hắn có quả ngon để ăn như thế một loại bộ dáng không phải là để hắn có quả ngon để ăn như thế một loại bộ dáng không phải sao. Trong nháy mắt. nháy cũng liền chỉ là còn lại như thế một người sĩ quan vẫn là tại cái này kiên nhẫn truy khích bên trong hắn những đội viên này cũng sớm đã là gánh không được cũng sớm đã là từ bỏ như vậy chỉ có một cách truy binh giờ k h ắ c này diệp trần làm gì là muốn như thế tiếp tục s u n g túng đối phương xuống dưới diệp trần dứt khoát cũng là đã ngừng lại thân hình này đã ngừng lại về sau Trừng trừng nhìn chằm chằm cái này đối phương nhìn lấy. cái này một đôi mắt. quả thực cũng là tràn ngập cái này lạnh lùng một loại cảm giác. ân, đây là thắng chắc. t ù y thời cũng có thể hướng về trên người của đối phương đến ra tay. đối phương đâu. muốn là hiểu chuyện một điểm. tốt nhất là giờ phút này lúc này như thế từ bỏ được rồi. quân quan không nghĩ tới thuộc hạ của mình lại là không đuổi kịp. cũng không quan tâm. đuổi được đuổi không k ị p cái kia không quan trọng, hắn có thể đem diệp trần bắt lại, đây chính là hắn đối phán đoán của mình, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, không phải sao, diệp trần cũng đã nhìn ra, người này, đây là một cái có hoàn toàn chắc chắn, có mười phần tự tin c ầ u vật, g i a hỏa này c á c h này là chuẩn bị như thế một mực tự tin đi xuống, đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng, ân kiên bình ý tưởng này như thế liền phải là muốn theo ngươi ăn thua đủ cũng là như thế một chuyện không có thèm là đem đối phương cho để vào mắt đây chính là diệp trần tác phong ngươi đắc ý chuyện của ngươi ngươi ngông cuồng chuyện của ngươi ngươi không đem hắn xem như là một chuyện chuyện của ngươi phanh ầm hai người giao phong đây là theo lẫn nhau đều là không lùi bước cho nên cứ như vậy cứng đối cứng ở cùng nhau trong chớp nhoáng này quân quan lúc này mới ý thức được chính mình coi trọng chọn, chọn chúng ra hỏa cái kia đích thật là so với chính mình suy nghĩ còn muốn tới lợi hại tráng hán cũng là chính mình coi trọng chọn, chọn chúng đối phương nguyên nhân nếu như đối phương chỉ là cư dân bình thường chính mình nhiều không phải là nhiều nhìn đối phương liếc một chút như thế một loại bộ dáng. cái kia, hiện tại đây là phải làm gì. tự nhiên là muốn thu thập đối phương, một lần một lần ra tay độc áp, cũng không tin đối phương là có thể như thế một mực gánh vác được đi xuống. h ừ, trung quy là có đối phương gánh không được sau đó chính là muốn hướng về chính mình cầu xin tha thứ thời điểm. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười hay chương ba trăm hai mươi mễ lặng năm phút đồng hồ như thế liền đi qua mười phút đồng hồ như thế cũng đi qua quân quan gánh không được hắn một mực cũng là đang chờ đợi ra hỏa này gánh không được ra hỏa này kháng trụ hắn đặc biệt đây là gánh không được đó là cái tình huống như thế nào a cái này đây là có điểm khiến người ta chăm mối vẫn không có cách giải như thế một loại cảm giác a. lại là một kích. đây là trực tiếp cũng là tại sĩ quan này không có cách nào ngăn cản như thế một loại tình huống phía dưới. không phải sao. đây là hướng về quân quan trên lồng ngực. hung hăng nện tới. chỉ nghe thấy p h ị c h một tiếng. trọng kích tới. đây là đánh cho sĩ quan này không thể nào là như thế tiếp tục truy kích đi xuống. sau đó đâu, cái này diệp trần cũng là da t ố c phía dưới, lập tức liền là từ nơi này rời đi, nhưng là chân trước diệp trần đi chân sau sĩ quan này cấp dưới thì đuổi tới, bọn họ chỉ là không đuổi kịp hai người kia không có nghĩa là bọn họ từ bỏ, quân quan chỉ hoãn như thế một hồi biết công phu, bọn họ cái kia là có đầy đủ thời gian xông tới, đáng tiếc là không có bắt kịp ra hỏa này còn tại thời điểm, mà Quân quan r a lệnh cũng là truy, cho dù là muốn đánh đổi một số thứ, cũng phải là muốn truy, không phải sao. trong những người này một vị chiến sĩ hắn theo trên thân đem ra một viên thuốc tử, sau đó cũng là nuốt vào. viên thuốc này nuốt vào thời điểm hắn thì liền xông ra ngoài. cái này lao ra tốc độ trên cơ bản là hắn tốc độ nhanh nhất, nhưng là, theo viên thuốc này dược hiểu ngay tại một chút xíu bạo phát, không phải sao, tốc độ này ngay tại một chút xíu tăng lên, lập tức a, gạo này đâu thân hình liền x sẽ là cùng diệp trần thân cận, không chỉ trong chốc lát, mế lạc đã là nhìn thấy diệp trần, đồng thời hắn là không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cũng là đuổi theo, hắn đây là muốn dùng sự thực đến nói chuyện, ta đặc biệt nói không đem ngươi làm làm là một chuyện thì không đem ngươi làm làm là một chuyện, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu, lại nhìn cái này diệp trần, diệp trần đây là nhìn phía sau g i a hỏa này, làm sao lại đuổi tới đâu, đây là không có hiểu rõ như thế một loại cảm giác đây, dựa theo đạo lý tới nói, đối phương không thể nào là đuổi kịp diệp trần, nhưng là, đối phương thật là làm được, ngươi không biết đối phương là làm sao làm được, cảm giác này tựa như là cùng với chi không hiểu rõ địch nhân một dạng làm ngươi không hiểu rõ địch nhân thời điểm c á c h này đã nói lên sự tình đã là phát triển đến vô cùng phiền phức như thế một loại cấp độ như thế đi xuống dài như vậy này trước kia đi xuống cảm giác này sợ không phải chuyện này a thật phải nghĩ biện pháp như thế tốt chiến tốt thắng mới được a không thể như thế làm càn đi xuống a lại nhìn gạo này đâu không theo ngươi như thế nói nhăng nói cuội trực tiếp cũng là theo ngươi đến nghiêm chỉnh tới gần ngươi chính là vì công kích ngươi giờ phút này cái này một đôi tay đó là nắm chặt phía dưới trực tiếp cũng là triển khai cái này thiết quyền công kích như thế đây là một lần lại là một lần hướng về trên người của ngươi làm đi lên đây là nghĩ đó là khá tốt có thể xem rõ ràng nhất định là muốn đưa ngươi cho đánh tàn phế bộ dáng phanh phanh ầm không phải sao đây là lần lượt đối c h ọ i ở cùng nhau mê lạc công kích cái này diệp trần lựa chọn cứng đối cứng đến đến c ả n lại hắn muốn nhìn nhìn thực lực của đối phương đến cùng là đạt đến hạng gì đồng dạng tầng thứ như quả thực lực của đối phương so sánh là l ợ i hại hắn bên này đâu đó là sẽ thận trọng đối đãi như quả thực lực của đối phương nhất bàn bàn lời nói c h ậ m c h ậ m c h ậ m đối phương thật là thật là chết chắc cũng là đơn giản như vậy một chuyện không phải sao đi qua c á c h này diệp trần xác định còn tốt còn tốt thực lực của đối phương còn không có đạt tới mình đã là không cách nào chống lại như thế một loại cấp độ chỉ nếu là không có đạt tới như thế một loại cấp độ như vậy là đủ rồi còn lại vậy liền thật là không trọng yếu sau đó thì sao gạo này đâu cũng không biết mình đã là bị đối phương làm như không thấy hắn như thế tiếp tục ra sức hướng về trên người của đối phương triển khai công kích chính là vì như thế một cái mục đích nhất định nhất định là muốn đem đối phương bắt lại đối với hắn mà nói đối phương cũng là cái đáng chết đáng đâm ngàn đ a u nhất định phải là muốn thu thập đối phương mới được, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, năm phút đồng hồ, mười phút đồng hồ, hai mươi phút, ba mươi phút, cảm giác này, tựa như là mễ lạc bị đối phương cho tính kế. ngay từ đầu, công kích liền xem như cứng như vậy đụng cứng rắn, vậy cũng không có gì. về sau, đối phương trên cơ bản đều là tránh đi. cái kia đều không có cái gì nhưng là hiện tại giờ khắc này hắn đặc biệt đó là ý thức được đối phương đây là đem hắn cho tính kế a tốt tốt rất tốt như thế một loại bộ dáng a thì hướng về phía đối phương là như thế một loại đức hạnh thật là là không thể như thế tiếp tục chịu đựng đối phương đi xuống nhất định là muốn đem đối phương bắt lại như thế một loại cảm giác a giờ phút này Mế lặt thân hình đã ngừng lại. Hắn đây là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy. cái kia. Diệp trần có phải hay không thì mắt nhìn thẳng đối phương đem đối phương cho để ở trong mắt. rõ ràng không có khả năng mà, diệp trần cỡ nào c h ả n h lên trời một người đâu. làm sao có thể là đem đối phương xem như là một chuyện đây. ta cảm thấy, giữa chúng ta hẳn là câu thông một chút. ngươi là dùng thân phận gì đến cùng ta câu thông. địch nhân, đương nhiên là địch nhân à. ta là dùng địch nhân của ngươi thân phận đến theo ngươi câu thông. sao thế? ta theo ngươi câu thông còn phải là muốn theo ngươi kết giao bằng hữu là như thế nào. dù sao thì địch nhân cái thân phận này ta là không có thèm theo ngươi câu thông. ân, cũng là đơn giản như vậy một chuyện. sao thế đi. ngươi cũng không muốn cùng ta cuồng. n g ư ơ i muốn là đem ta làm phát bực ta đặc biệt giết ngươi thật vậy ngươi vẫn là giết ta tốt ta ta thật là sẽ giết ngươi giết ngươi à vậy ngươi liền giết à đến nhất định là muốn giết hôm nay ngươi muốn là đem ta để ở trong mắt ta đặc biệt thật là trướng mắt ngươi thì chết đơn giản như vậy một chuyện rõ ràng ngươi ngươi ngươi rất tốt à Ta vẫn luôn là rất tốt tâm vẫn luôn Ngươi yên là đi. ừ, đây chính là diệp trần ngả ngớn thái độ. giờ phút này, đây là buộc người ta mễ l ạ c trực tiếp cũng là đem s o n g đao đều cho rút ra. x o á t diệp trần đâu. đây là một cái bước lướt thì hướng về phía mễ l ạ c vọt tới, làm ngươi cảm thấy, ngươi đây là vô địch thời điểm. làm ngươi cảm thấy ngươi đã là đã quyết định tuyệt tâm hạ sát thủ sau đó đối phương liền không khả năng là sống tiếp thời điểm chập chập chập người ta đây chính là chứng chạc đàng hoàng cũng là theo ngươi đến thật a người ta cũng không phải đang cùng ngươi nháo chơi vui nha người ta thật là là lập tức liền là muốn hướng về phía ngươi ra tay độc á p h ạ tử thủ nha phanh ầm công í c h đánh vào gạo này đâu trên thân thật là t r ù n g k í c h lực đó là tương đương kinh người như thế một loại bộ dáng, mế l ạ c cứ như vậy bị đánh, hoàn toàn là trăm mối vẫn không có cách giải cũng không biết là cách nào phân đoạn xuất hiện vấn đề. cảm giác này, quả thực cũng là đặc biệt hỏng bếp thấu a, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, b ắ t đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu m ờ i nhảy, thỉnh thế d u y ê n ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười hai, chương ba trăm hai mươi một sai, lại là làm xong một cái, không phải sao, đây là thoải mái mà cũng là đi tới cửa đông, vốn là đâu, đến thời điểm, d i ệ p trần vẫn là mang theo thấp thòm tâm, nhưng là, tới về sau lúc này mới phát hiện, Nơi này vẫn là trước sau như một rời rạc. người nào cũng có thể đi vào. mà, cái kia một cánh cửa như vậy nghiêm ngặt đơn thuần cũng là cái kia một cánh cửa chính mình sự tình không ảnh hưởng tới còn lại môn. cái kia, đi vào tốt. sau đó cũng là cất bước tiến vào đi. không phải sao. tốt chỉ trong chốc lát lúc này mới đem mông mông đem nhất tự đạo nhân cho tìm được. tìm được mấy người này về sau. đây là trước tiên cũng là đi tới thành trì bên trong tự do thị trường giao dịch. ở chỗ này, đó là cái gì khí tức vật cổ quái đều có. cái này thuộc về là hoàn toàn là tránh đi quan này mới tự mình chính mình như thế vi phạm giao dịch. nhưng là, nơi này, quan phương cũng không quản. những thứ này buôn bán đem cư dân bức cho khiến cho dạng này chính mình giao dịch. nếu như quan phương như thế đẩy đưa một thanh. đám người này ngay cả mình giao dịch cơ hội cũng không có cái này kết quả sau cùng cũng là rời khỏi nơi này như thế đây là trực tiếp cũng là từ nơi này thành trì rời đi sức ép lên tiểu nhân địa phương đi sinh tồn đến lúc đó thành trì c h ố n g s ố n g sản lượng cái kia là hoàn toàn hạ xuống đến lúc đó những thương nhân này liền bóc lột người cũng không có đến lúc đó thành trì tu kiến cũng là triệt để ngừng đến lúc đó thì càng hoàng bét, một cái hoàng thành, nhất định phải là muốn vô cùng náo nhiệt, người lưu lượng to lớn, cho nên đang duy trì cái này hệ thống không sập bàn như thế một loại tình huống phía dưới, liền xem như có một số việc là làm trái quy định, có thể làm gì đâu, ngươi cũng chỉ có thể là làm cho đối phương như thế một mực làm trái đi xuống, ngươi cũng chỉ có thể là như thế một mực nhìn lấy, ngươi cũng chỉ có thể là sử dụng không trở ngại như thế một loại ứng đối thái độ đến chống đỡ đối phương như thế đi xuống. đương nhiên, trên mặt nổi, cái kia quan phương là không thể nào ủng hộ, cho nên những người này vẫn là lén lút giao dịch khai trương chàng. một ngày đâu, cũng chính là mở một giờ dáng vẻ, như thế một cách thời điểm, như thế một cách tay. như thế thì là hướng về phía cái này diệp trần trong túi áo đưa đi vào như thế liền đem diệp trần trong túi áo bạc lấy ra thật là vạn phần chi thuận lợi đối phương không có nghĩ tới là tốt đặc biệt nhẹ nhóm a g i a hỏa này cũng là c á c h đại khái a tiền của mình cái túi không có cái này đều hoàn toàn là không biết rất thất vọng a ngươi cầm lấy không phải túi tiền của ta t ử a diệp trần nhìn về phía ăn trộm hỏi ăn trộm đây là ập úng cái này đây là nói không nên lời một hai ba bốn năm sáu như thế một loại cảm giác đây là tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không thật là tốt sáng vẻ g i a hỏa này đây là biết rõ còn cố hỏi à chính mình cầm lấy cái kia chính là đối phương túi tiền có vấn đề gì à ta hỏi ngươi lời nói đâu ngươi cầm lấy có phải hay không túi tiền của ta tử à ngươi nhìn đây là cái gì, ăn trộm theo trên thân r ú t ra một cây đao đến. giờ phút này, đây là nắm chặt chuôi đao trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy. đây là nghĩ đó là khá tốt. ta đặc biệt thật là phân phút liền sẽ là hướng về trên người của ngươi triển khai công kích, đòn công kích trí mạng. một kích liền dứt khoát là muốn để ngươi phía trên hoàng tuyền lộ. sau đó thì sao. cái này người khác trông thấy có thể là trong nháy mắt cũng là kinh sợ không phải sao cái này diệp trần nhìn thấy vậy đơn giản cũng là thần thái lạnh nhạt không để bụng như thế đây là không có đem đối phương xem như là một chuyện như thế đây là một mực liền phải là muốn như thế đi xuống quản ngươi những thứ này đâu ta ta muốn giết ngươi đến nha giết ta nha Ta nhất định là muốn giết ngươi, nhất định, đến nha, động thủ a, liền sẽ là lại nhảy, ta đặc biệt, ngươi liền sẽ lại nhảy, ta rất chắc chắn, diệp trần gật đầu, cái này, thật là làm cho n g ư ờ i ta tức giận a, hắn tôn hiểu quân cũng là một c á c h một khi là sinh khí, đã mất đi lý trí, vậy liền thật là không quan tâm trực tiếp cũng là cùng ngươi tử chiến đến cùng mặt hàng, cái kia dao nhỏ phía trên không có nhiễm máu tươi là bởi vì đối thủ của hắn đều so sánh hiểu chuyện cũng sẽ không muốn đi t r e o chọc hắn hiện tại cái này đáng chết diệp trần không hiểu chuyện hắn đặc biệt thật là không có chuyện gì là làm không được đó a nếu là hắn hạ ngoan thủ lên đây là lần lượt nhất định phải là muốn cho cho cái này đáng chết diệp trần mang đến trí mạng thương tổn a muốn là không có chuyện gì đem túi tiền trả lại cho ta. Sau đó đâu. đây là cho ta quỳ xuống dập đầu cầu ta tha thứ ngươi. ta thật là không có cái này thời gian dối theo ngươi như thế nói nhăng nói của đi xuống. tin tưởng ta. đây là tốt nhất an bài. ngươi muốn là làm càn làm càn đi xuống. chết cũng không biết là chết như thế nào. ta nói. ta giết chết ngươi. tôn hiểu quân đây là dưới sự bất đắc dĩ. đành phải là triển khai công k í c h Muốn là hôm nay cứ như vậy buông tha đối phương không triển khai công k í c h mình trở thành trò cười. về sau mọi người vừa nhắc tới chính mình. cái kia chính là tràn đầy trào phúng như thế một loại cảm giác. không, không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh a. gia hỏa này không biết chết sống. đúng không. vậy được nha. vậy cũng không cần biết chết sống. gia hỏa này dứt khoát cũng là phía trên diêm vương điện đi chơi đùa n h ị c đi cũng là đơn giản như vậy một chuyện tôn hiểu quân đ ắ t là nghĩ ký đây hết thảy đối phương thì hẳn phải chết không nghi ngờ cũng là như thế rõ ràng thiết lập công ích đâu đó là mang theo tuyệt mệnh cảm giác mà đến tới một lần thất bại tới lần thứ hai không thành công tới lần thứ ba cái kia cũng vẫn là một cái ngầm dạng nhìn cái dạng này cái này thật là là không có hy vọng hiểu chuyện một điểm liền sẽ không là như thế tiếp tục đi xuống tôn hiểu quân hai con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trần sao thế rồi nhìn ta hai mắt là có thể giải quyết vấn đề ta thì không đánh ngươi nữa diệp trần tiếng nói hạ xuống xong công kích cũng liền rơi xuống đây là hoàn toàn không già mồm như thế một loại cảm giác. như thế. đây là hướng về trên người của đối phương thì soi đánh tới. một kích này trực tiếp cũng là đánh vào t h ậ n phía trên. lần này. đây là cho tôn hiểu quân đánh cho đó là ngũ quan dữ tợn nghiến răng nghiến lợi. có chút khó có thể chịu được như thế một loại cảm giác. quả thực cũng là hận điên rồi tên đáng chết này a. cái này đặc biệt quá phát điên a. sau đó thì sao, c á c h này tôn hiểu quân đều không có cơ hội chạy, không phải sao, c á c h này mũi cũng đã là bị diệt trần tiếp quản, tại tiếp quản đối phương mũi tình huống phía dưới, c á c h này kịch liệt đau nhức bao phủ đến thần kinh đại não, cảm giác kia tựa như là mũi đã nhận lấy áp lực lớn lao một dạng, hắn rất muốn chịu đựng đau thì đặc biệt trực tiếp đem mũi cho rút ra đi, nhưng là, cái kia cũng không có cách nào làm đến a cái này cái này thật là là quá đặc biệt là phiền muộn a thế nào lại là phát triển đến như thế một loại cấp độ đâu đây là khiến người ta mười phần đó là không vui đều tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không khá hơn a ta ta sai rồi thật là biết sai tôn hiểu quân trước nếu t h í một hồi hừ đó là không trả thù ngươi tuyệt đối không có khả năng ngươi cho rằng hắn thì đặc biệt một người lưu lạc s a n g hồ a người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười hai chương ba trăm hai mươi hai tàn nhẫn không phải sao cái này diệp trần ăn mềm không ăn cứng nếu như ngươi đây là h ả o h ả o mà đến cùng hắn đối thoại thả ngươi kỳ thật không quan trọng cứ như vậy tiện tay cũng là đem tôn hiểu quân đem thả. Sau đó đâu, tôn hiểu quân gọi người đi. Hắn nhưng là lão tôn ra người. ngươi cứ như vậy muốn khi dễ thì khi dễ. ngươi cứ như vậy không đem lão tôn nhà đều cho để ở trong mắt. đúng không, được, ngươi đây là muốn vì sự lỗ mãng của ngươi từ đó là nỗ lực c á c h này mười phần thê thảm đau đớn đại giới. cũng là đơn giản như vậy một chuyện, một hồi biết. ngươi, ngươi thật là là chết chắc a không phải là để ngươi có quả ngon để ăn đây là chuyện khẳng định thời gian nhoáng một cái không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng không phải sao d i ệ p trần bọn người đây là tới đến buổi đấu giá hiện trường cái này bán đấu giá cái kia chính là cái linh hầu thứ này biết đến đó là tự nhiên biết vật này giá trị không biết cái kia thì sẽ không biết, không biết cũng chính là nhìn xem náo nhiệt, liền xem như ngươi đập tới vậy cũng không có tác dụng a, ngươi không biết giá trị ngươi sách về đi làm mà đâu, mà biết đến, đây là ma quyền sát trường, không phải sao, nhất tự đạo nhân đã là đem linh hầu sự tất yếu báo cho cái này diệp trần, ân, nhất định là muốn đem linh hầu nắm bắt tới tay mới được, diệp trần bên này đâu, Gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. không phải sao. Diệp trần cũng là chuẩn bị xong tiền. giá quy định. cái kia chính là ba mươi lượng. tính toán nhiều không coi là nhiều. tính toán thiếu không hề ít. sau cùng giá sau cùng. hẳn là cũng cũng là cái hơn một trăm. ấy, cái này diệp trần thật sự chính là có. muốn nói là quá nhiều. vậy cũng chỉ có ngân phiếu. nhưng là, Muốn nói cũng liền chỉ là cái này hơn một trăm h Hẳn là có thể cầm ra được. Diệp trần hy vọng đâu. một hồi biết. hắn cái này bất thình lình như thế một loại tình huống phía dưới ra một cái mọi người mức cực hạn có thể chịu đựng giá cả. sau đó phía bên mình lại là có thể cầm ra được. như thế liền đem linh hầu cho lấy về. sau đó liền mang theo cái này nhất tự đạo nhân về nhà. ý nghĩ đâu? đó là tốt. tình huống thực tế cái kia chính là tại cái này ngay tại lẫn nhau ra giá đến như hỏa như đồ thời điểm không phải sao cái này tôn ra người đến từng c á c h từng c á c h đó là cầm lấy gậy gộc như thế trừng trừng cũng là nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy dẫn đầu cái kia chính là tôn hiểu quân diệp trần vừa nhìn thấy những người này cái này thần sắc nhất thời cũng là lạnh như băng đám da hỏa này đây là không biết cái gì thời điểm không nên xuất hiện a. đây là đi ra tìm đường chết tới. đúng không. kiên định ý tưởng này đây là muốn đem tìm đường chết cho tiến hành tới cùng. đúng không. cái này, cái này đặc biệt thật là là một chút cũng là làm người ta không thích như thế một loại bộ dáng a. ta không phải rất muốn cùng các ngươi làm càn. giờ phút này, ta có vô cùng c h u y ệ n trọng yếu phải xử lý. chính mình tự giác theo ta thì giác bên trong rời đi, bằng không mà nói, sống không bằng chết đều là hy vọng xa vời. Diệp trần hướng về phía mấy người này nói ra vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, chỉ hy vọng hù dọa đến đối phương tự giác lui lại được rồi, đối phương đâu, lui lại là không thể nào lui về sau, không phải sao, đây là trực tiếp cũng là hướng về cái này diệp trần triển khai công c h ứ cái này gậy gộc công chích. chập chập chập. đây là một vòng trực tiếp cũng là hướng về diệp trần trên thân chỉ làm tới. đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng. nhất định, nhất định là muốn đưa ngươi cho triệt để chính là cầm xuống như thế một loại bộ dáng. ngươi đặc biệt đây là trăm phần trăm phải chết đình a. sau đó thì sao. diệp trần thân hình. chuyển rời. nghiêng người. tránh né. đây là lần lượt tránh lái đi. thật là lập tức liền là muốn quyết tâm. lập tức liền là muốn nổi điên như thế một loại cảm giác. cái kia. này sinh áp độc. phanh phanh ầm nhìn. đây chính là diệp trần quyết tâm. cái này lần lượt. đây là thoải mái mà cũng là đánh vào trên người của đối phương. giờ khắc này. đối phương đây là thấy được tên đáng chết này linh động lực. cái này. Đích thật là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. nhưng là, bọn họ cũng không phải khiêng địch như vậy liền có thể buông tha mặt hàng. ngươi linh động ngươi, bọn họ đó là chẳng thèm ngó tới không đem ngươi làm làm là một chuyện như thế một loại bộ dáng. tới đi, đây là muốn đem chiến đấu làm như thế một loại cảm giác đâu. không phải sao, đây là lời thề son sắt phía dưới thì triển khai vòng thứ hai gậy gộc công kích. đơn thuần cũng là lấy gậy gộc làm chủ đây là lần lượt sử dụng cây gậy đến so xét thăm dò tính cũng là hướng về cái này đáng chết diệp trần trên thân làm đi lên nghĩ kỹ sự tình làm sao có thể là có bất kỳ sửa đổi đâu nhất định một trăm phần trăm đây là muốn đem diệp trần bắt lại mới được kiên định ý nghĩ không thay đổi diệp trần bên này đây là con n g ư ơ i thật chính là vô cùng vô cùng là băng lãnh như thế một loại cảm giác đây là buộc chính mình cùng đối phương giao phong từ đó là bỏ lỡ đấu giá đám người này đây là đặc biệt cùng người còn lại là cùng một bọn a cái kia là lúc nào thì đặc biệt dò thăm chính mình là còn muốn tìm linh hầu đâu đáng chết đám gia hỏa này chẳng lẽ cũng chỉ là một đám ăn trộm tới tìm thù mà thôi Diệp trần thật là không tiếp thụ được s á n g vẻ như vậy chân tướng a. cũng là bởi vì như thế một tên trộm thì chiêu d ư ớ c lấy một đám. cũng cũng là bởi vì chiêu d ư ớ c lấy một đám cho nên đây là vào thời điểm mấu chốt này xuất hiện sau đó cũng là hỏng chuyện tốt của mình. phải không. cái này. cái này. cái này thật là là khiến người ta vô cùng khó chịu như thế một loại cảm giác a. xoát xoát. lại là một đợt công kích. lại là như thế dán vào trên người của ngươi thì chào hỏi tới đây là một trăm phần trăm nhất định là muốn chúng đích đến trên người của ngươi đi đây là triệt để cũng là theo ngươi đòn khiêng lên cái kia bất đắc dĩ đành phải là trầm m ùn xuống tới trước đem đám người này cho thu thập lại đến yên ổn yên tâm đấu giá đặc biệt thật là một bầy chó vô cùng cẩu vật quá đặc biệt đó là làm người ta không thích ăn được rồi được rồi không so đ o tính toán những thứ này có không có đó cũng là không có dùng nói điểm nghiêm chỉnh tương đối tốt a ầm ầm ầm không phải sao giờ khắc này cái này nghiêm chỉnh trưởng kích thế nhưng là như thế lần lượt nghiêm chỉnh chào hỏi ra ngoài thật là nhìn ra được giờ phút này lúc này cái này diệt trần ngay tại quyết tâm là đối phương nhất định phải là làm như vậy chết kỞ thật, diệp trần thật là không muốn đem sự tình phát triển đến như thế một loại bộ dáng. đây không phải đơn thuần chính là không có biện pháp a. kết quả đây, kết quả đây là diệp trần đem đám người này cho thu thập. c á c h này linh hầu cũng là chín mươi chín hai bán đi. làm diệp trần hướng về c á c h đài này phía trên nhìn qua thời điểm. người ta, đó là một tay giao tiền, một tay giao hàng, thật tốt sự tình. cái kia cũng là bởi vì tôn hiểu quân, cho nên cũng là phát triển đến như thế một loại cấp độ. đúng không, là tôn hiểu quân hoòng kế hoạch của hắn. đúng không, có thể, được, diệp trần hướng về tôn hiểu quân đi đi. không phải sao, một vị tôn gia người không tin tà, đây là hướng về diệp trần liền dựa vào gần tới. một quyền này, đây là muốn đánh vào diệp trần trên mặt diệt trần là tay trái nắm lấy đối phương nắm đấm tay phải một kích thủ đao trực tiếp cũng là hướng về cánh tay của đối phương phía trên hung hăng bắt chuyện mà đến đi lên ầm răng rắc một tiếng đây là tàn nhẫn g ã y mất người ta xương cốt người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ í cơm chùa mười hai chương ba trăm hai mươi ba ấu chỉ như thế một đ ả o thân hình không phải sao đây là trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy. đối phương không phải tôn hiểu quân là ai. Hắn nhìn lấy diệp trần. đó là bởi vì diệp trần giờ phút này đã là theo dõi hắn. không, chính xác tới nói. đây là đặc biệt khóa chặt hắn. như thế. đây là nhìn tròng chọc vào hắn tuyệt đối là không cho hắn thoát đi như thế một loại bộ dáng. cái này. ánh mắt này cũng đặc biệt quá x ọ a người một chút đi. đây là muốn h ù chết hắn như thế một loại cảm giác a. hắn cũng không biết là phải làm gì là tốt. giờ k h ắ c này đây là bởi vì diệp trần quan hệ cái này cảm xúc trong nháy mắt cũng là biến đến đó là có thể không xong a. h ả o h ả o mà làm sao lại lại là phát triển đến như thế một loại cấp độ đâu đó là cái tình huống như thế nào a. x o á t trong chớp nhoáng này diệp trần đây là muốn bắt lấy đối phương sau đó, đây là muốn đem đối phương cho chém thành muôn mảnh. như thế, đây là nghĩ kỹ muốn làm sao tới thu thập đối phương. nhất định nhất định là muốn làm cho đối phương chết. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. đối phương bị hư kế hoạch của hắn. đúng không. vậy được nha. cái kia liền dứt khoát trực tiếp. làm cho đối phương biết biết đau xót. không, tử vong là cái bộ dáng gì cảm giác. hôm nay tuyệt đối là không cho phép đối phương có thể thấy được ngày mai mặt trời. n g à y muốn cái gì, ta liền xem như đánh đổi mạng sống. nhất định là muốn giúp n g à y hoàn thành, cũng là đơn giản như vậy một chuyện. linh hầu, diệp trần hướng về phía tôn hiểu quân nói ra, không phải liền là cái linh hầu a, mặc kệ là ăn cắp vẫn là đoạt. ta đặc biệt, đây là nhất định nhất định là muốn v ì ngươi làm được. Ta muốn đem cái con khỉ này còn sống mang theo đến trước mặt của ngươi. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. À à. Ta là muốn cho ngươi một cái cơ hội phải không. đương nhiên, ngươi phải cho ta một cái cơ hội. tôn hiểu quân gật đầu. vậy ngươi đem đ ộ c dược này ăn. cầm lấy linh hầu đem đổi lấy g i ả i dược. không phải sao. c á c h này diệt trần theo trên thân đem ra một viên thuốc tử. viên thuốc này thật sự chính là độc dược. chỉ cần là có giải dược. độc này tính liền sẽ là bị hóa giải. như vậy, độc dược này thì cùng không có ăn một dạng. sau đó sự tình thì biến đến đơn giản lên. không phải sao. độc dược cũng ăn. sau đó an v ị chờ linh hầu đến. thời gian nhoáng một cái. không phải sao. không biết là đi qua bao lâu bộ dáng. đối phương đã là đem linh hầu người nắm giữ cho như thế ngăn chặn cái này tư thế ngươi cho rằng cũng là ngăn chặn cái này đối phương thì xong việc nghĩ cũng biết không biết như thế một chuyện giờ phút này vị này trên tay s á c h lấy linh hầu nam tử thần sắc thế nhưng là ngưng trọng lên nhìn lấy cái này tôn hiểu quân cảm giác ra hỏa này đây là muốn cứng rắn đoạt đâu nhìn ra được gia hỏa này đó là thì không nghĩ tới tốt cái này đặc biệt thật là khiến người ta bao nhiêu là có chút phát điên không vui như thế một loại rát a cái kia tuyệt tôn h i ể u quân xuất thủ nếu là tới mục đích là như thế rõ ràng thì là hướng về phía ngươi tới vậy cũng không cần theo ngươi như thế che giấu trực tiếp xuất thủ thì xong việc cái này thiết quyền công c h hướng về trên người của ngươi thì chơi lên đến liền xong việc cũng là đơn giản như vậy một chuyện cái này gào thét mà tới không phải nháo chơi vui như thế một loại cảm giác ngươi cho sằng theo ngươi nào đâu phanh phanh âm thanh vang lên giờ khắc này tôn hiểu quân mới ý thức tới chính mình đặc biệt không phải phế vật chính mình đặc biệt đó là có chút dùng ngay từ đầu tôn hiểu quân suýt nữa cũng là mẹ nó cỡ nào cảm thấy mình là cái phế vật một chút tác dụng đều không có bị người ta cho ngược thành bộ dáng gì. nhưng là, hiện tại thì không đồng d ạ n g tác dụng lập tức liền đi ra. cảm giác này, khỏi phải sách đó là phải có bao nhiêu tốt, quả thực cũng là đỉnh cao thì tốt hơn. như thế đi xuống, đây là một lần nữa nhặt lại lòng tin thật là cùng chơi vui một dạng dễ dàng, tốt, liền phải là muốn nhặt lại lòng tin mới được a. thời gian nhoáng một cái như thế đây là không biết đi qua bao lâu bộ dáng đối phương là bị không ngừng ngươi thích tính sao ngươi thì tính sao đi ngươi muốn như thế nào đều được người ta c á c h này là hoàn toàn nghe theo cùng ngươi ngươi thật là thắng sợ ngươi rồi sau đó thì sao hầu tử cầm đi cũng là như thế sinh đ o ạ n có m a u bệnh a dễ dàng liền đem hầu tử cho nắm bắt tới tay sau đó dễ dàng liền đem hầu tử mang đi sau đó đây là nói tốt giao d ị c h thời gian chuẩn bị đây là đem hầu tử giao cho d i ệ p trần d i ệ p trần cũng là một c á c h nói lời giữ lời người không phải sao giờ khắc này hắn là đem giải dược giao cho đối phương sau đó trả lại cho đối phương ba mươi lượng bạc đối phương là giành được cái kia là đối phương sự tình nhưng là hắn là mua được hắn mua được thời điểm cũng không biết vật này là tang vật hắn không muốn biết không có tật xấu a tại cái này không muốn biết như thế một loại tình huống phía dưới không phải sao đây là trực tiếp cũng là giao dịch hoàn thành không có tật xấu a như thế đây là thì nhìn ngươi như thế đây là cầm lấy linh hầu liền lên đường mới vừa từ thành chỉ bên trong đi ra còn không có đi bao xa đâu không phải sao cái này bị để mắt tới đảo này một đảo thân hình tới gần tới điệu bộ này cảm giác này đây là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy mặc k ể cái này diệp trần là như thế nào che lấp bọn họ cũng là có biện pháp biết cái này linh hầu hành tung cũng là như thế một chuyện cho nên đây là tìm lấy cái này linh hầu tới ngươi nhìn ta làm gì vậy không nhìn lấy ngươi nha ta có thể nhìn lấy ngươi à. ngươi nhìn ngươi lại là tự cho là d i ệ p trần hướng về phía đối phương nói ra không vô nghĩa hầu tử trả cho chúng ta sau đó cho cùng chúng ta tổn thất tinh thần b ổ khuyết chuyện này là có thể không so đo với ngươi là có thể như thế theo ngươi dừng ở đây tới đi, cho đi, cho cái gì, có phải hay không nghe không hiểu nhân loại lời nói à, nói là ngươi cho bổ khuyết, là bổ khuyết à, nghe hiểu à, bổ khuyết cái gì, ta, hỏi ngươi bổ khuyết cái gì, nói nha, ngươi nói nha, nói ra nha, ha ha ha, bệnh thần kinh một dạng, đừng đem lấy đường đi của ta, ta đặc biệt không rảnh ở chỗ này theo ngươi một bên chơi đùa đi. Ta đây là tại đùa với ngươi đùa nghĩa. ị ngươi có phải hay không còn không có làm rõ ràng giờ phút này đến cùng là cái gì c u ộ c thế. nếu như ngươi như thế cùng ta một mực làm càn đi xuống, kết quả của ngươi, chết chết chết, là chết a, hả, là chết a, là làm sao chết, r ụ c tiên dục tử a. diệp trần nhìn đối phương hỏi, đối phương lừa giận, thật là soạt soạt soạt liền dậy. giờ khắc này, đây là hận không thể chính là muốn đưa ngươi cho bóp chết sáng vẻ. đối phương trực tiếp cũng là đem trên người bội kiếm cho rút ra. rõ ràng, đó là nghĩ kỹ chính là muốn cho ngươi một cách cơ hội. kết quả đây, ngươi đặc biệt quả thực cũng không biết hiểu chuyện hai chữ này viết như thế nào. vậy nếu là như thế một loại tình huống, ngươi cũng không cần sống sót, cây đao này, một khi là đem ra một khi là múa lên, ngươi cho rằng theo ngươi nháo chơi vui đâu, ngươi quả thực cũng là rất ngâu ngốc rất ngây thơ như thế một loại cảm giác đâu. ấu trĩ, n g ư ờ i này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười hai, chương ba trăm hai mươi bốn không thế nào dễ t r e o vẫn là kiên trì như vậy quyết định của ngươi. Vẫn là muốn làm như vậy chết đi xuống. phải không, đúng, nếu như ngươi cho rằng đây là tại làm chết, ta vẫn còn muốn tìm đường chết đi xuống. không quan trọng như thế một loại bộ dáng, cũng là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng. sao thế đi, ngươi vẫn là, đi chết đi. đối phương vốn là cho cái này diệt trần cơ hội. kết quả người này đây là hung hăng cũng là không chân quý. cái kia không cần chân quý, hắn lâm b ả n đao sẽ không bỏ qua đối phương, đinh, đinh âm thanh vang lên, giao phong đích thật là rất kịch liệt, nhưng là, nhiều kịch liệt đó cũng là không có tác dụng, thất bại một lần, thất bại lần thứ hai, thất bại, đây là trong nháy mắt cũng là đạt đến lần thứ ba, như thế, đây là lần lượt thất bại đi xuống cảm giác không thấy cái gì hy vọng dáng vẻ, lâm bản đao hai con mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm cái này đáng chết diệt trần. tốt tốt, g i a hỏa này, quả thực cũng là rất tốt dáng vẻ à, thì hướng về phía g i a hỏa này là như thế một loại đức hưng. xem ra, thật là không thể như thế tiếp tục s u n g túng đối phương đi xuống, cũng là như thế một chuyện, như thế, đây là không biết đi qua bao lâu bộ dáng lâm bản đao đây là làm được dáng vẻ như vậy một c á i quyết định tới phía trên cùng tiến lên nhất định là muốn giết hắn nhất định lâm bản đao hét lớn không phải sao đại gia hỏa nhất thời cũng là cùng tiến lên trùng phong mà đến điệu bộ này đó là nhất định là muốn giết cái này đáng chết diệp trần ý nghĩ đâu đó là tốt tình huống thực tế cái kia chính là một chuyện khác, là thành công a, cũng không phải là, hoàn toàn là không thành công như thế một loại khả năng, như thế, đây là lời t h ể son sắt s u n g phong tới, đây là thế công như cầu vồng, hoàn toàn thất bại, cái này là không thể nào có khả năng thành công, đây là tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến đó là có thể không xong, đây là cả người đều là không khá hơn, Đây là đầu đều là đau. Sau đó thì sao. như thế rằng co một hồi lâu. Đây là không có rằng co đi ra cái một hai ba tới. lâm bản đao bên này. Đây là tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến đó là không làm sao cho phải đều. thật, ngươi không ràng đạo lý a. lâm bản đao hướng về phía diệt trần hét lớn. ta vốn là cũng không ràng đạo lý a. cái đồ chơi này có cái gì tốt ràng. Ta cho tới cho cũng cái chơi không giờ nói bây này. đồ ừ, d i ệ p trần gật gật đầu. cái này một mặt không giảng đạo lý cảm giác khiến người ta nhìn lấy quả thực cũng là tương đương chính là tức giận, thật, thiếu niên. ta hiện tại, cũng là muốn hỏi một chút ngươi. có phải hay không nhất định là muốn không nói lý lẽ như vậy, g i ả n g nếu là ngươi nghĩ như vậy muốn g i ả n g tốt, vậy ta thì theo ngươi g i ả n g đạo lý. được rồi. Diệp trần hướng về phía lâm bản đao nói ra, cái kia ngươi bộ dáng này ăn cắp đồ của người ta, phù hợp à ta thì hỏi ngươi, phù hợp không thích hợp đi, phù hợp đi, ta cảm thấy thật thích hợp, không có vấn đề gì. Diệp trần gật đầu, lâm bản đao gặp không muốn qua mặt, chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ. nhìn lấy cái này đối phương không biết xấu hổ đức hạnh quả thực cũng là dần không chỗ phát tiết như thế một loại cảm giác giờ khắc này đây là hận không thể chính là muốn đem đối phương bắt lại dáng vẻ nhìn đối phương thì tâm lý phiền thiếu niên ngươi muốn là như thế đến giảng đạo lý vậy ngươi nói đều là đạo lý người ta nói đều không phải là đạo lý cái này lại có cái ý gì đâu có phải hay không như thế một chuyện ta nói đạo lý cũng là đạo lý thật tốt như thế đến cùng ta đối thoại đúng không cái kia không phải vậy đâu diệp trần hỏi ta vật này ta bỏ ra ba mươi lượng mua ngươi nói ta là trộm ta cũng không biết ngươi là từ nơi đó nhìn ra ta là trộm vật này ta là hao tốn một trăm l lượng đấu giá tới vậy ngươi bỏ ra bao nhiêu hay là chuyện của ngươi ngươi c á c h này đấu giá đến đồ vật có phải hay không trộm được đó cũng là bán đấu giá sự t ì n h ta bỏ ra ba mươi lượng ta mặc kệ vật này đến cùng là làm sao tới ta dùng tiền mua được cái kia chính là giao dịch tới cũng là chuyện đơn giản như vậy t ì n h ngươi còn có lời gì muốn nói à diệp trần hỏi giờ khắc này đối phương cái này lửa giận, thật là soạt soạt soạt liền dậy. đó là một loại rất không được chính là muốn bóp chết ngươi như thế một loại cảm giác. đây là đặc biệt hận điên rồi ngươi như thế một loại bộ dáng. được rồi được rồi. không so đo. tính toán những thứ này có không có cũng không có bao nhiêu ý tứ. giờ phút này vẫn là phải làm chút nghiêm chỉnh sự tình mới được. như thế, đây là không biết đi qua bao lâu. không phải sao, diệp trần đi, không theo ngươi rằng co trực tiếp cũng là từ nơi này rời đi, ngươi thích tính sao thì tính sao đi, ngươi vui vẻ là được rồi như thế một loại bộ dáng, diệp trần vừa rời đi, vấn đề này thì biến đến đơn giản lên, đối phương liền xem như nhiều không cam tâm đều vô dụng, chỉ có thể là như thế yên lặng tiếp nhận, người nào để cho mình đặc biệt không là đối thủ của đối phương đâu, sinh khí, sinh khí, thật là đặc biệt có thể tức giận a, hận không thể chính là muốn quất chết cái này đáng chết cầu vật, quá đặc biệt là phát điên, người ta có phải hay không là khinh địch như vậy cũng là đem diệp trần cho bung ô tha, sẽ không, người ta điều động cao thủ thì truy khích, nhất định là muốn đuổi kịp diệp trần sau đó đem hắn bắt lại mới được, diệp trần bên này đâu? đây là sớm liền nghĩ đến đối phương không phải là k h i n h địch như vậy liền từ bỏ. cho nên r ứ t khoát là không có thèm là phản ứng đối phương. đối phương đâu. thích tính sao thì tính sao đi. lười nhắc là cùng đối phương trò chuyện những thứ này có không có. theo diệp trần căn bản thì không có lề mà lề mề. lần này tốt. truy đều đặc biệt là đuổi không kịp như thế một loại cảm giác. đây là c h ơ mắt nhìn diệp trần theo thì r á c bên trong biến mất không còn tâm tích sau đó thì sao chỉ có thể là nhìn lấy nơi xa trong lòng yên lặng quyết tâm diệp trần bên này một đường cực nhanh tiến tới lập tức liền muốn tới hoàng thành mang như thế một c á c h liền muốn đến hoàng thành thời điểm không phải sao đây là đã ngừng lại tốc độ phía trước tựa như là có một số người tại c á c h này chỗ tối như thế chú đóng không phải là ảo giác, đích thật là có người đóng quân. có vấn đề nha, ân, muốn dò x é t cha rõ ràng mới được. sau đó đâu, diệp trần cứ như vậy hướng về chỗ tối k í c x ạ đi. chỗ tối, nơi này đồn chú có chừng chừng ba mươi người. bọn họ chú đóng ở c á c h này hoàng thành cách đó không xa địa phương chính là vì dám thì hoàng thành nhất cử nhất động. dám thì hoàng thành nhất cử nhất động. cái kia chính là vì ngày sau tiến công. cho nên, bọn họ là tiện đồn a. giờ phút này, bọn họ đây là mắt lon lon nhìn chằm chằm hoàng thành. tưởng tượng lấy sớm muộn đó là muốn đem hoàng thành bắt lại. diệp trần bên này thì là hướng về phía hai vị thiếp thân bảo tiêu hơi liếc mắt ra hiệu. đối phương không giống như là mạc bắt người. đối phương đâu, cái này lại khẳng định không phải hoàng thành người. cái kia chính là đ ị c h nhân, hơn nữa là không biết thân phận đ ị c h nhân. đúng vậy, là, diệp trần đã là biết thân phận của đối phương, nếu là đều biết thân phận của đối phương. cái kia, làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi. ba người ánh mắt này vừa giao lưu, tại cái này diệp trần ánh mắt ra lệnh tiến công trong nháy mắt. không phải sao, cái này ba đạo thân hình sư u sư u thì lui vọt ra ngoài.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 đối phương đều đặc biệt là mộng tệ, như thế, cái này hảo hảo mà, một người liền giết đi ra, đây là có bệnh đâu, vẫn là cái tình huống như thế nào, đây quả thực là cho người ta chỉnh đó là sưởng sốt một chút như thế một loại cảm giác, cái này đặc biệt, khiến người ta không có cách nào lấy lại tinh thần a, không, không là một người, giờ phút này lại đã tới hai người, đây là ba người g ế t đi ra. không, không phải ba người. đây là ba á p ma. ba cái ruột à. cái này ba cái ruột thật là khiến người ta nhìn lấy cũng là vô cùng chi là sợ hãi như thế một loại cảm giác. tâm tình đó là tại trong nháy mắt cũng là biến đến không là rất khá hơn. thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem. chập chập chập. cảm giác này, quả thực cũng là khiến người ta phát điên. thời gian nhoáng một c á c h đâu, đây là quá khứ một hồi sẽ, giờ phút này lúc này đâu, cái này ba cái ruột đã là đem dáng vẻ như vậy dao nhọn tiểu phân đội cho dọn dẹp đó là bảy tám phần, tại như vậy một loại tình huống phía dưới, còn lại không đủ gây sợ, cái này ánh mắt k i n h miệt, cái này phách lối cảm giác, đây là vẫn chưa là đem người ta cho để ở trong mắt như thế một loại cảm giác, người ta đã là triệt để đã nhận ra chính mình đặc biệt đây là bị tên đáng chết này cho vũ nhục đúng vậy chính là cho vũ nhục a cái này đây là không có cách nào chịu được như thế một loại tình huống a được được nếu là như thế vậy liền không có hàn huyên không thể nào là khinh địch như vậy liền đem ngươi cho buông tha tuyệt đối không có khả năng muốn cho cùng ngươi đây là mang đến đà kích nặng nề mới được muốn đánh được ngươi đây là thổ huyết mới được à cứ như vậy cái này mang theo hình phong công kích trực tiếp cũng là phản xác mà đến rõ ràng là j e ế t còn lại giờ khắc này trong nháy mắt vậy đơn giản thì là có một cỗ sĩ khí nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại nghĩ đó là có thể xem rõ ràng ngươi phải chết hắn tuyệt đối là không sẽ đơn giản như vậy dễ dàng liền đem ngươi cho buông tha ngươi thật là là tuyệt vọng rồi tương đối tốt à cứ như vậy tại cái này phản xác phía dưới cái này trong lúc nhất thời là cho ba người này cả nhiều ít là có chút luống c u ố n tay chân nhưng là không chỉ trong chốc lát diệp trần thì lấy lại tinh thần tại lấy lại tinh thần như thế một loại tình huống phía dưới đối phương có thể chẳng phải là chết chắc a giờ phút này ba người đó là đều tự tìm tốt mục tiêu của mình diệp trần đâu đó cũng là tìm tới chính mình mục tiêu tìm xong về sau hắn nhưng là trừng trừng khóa chặt đối phương khóa chặt đối phương về sau hắn nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ là hướng về trên người của đối phương bắt chuyện đi lên giờ khắc này vậy liền nhìn đối phương đối phương hiểu chuyện một điểm, có lẽ, có thể sẽ không là phát triển đến mức không thể vãn hồi, mà đối phương nếu là không hiểu chuyện lời nói, vậy chúc mừng ngươi đặc biệt, chết chắc, đối phương rõ ràng thì không hiểu chuyện, đã nhưng cái này ra hỏa đây là nghĩ có thể xem rõ ràng muốn phản xát, vậy thì phải là muốn theo ngươi ăn thua đủ, không chết không thôi như thế một l o ạ i bộ dáng, tuyệt đối là không phải là để ngươi có ngày sống dễ chịu quả ngon để ăn như thế một loại cảm giác bất quá diệp trần cũng không sợ đối phương tuy tiện đối phương là muốn thế nào đến ứng đối là cái thái độ gì không quan trọng đinh đinh diệp trần đây là cứng đối cứng cùng đối phương giao phong vô số lần đối phương con ngươi đó là gì thường mười phần là băng lãnh đây là tràn ngập thấu xương băng hàn nhìn chằm chằm c á c h này diệp trần nhìn lấy thật là bị diệp trần cho chỉnh đó là tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không thế nào tốt đây là hận không thể chính là muốn bóp chết diệp trần như thế một loại cảm giác không vui à đối phương hy vọng cùng giờ phút này chỗ bày biện ra tới c á c h này đặc biệt là một chuyện à cứ thế mãi đi xuống không đơn thuần là không tổn thương được c á c h này diệp trần một chút đồng thời, cái này kết quả sau cùng, cái kia còn có rất lớn có thể là sẽ bị d i ệ t trần giết chết. cho nên, giờ phút này nhất định là muốn trầm bùn xuống tới, ngưng thần tính khí, nghĩ đến như thế một cách biện pháp tốt, tốt nhất, cái kia chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phía dưới, triệt để như thế cũng là giải quyết vấn đề này mới được, ân, không thể là như thế làm càn làm càn đi xuống, ý nghĩ là tốt, đáng tiếc là có cái này biện pháp tốt, cũng là bất kể dùng. người ta cứ như vậy tập trung tinh thần, mục đích rõ ràng. cứ như vậy một cái ý nghĩ nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại dáng vẻ. cảm giác này, đây là không bước điên rồi ngươi, không có khả năng. như thế, thời gian nhoáng một cái, đè ép ngươi tiếp tục đánh. cho dù là trong lúc nhất thời ngươi không có chết cảm giác này quả thực chính là muốn đưa ngươi bức cho điên dáng vẻ ta ta muốn theo ngươi tốt như vậy tốt địa nói một chút đối phương hướng về phía cái này diệt trần hét lớn cái này đặc biệt đó là cái tình huống như thế nào a đây là cho người ta chỉnh tâm tình trong nháy mắt cũng là không khá hơn cái này đây không phải đối phương nguyện ý nhìn thấy chuyện khẳng định a sau đó đâu, mặc kệ ngươi những thứ này, không quan tâm, công kích này, cái kia đến, như thế tiếp tục liền đến, hướng về mặt mũi này phía trên, thân này phía trên đây là hoàn thành bao trùm, đây là bàn tay thô quất chết ngươi như thế một loại cảm giác, dài như vậy này trước kia đi xuống, cái này để người ta như thế nào có thể là vui sướng lên, mãn gia định là xô m a u không nổi đó à, tình táo càng như vậy từ một loại tình huống càng là phải tình táo không thể là bị nắm mũi dẫn đi bộ dạng này không thích hợp phanh phanh âm thanh vang lên cứ như vậy đối phương bị đánh đến ngồi trên mặt đất quả thực cũng là so chết đều là muốn tới khó chịu đối phương hận không thể chính là muốn đem cái này diệp trần cho bóp chết cái này chính là người này thái độ phục vụ cái này đây quả thực là muốn đem người đều là cho dẫn điên lên như thế một loại cảm giác a. tỉnh táo lại. không nếu như bị người này như thế tiếp tục ảnh hưởng dưới đi. đối phương đ ắ t là hiện ra đi ra ngươi không có khả năng chống lại chiến đấu lực. ngươi nếu là đều không thể chống lại. cái kia liền dứt khoát là như thế theo đối phương tốt. đối phương đâu. thích như thế nào thì như thế nào thích như thế nào thì như thế ấy. đối phương vui vẻ là được rồi, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, thời gian nhoáng một cái, gần hai mươi phút, như thế liền đi qua, không phải sao, đây là đường đường chính chính cũng là bình tĩnh lại đồng thời thế cuộc này cũng đã là ổn định, ngoại trừ giả chết cái này, còn lại, đó là trên cơ bản đều bị xác định tử vong, như thế cá biệt hai cái cá lọt lưới cũng vô ích, vì xác định ngươi là tử vong, không phải sao, một mồi lửa đ t là đốt lên, một bộ một bộ thi thể, như thế thì mất đi đi lên. Chập chập chập Điều bộ này, cảm giác trực chính cả cho còn Cũng Cứ thiêu hầu như không còn. Cũng là như thế một loại tình huống Phân phút liền phải là muốn đem đối phương bắt lại như thế một loại bộ dáng. Cứ như vậy tiếp Điều Đây đem đốt đem đối mọi người loại liền lại loại muốn muốn bộ bắt bộ một một này này ráng là là là là tất thật là chỉ còn lại cái này một cái cái này một cái cũng đã là bị diệp trần mang đi diệp trần đây là muốn mang theo một tù binh trở về hỏi ý kiến hỏi rõ ràng đám này cẩu vật đến cùng là từ đâu tới loại này tác phong làm v i ệ c tựa hồ giống như đó cũng là chưa từng gặp qua đây đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh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 giờ phút này, lúc này, nhất tự đạo nhân đây là trực tiếp cũng là bắt đầu thao tác lên, thuần thục như thế một cái công phu. đây là đem người ta bỏ vào lạc hồng nhan thứ ở trên thân cho trừ đi, trừ đi về sau. cái này lạc hồng nhan nhất thời chính là cho người một loại tinh khí thần đều là hết toàn cảm giác không giống nhau. Lạc hồng nhan đất là đi tới địa lao, trong địa lao giam giữ lấy một người. người này cũng là đồn tại c á c h này h o à n thành phổ cận vị nam tử kia vị nam tử này là duy nhất người sống sót người còn lại đều bị đốt thành cho theo vị nam tử này bị giam giữ tại nơi này bắt đầu không phải sao người nào cũng không tới hỏi ý kiến hỏi một chút hắn tình huống người nào đặc biệt cũng là không cho hắn cơ hội lập công chuộc tội hắn sợ hãi hắn bất an hắn cũng không biết mình tương lai ở nơi nào đây là nhân sinh một tia hy vọng đều là cảm giác không thấy như thế một loại cảm giác. Lạp hồng nhan vừa đến. không phải sao. cầm lên cây roi. như thế lập tức cũng là hướng về vị nam tử này trên thân. hung hăng chào hỏi đi lên. chỉ nghe bột một tiếng. đây là lập tức chính là cho đối phương đánh cho đó là kêu cha gọi mẹ như thế một loại bộ dáng. đối phương tâm tình. trong nháy mắt cũng là biến đến không khá hơn người này cái này đây là muốn bước điên rồi hắn như thế một loại tiết tấu a ba ba ba đây là lại đến còn tới tiếp tục mà đến tựa như là đánh lấy chơi rất vui rất đã như thế một loại cảm giác một dạng cũng không quản ngươi có đúng hay không chịu được như thế một vòng cây roi hướng về trên người của ngươi cứ như vậy chào hỏi đi lên đây là không cho ngươi đánh cho đây là chửi mẹ đều không cam tâm cứ như vậy từ bỏ nam tử đâu có chút không biết là phải làm gì là tốt như thế một loại cảm giác đây nhất định không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy à hắn hy vọng mọi người đây là có chuyện gì đem ra nói đúng là rõ ràng nói rõ ràng mọi người còn là bạn tốt ừ không muốn là phát triển đến không thể n h ị p chuyển như thế một loại cấp độ không thích hợp sau đó đâu nam t ử hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy diệp trần tới cái này đặc biệt là diệp trần tới đơn giản như vậy à đây là cấu tinh tới à vì sao phát lớn như vậy tính khí đâu hắn cũng không nói à vậy ngươi phát c á o là đúng cần phải phát c á o Diệp trần gật đầu, ta, ta cũng không có cơ hội nói à. ngươi cũng không có hỏi ta à. nam tử vội vàng cãi lại. ngươi đặc biệt không hỏi ta. ta biết ngươi muốn biết cái gì. ngươi đây không phải có chút mạc x a n h kỳ diệu như thế một l o ạ i bộ dáng à. ngươi như thế một mực lên cơn thật là được chứ. ngươi không có hỏi à. ta còn cần hỏi sao. ta đến nơi này. Hắn liền hẳn là theo Hắn nhớ đến sự tình bắt đầu tất cả mọi chuyện nói lên. Bàn giao hết thầy mới được a. Hắn không nói. Ta đương nhiên là quất hắn. l ạ c hồng nhan hướng về phía cái này diệp trần nói ra. Ta, nam tử hận không thể chính là muốn cùng l ạ c hồng nhan đồng quy vu tận bộ dáng a. Diệp trần gật đầu. ân, l ạ c hồng nhan nói là có đạo lý. đối phương. cái kia đích thật là cần phải chính mình tự giác như thế chủ động đến bàn giao nếu như ngươi không tự giác ngươi không chủ động ngươi không giao đại kết quả sau cùng có thể không phải liền là một trận đánh đập đó là không thể tránh khỏi sự tình a liền phải là muốn công kích như vậy ngươi nam tử hận không thể cắn lưới tử vận a sau đó đây là nói mặc kệ ngươi đây là thích nghe không thích nghe đều đều là để cho ngươi biết, thật là đặc biệt thật là làm cho người ta phát điên a. ý nghĩ tự tử đều là có, thì chưa bao giờ là gặp qua dáng vẻ như vậy hai vợ chồng, c á c h này c ậ u nam nữ, hai người này quả thực cũng là khiến người ta phát điên a. làm sự tỉnh, đều là một số làm cho không người nào có thể xem hiểu sự tỉnh. mực bội chết, thật là mực bội muốn chết như thế một loại bộ dáng a. thời gian nhoáng một cái, như thế, đây là bàn giao hết thảy, sau đó đâu, cái này diệp trần cũng là biết hết thảy. c h ậ m c h ậ m c h ậ m đám người này, đó là đến từ chung quanh đây một cái quốc độ, đám người này cũng là tiên phong, ở chỗ này phụ trách theo dõi, sau đó thì sao, đại quân bên kia điều chỉnh hoàn tất liền sẽ là hành động, đến lúc đó, bao vây cái này quốc gia, Trực tiếp cầm xuống. Đây chính là ý nghĩ của đối phương. Ta hành động cũng không phải rất thuận tiện. Têu i diệt những quốc gia này sự tình. giao cho ngươi. Lạp hồng n h ă n nhìn lấy c á c h này diệp trần hỏi. Diệp trần gật gật đầu. sau đó, c á c h này lạp hồng n h ă n liền đem một cái quân đô giao cho diệp trần. làm cho đối phương tự mình đi xử lý. đối phương muốn làm sao đánh. Nàng c á c h này là hoàn toàn không hỏi qua dáng vẻ. không phải sao. diệp trần đây là đem đại quân như thế ngưng tụ tại bên trong thành tường. sau đó đâu. đây là trực tiếp cũng là theo bên trong thành đi ra. hắn không có mang quá nhiều người. hơn mười cái tinh n h ụ ệ một khi là phát hiện tình huống cần truyền ra ngoài. c á c h này hơn mười cái người sẽ là biến thành mười cái phương hướng. cuối cùng. cái kia hội tổ phương hướng cũng là hoàng thành. cho nên, mười mấy người này không phải dùng để tác chiến, chỉ là dùng để chạy trốn. trở lại chuyện chính. giờ phút này lúc này, c á c h này diệp trần là theo c á c h này tù binh lời nhắn n h ủ lộ tuyến đi về phía trước tiến. tại c á c h này đi vào hảo hảo mà thời điểm, diệp trần tay phải cứ như vậy dừng đứng lên. không phải sao. đại gia hỏa nhất thời cũng là đã ngừng lại thân hình đ ạ t đến diệp trần như thế một cái cấp đ ầ u người cái này cảm giác năng lực đó là hoàn toàn không đồng d ạ n g không phải sao tại cái này cảm giác phía dưới diệp trần đây là trừng trừng nhìn chằm chằm bảy giờ đồng hồ phương hướng nhìn lấy thì nhìn xem một câu dư thừa nói nhảm đều là không có nói nhiều như thế một loại bộ dáng bảy giờ đồng hồ phương hướng đây là có lấy hai cái lính gác. bọn họ đã là phát hiện có người ngay tại hướng về bọn họ t r ụ sở tới gần. bọn họ cũng không dám có dư thừa cử động. liền sợ là bị đối phương phát hiện hành tung từ đó là không tốt đem tình báo truyền trả lại. lính gác không phải dùng để chiến đấu, cũng là dùng để chạy trốn. một khi là phát hiện cái này tình huống không đúng, lập tức liền là muốn đem chạy trốn năng lực bày biện ra đến. để ngươi xem gặp nhưng là hoàn toàn bắt không được, cũng là cái này cỡ nào đơn giản một cái thiết lập, giờ phút này đâu, cái này diệp trần cũng chính là khóa chặt đối phương cũng không đến thật, cũng không tiếp tục tiến lên đâu, cũng là không được động, tại như vậy một loại tình huống phía dưới, đây là chứng chạc đàng hoàng, không đem đối phương cho để vào mắt, đối phương đâu, thích tính sao, ân, thì tính sao cũng là đơn giản như vậy một chuyện dài như vậy này trước kia đi xuống cái này đặc biệt ai có thể gánh vác được ngươi cũng không biết g i a hỏa này đến cùng là muốn làm gì cái này đây là bởi vì g i a hỏa này như thế một loại cảm giác cho nên vô cùng vô cùng chính là phát điên đầu đều là đau thời gian nhoáng một cái không phải sao d i ệ p trần hành động cuối cùng đây là làm được cái này đối phương cực kỳ lớn nhất không muốn nhìn thấy cử động. Hắn đây là trực tiếp cũng là triển khai công kích đối phương đâu. đây cũng là trước tiên cũng là làm được quyết đoán đến. đây là không có bất kỳ cái gì mập mờ. gia t ố c gia t ố c còn gia t ố c trực tiếp thoát đi. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười hai. chương ba trăm hai mươi bảy bắt đầu bàn giao. thời gian n h ó á n g một cái như thế đây là không biết đi qua bao lâu tree tree tree tiếp tục truy đây là nhìn chòng chọc vào hai người kia nhìn lấy đây là kiên định không thay đổi chính là muốn đuổi theo đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng nhất định là muốn làm cho đối phương biết biết cái này mức độ nghiêm trọng của sự việc bọn họ đó cũng không phải là tốt trêu chọc nhưng là cái này t u ấ n mã tốc độ, vậy cũng là không kém bao nhiêu, muốn là như thế thì đuổi n thịt công c ô n g cần Người thiết. là không thể biện nào. ư đồng hồ trôi、qua. đây là triệt để đuổi k ị p đối phương. đối phương tại cái này không rước ngăn cản phía dưới. đây là liền t u ấ n mã đều đang mất đi. đây là một bên chạy một bên ngăn cản. cái này. đây là triệt để cũng là gánh không được. đây là triệt để cũng là bị đuổi k ị p không phải sao. đây là nắm chặt song đao. một đôi mắt cái kia thật là là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm cái này d i ệ p trần nhìn lấy. đây là nghĩ đó là khá tốt. có thể xem rõ ràng nhất định nhất định là muốn đem diệt trần cho triệt để chính là cầm xuống như thế một loại bộ dáng liền xem như phần thắng không đủ cái kia cũng không có quan hệ chết chết chết nhất định là muốn giết chết ngươi cũng là đơn giản như vậy một chuyện trong nháy mắt đây là đến gần trong nháy mắt cái này là công kích triển khai như thế trong nháy mắt đây là muốn đánh cho ngươi đây là kêu cha gọi mẹ như thế một loại bộ dáng cũng không phải theo ngươi nháo chơi vui sau đó thì sao đây là không biết đi qua bao lâu cũng không thành công như thế một loại khả năng cảm giác cái này tương lai quả thực cũng là liền một chút hy vọng đều là không có như thế một loại bộ dáng chúng ta có hay không có thể hào hào mà câu thông một chút có chuyện gì đây là nói rõ ràng nghiên cứu minh bạch. như thế, cái này là hài hòa đến giải quyết. cái gì, ta nói. chúng ta có hay không có thể thương lượng một chút nhìn xem có phải hay không có như vậy một đầu không cần chém chém rết rết con đường đến đi. ha ha ha. diệp trần cũng chính là chào phúng cười cười. cái này sau đó cũng là bao trùm tính mười phần công kích hướng về cái này trên người của đối phương cứ như vậy làm đi lên. ngươi đắc ý đúng không ngươi ngông cuồng đúng không ngươi còn chủ động công c h đúng không công c h một vòng đại biểu ngươi có thép sau đó ngươi đã cảm thấy người ta thì nguyện ý theo ngươi trao đổi đúng không ngươi có thể thật là có điểm suy nghĩ nhiều quá một số chuyện không thể nào không phải ngươi suy nghĩ chuyện đơn giản như vậy tình không không tuyệt đối không phải đây là chứng chạc đàng hoàng không phải là đưa ngươi xem như là một chuyện, cũng là đơn giản như vậy một cái tình huống, không phải sao, đây là kiên định ý tưởng này xử lý ngươi không cần bất kỳ tình báo, đinh đinh âm thanh vang lên, đối phương đâu, đây là miễn cưỡng ngăn cản dáng vẻ như vậy công ích, cái này, đây là có điểm gánh không được, đây là tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không khá hơn, đây là hận không thể chính là muốn cùng gia hỏa này đồng quy vô tận, tiền đề, vậy cũng phải là có năng lực mới được, tại năng lực này phía trên, đồng quy vô tận lời nói, đối phương cái này rõ ràng nhất thì là năng lực chưa đủ, cái này, đây là có điểm tâm phiền ý loạn như thế một loại bộ dáng a, cái này, đây không phải đối phương nguyện ý nhìn thấy a, thật đinh, không phải sao, còn tới, đè ép ngươi đến, một mực đến, không buông tha đến. cảm giác này, sớm muộn đó là muốn đem ngươi bức cho điên rồi như thế một loại bộ dáng. cảm giác này, sớm muộn đó là không lại là để ngươi có quả ngon để ăn như thế một loại cảm giác. đinh uy, ai cũng là có tì khí. ngươi đây là muốn làm gì, ngươi, ngươi tin hay không ngươi ta ở giữa. đây là một trận không chết không thôi phân tranh tùy thời đều sẽ triển khai a ta cũng là lửa giận một khi là lên chập chập chập quả thực cũng là không cầm được người a thổi phù một tiếng cái này trái tim đâm xuyên qua quản ngươi cái này giận nổi giận lên có phải hay không dừng được đâu đây là hắn cần quan tâm a chuyện không thể nào một cái xong giờ phút này những người kia thế nhưng là nhìn c h ầ m c h ầ m một c á c h khác nhìn lấy. ba tầng trong ba tầng ngoài đó là bao bọc vây quanh như thế một loại cảm giác. đối phương đi qua c h ố n g lại thân này phía trên đ ấ t là có rất nhiều vệt máu. cái này máu me đầm đ i ệ a cảm giác. trạng thái thật là không làm sao cho phải. hai tay của đối phương nắm chặt. không cam tâm đây là khẳng định. hảo hảo mà đây là đem sự tình phát triển đến dạng này đổi lại là ai cũng không thể nào là cam tâm. tên đáng chết này đây là không tiếp thủ xin lỗi a. đây là nhất làm cho người phát điên địa phương. muốn là đối phương tiếp nhận xin lỗi. hắn đặc biệt muốn cùng đối phương xin lỗi một chút thì đem chuyện này như thế cho lăn lộn đi qua còn chưa tính. thật là không muốn là phát triển đến không thể v ã n hồi như thế một loại cấp độ a. kết quả đây. người ta đây là độ đao đất là chuẩn bị xong. phù phù một tiếng. xin lỗi không tiếp thủ vậy liền cầu xin tha thứ. không có có điều kiện cầu xin tha thứ. đây là không có điểm mấu chốt đều. đầu tiên là quỳ xuống sau đó sập đầu. cái này vì sống sót. thật là không có biện pháp nào. hắn, bất kể như thế nào. m ặ t kể như thế nào. nhất định nhất định là phải sống sót mới được a. hắn muốn làm cho đối phương biết. hắn, thật tâm thật ý là muốn cùng đối phương h ả o h ả o mà nói một chút. mặc kệ cái này đối phương muốn nếu như biết rõ cái gì. hắn đều nguyện ý như thế báo cho đối phương. cũng là như thế một chuyện. ta, ta thật là biết sai. biết a. u, v, q, u q, u y mơ ăn. n g ư ờ i biết sai. n g ư ờ i biết ta thật là hy vọng ngươi không muốn như thế đi xuống a. a a. ngươi thật là hy vọng. d i ệ p trần cứ như vậy không có dinh dưỡng nói. cái này. điều này cũng làm cho người đó là không phân biệt được hắn đến cùng là cái có ý tứ gì. cái này thật là là khiến người ta phiền muộn muốn chết như thế một loại bộ dáng. tại sao sẽ như vậy chứ. người này như thế một loại thao tác. đây là khiến người ta bao nhiêu là có chút im lặng như thế một loại cảm giác a muốn nói đối phương hai câu lại là sợ hãi đem đối phương nói đó là xúc động cái này đây là cho người cảm giác có thể phát điên a tâm tình đặc biệt đó là cũng không tốt a ta là như thế đến nghĩ ngươi nhìn có phải hay không như thế một loại tình huống mọi người đâu đây là tốt nói đâu ân Thật tốt t h ư ơ người l ợ n g một chút. Ai cùng ai tốt nói dễ thương lượng. ai ta ở giữa tốt ở à. Ta theo à. à theo Đừng muốn rộn ngươi được chứ. Ta theo có c theo h Ta y ệ n đáng nói. Ta thì không gì thì Ta m u cùng ngươi nói. Nhìn là ấ y ngươi phiền. Ngươi muốn ui. thì tâm m, lý l v, qu, qu, như thế cùng ta làm càn đi xuống n g ư ơ i tin hay không ta ta tự sát tự sát chết cho ngươi xem à. đến nha. tự sát chết cho ta nhìn nha. nhất định là muốn chết cho ta nhìn. thật, ngươi hôm nay nếu không chết cho ta nhìn. ta đối với ngươi quả thực cũng là lão thất vọng. thật, ta đặc biệt. ngươi đặc biệt sao thế rồi. ta thì hỏi ngươi. ngươi đặc biệt làm sao. đến, nói cho ta biết đến. đây là không có hàn huyên. không phải sao.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 theo c á c h này đối phương đều bàn giao không phải sao diệp trần đây là chuẩn bị kỹ càng muốn từ nơi này rời đi tuyệt đối là không phải là như thế tiếp tục ở chỗ này lưu lại đi xuống đây chính là ý nghĩ của hắn lười nhắc là phản ứng ngươi đây là thực sự sau đó thì sao diệp trần đây là từ nơi này rời đi vừa mới đi không bao xa không phải sao c á c h này một nhánh đại quân đại khái là là hơn trăm người dáng vẻ. đây là trực tiếp cũng là hướng về diệp trần cứ như vậy đuổi theo. chập chập chập. điệu bộ này. cảm giác này. đây là đuổi k h ị t diệp trần nhất định là muốn cho hắn biết biết. hắn cũng không phải đơn giản đồng dạng mặt hàng. hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu. giờ khắc này. diệp trần hai con mắt. trừng trừng nhìn chằm chằm c á c h này bảy giờ đồng hồ phương hướng nhìn lấy. bảy giờ đồng hồ phương hướng đây là h o à n thành phương hướng chỉ cần là tiếp tục nỗ lực cái kia liền có thể đến h o à n thành sưu sưu ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây cái này đã từng đắc ý diệp trần giờ phút này cũng có bị đối phương đuổi theo đánh như thế một loại thời điểm nhìn người ta đây là đuổi theo đến đánh tới đây là lời thề son sắt nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại như thế một loại bộ dáng nghĩ rõ ràng, cái kia liền sẽ không là có bất kỳ thay đổi nào. đối phương hai con mắt, nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trần. đây là hận không thể chính là muốn đem diệp trần giết chết như thế một loại bộ dáng. diệp trần, quan tâm ạ. rõ ràng cái kia là chuyện không thể nào. diệp trần quay người mà nhìn về phía đối phương. sau đó đâu, hai tay đó là nắm chặt s o n g đao. như thế trực tiếp cũng là múa lên xây dựng đây tuyệt đối phòng ngự đây tuyệt đối phòng ngự một cấu dựng lên chập chập chập thoải mái mà chính là có thể đến đỡ được cái này đối phương tất cả công kích nhưng là cùng lúc đó đâu cái này đối phương cũng là thành công đuổi kịp tại thành công này đuổi kịp như thế một loại tình huống phía dưới cái này là tuyệt đối tuyệt đối là không phải là để ngươi dễ chịu như thế một loại bộ dáng thời gian nhoáng một cái đối phương đâu đây là khóa chặt diệp trần rằng co một hồi liền đợi đến cái này diệp trần yếu thế chỉ cần là diệp trần yếu thế vấn đề này cái kia liền có thể tốt như vậy nói dễ thương lượng mà chỉ cần là diệp trần như thế tiếp tục một mực cũng là đắc ý ngông cuồng không có một chút muốn yếu thế ý tứ chập chập chập ngươi thật là chết cũng không biết là chết như thế nào như thế một loại bộ dáng cũng là đơn giản như vậy một cái tình huống rõ ràng ngươi nhìn ta làm gì ta không thấy ngươi n h a ta đây là đang đợi ngươi cùng ta hảo hảo mà cầu xin tha thứ đâu a a ngươi chờ ta cầu xin tha thứ đâu đúng thế đúng thế chờ ngươi cầu xin tha thứ đâu vậy ngươi chậm rãi chờ đi ta cũng không phải cầu xin tha thứ người ta làm gì là muốn theo ngươi cầu xin tha thứ ta theo ngươi đó là hiếm có nói nhiều một câu a ta là nghiêm chỉnh muốn phản ứng ngươi a ngươi nhà ngươi nhà để cho ta quả thực liền là phi thường vô cùng thất vọng đặc biệt ngươi đây là không biết ta hiện tại là cái tình huống gì a ngươi đây là không biết ngươi bây giờ là cái gì cuộc thế a ngươi là muốn làm gì ta thì hỏi ngươi ngươi đây là muốn làm gì ha á ha á ha người nào theo ngươi ha á ha á ha ta theo ngươi ha á ha á ha rồi ta hiện tại là đáng sợ bao nhiêu ngươi là không biết a ta là không biết a ta biết cái này làm gì ta hiếm có là biết a mỗi một ngày ngươi thật tốt ta nói U, V, Q, Q, mơ ăn. Ta thật tốt. ngươi nói. ngươi nói thì ngươi nói thôi. ngươi muốn làm sao nói thì nói thế nào thôi. có không có thèm là ngăn đón ngươi. ha <cười> ha ha. đây quả thực là không có trò chuyện không có câu thông như thế một loại cảm giác. ngươi này. đây là quả thực chính là không có nghiêm túc muốn phản ứng ngươi ngạc như thế một loại cảm giác. đối phương thật là trăm mối vẫn không có cách giải. cái này đáng chết. làm sao. làm sao lại là như thế ác liệt đâu. đối phương muốn là như thế một loại chó đức hạnh. cái này thật là là khiến người ta có chút phát điên như thế một loại bộ dáng a. đặc biệt, cái này cảm xúc trong nháy mắt cũng là biến đến không thật là tốt a. cái này là muốn tỉnh táo đều là lạnh không an tính được như thế một loại cảm giác a. thật là tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không s o n g lên không phải sao mặc kệ là như thế nào hỏng bét đây đều là bình tĩnh lại sau đó cũng là hạ tiến công mệnh lệnh có thể là sống mắt đó là càng tốt hơn nếu như thật sự là không cách nào làm được cái kia liền dứt khoát là dết chết đi những thứ này chiến sĩ tại thu đến mệnh lệnh về sau không phải sao đây là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy như thế nhìn lấy diệp trần đây là tùy thời đều là làm xong tiến công như thế một loại chuẩn bị sau đó tiến công trong chớp nhoáng này đây là hướng về diệp trần trên thân cứ như vậy chào hỏi đi lên đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng nhất định nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại như thế một loại cảm giác cũng không phải nháo chơi vui sưu sưu sưu trong nháy mắt này đây là mang theo hình phong cảm giác mười phần cảm giác thì là công k í c h mà lên sau đó thì sao một lần thất bại lần thứ hai không thành công lần thứ ba một cái ngậm dạng như thế đi xuống cảm giác này quả thực cũng là khó có thể mà tốt như thế một loại bộ dáng như thế đây là cho người ta một loại đầu đều là đau cảm giác. ta muốn theo ngươi nói phía trên nói chuyện nhìn xem. có hay không có thể tốt như vậy tốt địa thương lượng một chút đến giải quyết vấn đề. là, ngươi cùng ta. nói phía trên nói chuyện. h ả o h ả o mà thương lượng đến giải quyết vấn đề. ngươi nói phải không. đúng vậy. ta nói. h ả o h ả o mà thương lượng một chút. ta không muốn thương lượng với ngươi a. ta theo ngươi có cái gì tốt thương lượng, không phải sao. Diệp trần một bên tránh né lấy những thứ này chiến sĩ công kích một bên cùng vị này dẫn đổi người phụ trách nói ra. người phụ trách đã nhìn ra. cái này cẩu vật, đây là nghĩ kỹ chính là muốn theo ngươi ăn thua đủ. đây là nghĩ kỹ, đây là không cùng ngươi đ ắ c khỏe. thật tốt, cái này là đối phương lựa chọn, khó mà nói đối phương cái gì. nhưng là, đối phương có can đảm làm đi ra dáng vẻ như vậy lựa chọn đến. cuối cùng, chết chắc, hắn là tuyệt đối tuyệt đối là không sẽ để cho đối phương mấy hôm qua, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, phúc phúc phúc âm thanh vang lên, người phụ trách trợn tròn mắt, trong t r ư ớ c nhoáng này, diệp trần cùng hắn người n à y sinh áp độc, đây quả thực là cùng vừa mới loại kia cảm giác, h o à, à người toàn là n k h ô giống dáng huống Cái cái nhau này. tình n h vẻ. là Đó thế trước như khiến nào này xuống này n à. Dài kia đi giác ư vậy cảm g ta đặc ó là loại mười một như Ngươi phải vui phần không thế dáng rất vẻ bộ đ biệt, n g ư ơ i đây là giả heo ăn thịt hổ a, người phụ trách đột nhiên cái này trong đầu linh quang lói lên, nghĩ đến đối phương là cái gì thao tác, nhưng là, như g Người cũng giả Người cũng gì Không Người giờ cũng hướng người h thể như thế nào? Là có thể thay đổi vẫn là như thế nào? Người ta cũng là giả heo ăn thịt hổ. chuyện như thao phải khắc thực rảnh thì hướng về phụ trách trên thân thể ĩ đến đổi đến đề đi nào? vẫn nào? ăn này. vấn này trên lên. n lại là Là là là là làm Là là làm à? có có Cứ tác. có ta ta ta tay sao? vậy về quả thế, đây là một trong nháy mắt nhất định nhất định là muốn đem người phụ trách bắt lại như thế một loại cảm giác. cảm giác này, trực tiếp chính là muốn đem hắn cho diệt sát mới được. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười hai. chương ba trăm hai mươi chín xâm lấn. người phụ trách thân hình, trong nháy mắt cũng là lui nhanh. gia hỏa này, cuối cùng vẫn tính kế hắn. gia hỏa này, cái này thiết lập. Đây ó là ràng. rất rõ đ là cho ngươi m ộ trực loại ảo giác. Sau đó, coi ngươi là là ảo coi nào như thế nào giác. ngươi thời điểm. cảm Chậm chậm chậm. Sau đó, Đây như thấy thế thế t tiếp cũng là vòng qua thuộc hạ của ngươi thì hướng về trên người của ngươi công k í c h tới như thế một luôn phiên công k í c h đây là thế công như cầu vòng nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng nhất định là sẽ không để cho ngươi có tốt bí đao ăn như thế một loại bộ dáng. chập chập chập. nhìn lấy liền là phi thường dọa người. sau đó thì sao. như thế, đây là không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng. như thế đi xuống. cảm giác này. nhân sinh quả thực cũng là một tia hy vọng đều không có. như thế, đây là làm được chạy trốn quyết định tới. ý nghĩ là tốt. cũng là người ta cũng sẽ không là cho ngươi chạy trốn cơ hội trong chớp nhoáng này cái này diệt trần công k í c h là nảy sinh áp độc áp hơn công k í c h hướng về người phụ trách này trên thân làm đi lên một vòng này chập chập chập nhìn lấy cũng đã là để người tây cả ra đầu được chứ đây là trơ mắt nhìn công k í c h này đến ngăn cản nhất định nhất định là muốn ngăn cản được như thế một loại cảm giác a nhất định là không thể là cho phép cái này đối phương có bắt lấy hắn như thế một loại khả năng à không cho phép sau đó thì sao như thế không biết là tránh né bao nhiêu lần một đao kia t ử trực tiếp cũng là hướng về ở ngực đi vào như thế cũng là nhắm ngay trái tim như thế cũng là đem trái tim cho đâm thủng một cái lỗ máu mặc kệ là ai cái này cuối cùng bên ngoài không phải đầu cũng là trái tim đây đều là một kích mất mạng địa phương. Liền c á c h di ngôn đều là không có cơ hội lưu lại. Muốn là chúng đích còn lại địa phương còn có thể là tốt một chút. Tối thiểu cũng là có thể lưu lại di ngôn đến. Nơi này, đây là trực tiếp thì chết. Thổi phù một tiếng. đ a o rút ra. không phải sao. người phụ trách chết rồi. còn lại những thứ này chiến sĩ, đó cũng là trợn tròn mắt. Lão đại đã là chết rồi. Bọn họ hẳn là như thế nào đến ứng đối. Bọn họ cũng không biết là phải làm thế nào đến ứng đối. Muốn nói đúng không phiền muộn cái kia là chuyện không thể nào. cái này, cái này thật là làm sao làm là tốt. cái này cảm xúc trong nháy mắt cũng là biến đến đó là ngưng trọng lên. sau đó thì sao. chuyện sau đó thì biến đến đơn giản lên bị. không phải sao. mọi người hai con mắt cứ như vậy khóa chặt diệp trần chạy lão đ ạ i chết rồi không có người ra lệnh là đánh vẫn là chạy nhưng là bọn họ cái này là mình cho mình ra lệnh chạy bởi vì bất kỳ một người đều khó có khả năng là diệp trần đối thủ đi lên thì là chịu chết cái này tổ họp lại lực lượng không nhất định là có thể uy hiếp được diệp trần cầm binh tác chiến lực cái kia là tuyệt đối uy hiếp không được cái kia như thế đi xuống, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. thừa dịp lần này khắc lúc này có thể thoát đi thời điểm, nhất định là không muốn có bất kỳ mập mờ, muốn đem nơi này tình báo hồi báo lên, những người này thoát đi, diệp trần không truy, bọn họ mười mấy cái người, người ta hơn mấy chục cái, liền xem như bất chấp nguy hiểm đuổi theo, xin hỏi, đây cũng là có thể xử lý mấy cái, dứt khoát cũng là không truy tốt, sau đó cũng là về tới thành trì, người ta cũng là về tới người ta doanh địa, đồng thời trực tiếp cũng là đem thiếu tướng quân bị xử lý tin tức hồi báo lên, thiếu tướng quân thế nhưng là tướng quân em vợ, mang theo c á c h này em vợ đi ra, cái kia chính là an toàn sự tình làm cho đối phương đi làm, chuyện nguy hiểm để đại quân đi làm, liền xem như cái này quân đội chết xong cũng khẳng định là sẽ không chết hắn cùng em vợ nhưng là hiện tại hắn vẫn còn em vợ chết rồi lúc này đi là như thế nào cùng nàng dâu bàn giao cái này nàng dâu thế nhưng là một kẻ hung áp đến lúc đó ngươi không muốn là chỉ nhìn có thể an ồn ngủ công khai đến đánh không lãi ngươi người ta tự mình đến không đem ngươi bức cho đ i ê n quả thực thì là không thể nào cái này, cái này thật là là quá mẹ nó là phiền muộn à. hảo hảo mà sự tỉnh. làm sao lại phát triển đến như thế một loại cấp độ. giết giết. giết tên đáng chết này à. muốn vì cái này em vợ báo thù à. mấy vạn đại quân đ t là hướng về hoàng thành cuốn tới. trực tiếp cũng là đi tới cái này vạn lý trường thành bên ngoài. cái này diệt trần mới vừa vặn đem đối phương tình báo mang về. c á c h này đều không có cơ hội đi bố trí c á c h này đều chưa kịp đi tìm còn lại quan viên nghiên cứu một chút là làm sao đến ứng đối người ta trực tiếp cũng là đến hơn nữa là tác phong cứng rắn tiến vào c á c h này công thành hình thức bên trong không thể như thế tiếp tục lưu lại đi xuống c á c h này thành tưởng thế nhưng là diệp trần căn nhất định nhất định là muốn phòng bảo hộ lên diệp trần đến c á c h này vạn lý trường thành một chỗ cổng thành sau đó, đây là hạ lệnh mở ra cổng thành, mang theo đại quân thì vọt lên đi. c á c h này hằng bị đặt đại quân vừa mới bắt đầu trèo leo thành tường, tại c á c h này phía sau thì xuất hiện địch nhân đại quân. c á c h này thành tường cổng thành cũng không chỉ một chỗ, tùy tiện một chỗ cái kia cẩn trọng cảm giác quả thực cũng là cùng thành tường một dạng, trông cậy vào là phá cửa đi vào vậy là không có khả năng, chỉ có thể là leo lên. n g ư ờ i bên này là chỉ có thể lựa chọn một chỗ leo lên người ta là có thể lựa chọn bất kỳ một chỗ cứ như vậy xuất hiện đánh cho ngươi đây là xử trí không kịp đề phòng tiến công khẳng định là không phải là vậy tốt phòng ngự khẳng định là muốn so tiến công tới dễ dàng cũng là như thế một chuyện mười phút đồng hồ trôi qua hai mươi phút đồng hồ trôi qua ba mươi phút đều đi qua bên này cái này diệt trần quả thực cũng là tác phong cứng rắn cùng hằng bị đặc đại quân giao phong trước mắt đến xem đó là đánh tới tám lạng nửa cân cảm giác ngươi cũng không làm gì được ta mảy may ta cũng giống như vậy cũng không làm gì được ngươi một chút như thế một mực đi xuống đây là lẫn nhau không làm gì được lẫn nhau như thế một loại cảm giác hằng bị đặc nói với chính mình như thế đi xuống không được Hắn nhìn về phía chính mình để nhất đại tướng. Hi nhi. Hi nhi cũng không có bất kỳ cái gì mập mờ. Một tiếng này r ọ n g dịu dàng hét lớn phía dưới thì nắm chặt muốn bá đ ả o hướng về diệt trần vọt lên đi. cảm giác này quả thực chính là muốn dùng nữ nhân tới nhục nhã ngươi. mặc kệ ngươi là thắng hay là thua. chập chập chập. cái kia cũng sẽ không là có tốt danh tiếng. thắng, ngươi liền nữ nhân đều đánh. ngươi còn là cái nam nhân sao ngươi còn có nam tính đặc thù à thua ngươi liền nữ nhân đều đánh không lại ngươi còn là cái nam nhân à ngươi còn có nam tính đặc thù à đinh đinh cái này một đợt công kích đã là bị diệp trần cho đến c ả n lại chẳng khó khăn gì ngươi tới một lần hắn thì ngăn cản một lần ngươi có thể như thế đến đi xuống hắn cũng có thể như thế một mực ngăn cản đi xuống ngươi thích tính sao, ngươi thì tính sao, hắn là chứng chạc đàng hoàng không có thèm là đưa ngươi cho để vào mắt, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, đối phương con ngươi, thật là đặc biệt có chút lạnh như thế một loại cảm giác, cái này đầu, quả thực cũng là ông ông, cái này, đây là đau đến đó là rất muốn chết như thế một loại bộ dáng, hảo hảo mà sự tỉnh, làm sao lại là phát triển đến dạng này cái này đây là khiến người ta đó là tương đương chính là khó chịu như thế một loại cảm giác a như thế đi xuống đó cũng không phải là cái sự tình a thật đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế duyên ninh người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười hai chương ba trăm ba mươi phản kích sau đó thì sao h i nhi đây là không biết giữ vững được bao lâu là công kích bao nhiêu lần kết quả sau cùng cũng là vẫn chưa là thành công đem diệp trần bắt lại có thể nhìn ra được tiếp tục kiên trì vậy cũng không có tác dụng rút lui hằng bị đặt hạ lệnh muốn đến ta liền đến Muốn đi, ta liền đi, cũng là như thế tùy hứng, diệp trần bên này đâu, đây là tới đến địa lao, đến nơi này về sau, đây là gặp được ba ăn thần hoàng, không phải sao, cái này là chuẩn bị cùng ba ăn thần hoàng tốt như vậy tốt địa cũng là nói phía trên nói chuyện, như thế một mực giam giữ đối phương, mỗi ngày đều có người đến ý đồ đem đối phương cứu ra ngoài, cũng là không thích hợp. giờ phút này t ô n g c h thành trì hằng bị đặt đại quân rõ ràng cũng là cùng ba a n thần hoàng không phải một đường. đối phương là hướng về phía xâm lấn mà đến. cũng không phải hướng về phía cứu ba a n thần hoàng mà đến. cho nên, thì chuyện này mà nói, cái kia hoàn toàn là có thể cùng đối phương tốt như vậy tốt đ ị a nói một chút. không phải sao. đây là muốn cùng đối phương tốt nói tốt rõ ràng. ngươi như thế nhìn ta, ta làm sao thận đến hoàng đâu, lạc hồng n h a n tốt, bị nhất tự đạo nhân cấp cứu, đáng chết, đáng chết à, ba a n h thần hoàng hét lớn, cái này lửa giận, thật là soạt soạt soạt liền dậy, cái này đáng chết, lại là chậm chế phản đồ, kẻ phản bội, ngươi như thế một mực ở chỗ này ăn nhờ ở đậu, vậy cũng không thích hợp, ta cho ngươi một cái cơ hội đi. cơ hội gì. ba a n thần hoàng nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy. là cái này. diệp trần suy nghĩ một chút thì mở miệng. ba a n thần hoàng nghe xong. thần sắc thì ngưng trọng lên. diệp trần muốn cùng ba a n thần hoàng hợp tác, để ba a n thần hoàng s u ấ t binh tập kích quấy dối cái này đối phương. sau đó thì sao. Diệp trần bên này liền tốt đem đối phương cho đánh lui, hứa hẹn hắn, một khi là đánh lùi định nhân, như vậy, hắn liền sẽ là đem đối phương đem thả, làm sao bây giờ là tốt đâu, đáp ứng đối phương một khi là đối phương không tin t h ủ hứa hẹn đâu. nhưng là, đây là cơ hội duy nhất, duy nhất a, nhất định là phải nghĩ biện pháp cùng đối phương nói một chút. nói ra tới hy vọng này tới, cái kia cứ như vậy làm, sau đó ba a n thần hoàng đáp ứng, đồng thời đây là đem khẩu dụ sử dụng trên người hắn lệnh bài cho vi xuống, cái này văn tự chỉ có thân tín này nhìn hiểu, d i ệ p trần đâu, đây là cầm lấy đối phương lệnh bài thì theo hoàng cung mặt khác một cánh cửa đi ra, nơi này tập kết cái kia chính là ba a n thần hoàng thế lực, đám gia hỏa này cái kia là vô cùng vô cùng điệu thấp đám gia hỏa này đó là sẽ không tùy tiện là có bất kỳ đại động tác nhiều lắm là cũng chính là một nhóm một nhóm điều động c á c h này thuộc hướng về c á c h này hoàng cung triển khai nghĩ cách cứu viện hành động cho dù là thất bại tổn thất cũng sẽ không là quá lớn trở lại chuyện chính nói điểm nghiêm chỉnh không phải sao đối phương đây là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm c á c h này diệp trần nhìn lấy sưu sưu một đảo một đảo thân hình chui ra không phải sao đây là trực tiếp cũng là đem diệp trần cho đoàn đoàn bao vây lại đây là một đôi một đôi con ngươi cùng ra đa một sảng nhìn chằm chằm diệp trần nhìn lấy diệp trần đâu đây là trực tiếp cũng là đem ba a n thần hoàng l ệ n h bài đem ra tiện tay cũng là ném ra ngoài một vị chiến sĩ đem cái này lệnh bài tiếp tại cái này trong lòng bàn tay. Lại sau đó, vấn đề này thì biến đến đơn giản lên. Hắn nhìn thấy cái này lệnh bài về sau. Sắc mặt đó là biến hóa thất thường nhiều lần như thế một loại bộ dáng. được rồi được rồi. không so đo. ba a n h thần hoàng nếu là hạ dáng vẻ như vậy mệnh lệnh tự nhiên cũng là có lý do của Hắn. đối phương nếu là mệnh lệnh được đưa ra. bọn họ những thứ này ngay sau đó thuộc, khẳng định cũng chính là chấp hành, cũng là như thế một chuyện. sau đó cũng là cùng cái này diệp trần thương nói một chút xuất binh chi tiết vấn đề. diệp trần cũng là không có cách nào, định nhân thực lực không rõ, hắn chỉ có thể là ra hạ sách này đi cùng ba a n thần hoàng hợp tác. sau đó, đây là ngồi đợi hằng bị đặt lần công c h thứ hai, cho đối phương làm mộng tệ tiết tấu. không phải sao, không chờ đợi bao lâu, cái này hàng bị đặc cũng đã là rục d ị c h đến rồi, nhìn cái này tư thế, như thế một loại cảm giác, đây là mang theo mục đích này tính mà đến, đây là lần này nhất định là muốn đem phòng tuyến của ngươi cho công phá, thật là thiên vương lão tử tới, cái kia cũng không thể là có bất kỳ thay đổi nào, hắn đây là muốn tú một thanh tiết tấu, sau đó thì sao lại nhìn cái này diệp trần cái kia là vô cùng vô cùng nhạt lạnh nhạt như thế một loại cảm giác không quan trọng không quan tâm cũng là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng ngươi thích đắc ý ngươi thì đắc ý ngươi muốn công k í c h ngươi thì công k í c h chỗ hắn tải trên tường thành bình chân như vậy cái kia liền không có phải đi xuống ý tứ công thành đội ngũ đó là các ti kỳ chức Có là phụ trách leo lên Có là phụ trách xô cửa không phải sao đây là mỗi người đều là có mỗi người cương vị hằng bị đặt hai con mắt nhìn về phía hi nhi đây là muốn làm cho đối phương bộc lộ tài năng để tên đáng chết này biết biết hắn cũng không phải tốt ứng đối mặt hàng cũng không phải đèn đã cạn dầu trêu chọc phải trên đầu của hắn c h ọ c c h ọ c c h ọ c chết cũng không biết ngươi cái này là chết như thế nào cũng là đơn giản như vậy một chuyện cung tiến nơi tay bách bộ xuyên dương cung tiến đã là nhắm ngay sau đó đây là đã thả thả ra lại sau đó vèo một tiếng trực tiếp cũng là hướng về cái này trên người của đối phương lời t h ể son sắt cũng là làm đi lên như thế đây chính là chỉ có một cái ý nghĩ cái kia chính là nhất định nhất định là muốn đưa ngươi cho xử lý. Hôm nay, liền xem như thiên vương lão tử tới. cái kia đều vô dụng, không nể mặt mũi, không có chút nào cho người ta đâu. đây là một cái nghiêng người, thoải mái mà chính là cho tránh lái đi. khó khăn à, không có à, lần thứ hai công c h lại đến, người ta đâu, vẫn là một cái nghiêng người. thoải mái mà chính là cho tránh lái đi. Lần thứ ba, lần thứ tư, đây là không cam tâm phía dưới, nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại mới được. Hôm nay, đây là muốn để ngươi biết biết người ta lời hại. Cách kia, cam tâm không cam lòng, cũng chính là như thế một cái tình huống, cũng chính là cái thất bại tình huống, không biết vì sao. khi nhi thì là có một loại không thật là tốt cảm giác, Loại này không thật là tốt cảm giác nhắc nhở lấy nàng. Một hồi không chừng là sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Phiền muộn chết đều. thế nào làm là tốt đây. như thế, đây là không biết đi qua bao lâu một loại bộ dáng. như thế một đám người đây là từ phía sau xuất hiện. giờ phút này, cổng thành còn chủ động mở ra. người ta ba ăn thần hoàng người xuất động. bên này nhất định phải là phải có điểm biểu thì mới được cái gì là hợp tác hợp tác cũng là lẫn nhau cùng lẫn nhau đều là như thế chân thành cùng đi chiến đấu một khi là lần này ngươi đem tâm con mắt dùng tại người ta trên thân để người ta tiêu hao như vậy người ta trực tiếp liền chạy vài phút thoát đi hiện trường cũng không tiếp tục nghe ngươi không phải sao đây là hai mặt giáp kích như thế một loại cảm giác a đây quả thực là cho người ta chỉnh đó là đều quay cuồng cái này đó là cái tình huống như thế nào cái này còn có thể vui sướng không thể vui sướng đến chơi đùa đây quả thực là cho người ta chỉnh đó là đ ầ u có chút choáng váng như thế một loại cảm giác tâm tình không xong đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh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 ngươi đây là đem người ta cho làm phát bực. người ta hiện tại cứ như vậy một cái ý nghĩ. nhất định. nhất định là muốn đưa ngươi cho chém thành muôn mảnh mới được. nhất định không phải là để ngươi có quả ngon để ăn như thế một loại cảm giác. nhất định là muốn đưa ngươi đưa lên đường. ngươi tới cũng là thẹn quá thành g i ậ n lão nương môn hi nhi. hi nhi vừa đến. song đao đây là trực tiếp cũng là nắm chặt chuôi đao cứ như vậy múa lên. cái này đa khoang kiếm ảnh cảm giác thật là nhìn lấy cũng là như thế không dễ t r e o chọc một loại bộ dáng đây là lần lượt trực tiếp cũng là hướng về trên người của ngươi bắt chuyện nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại cảm giác một lần thất bại lần thứ hai khó có thể mà thành công lần thứ ba một cái ngầm dạng lần thứ tư cũng sẽ không là có bất kỳ thay đổi nào như thế đây là một mực cũng là đang lãng phí thể lực như thế cứ thế mãi kết quả sau cùng cái kia thật là là không phải là quá tốt sáng vẻ ta ta cũng là có t ỳ khí một người ngươi biết không nếu như ngươi như thế một mực cùng ta làm càn đi xuống đem ta cho ít ngươi biết là cái kết cuộc gì à chết chết chết n g ư ơ i chết n g ư ơ i chết à vậy ngươi còn không đem ta giết chết vậy ngươi ngược lại là ra tay à ngươi có gì có thể trần c h ờ đâu tới tới tới nhất định là muốn đem ta cho chém thành muôn mảnh như thế một loại bộ dáng để ta kiến thức đến ngươi đây là muốn đến cỡ nào càn dỡ cỡ nào đắc ý ngươi đây không phải buộc ta xuất thủ à ta đây là ngay tại cho ngươi cơ hội cho cơ hội à kết quả ngươi như thế kích thích ta để cho ta xuất thủ. Nếu như ta xuất thủ, ngươi còn có thể là có quả ngon để ăn à. nói cho ta biết, ngươi xuất thủ không xuất thủ, đối với ta mà nói, đều không hề khác gì nhau. ngươi cho rằng, ngươi uy hiếp đến ta, cũng không biết ngươi đây là nơi nào mà đến nắm chắc. ngươi n h ạ thật là khiến người ta so sánh cảm động, ân, ta là như thế đến cho rằng ta cái này thật không phải là để ngươi cảm động ta nhất định là muốn giết ngươi nói liền đem xong đao đều cho đưa trở về cắm vào trong vỏ đao đây là đem ra áp hơn đồ vật tới cái này hai cái cải tạo qua dây chuyền chập chập chập dây chuyền phía trên một đoạn cùng một đoạn chỗ giáp nhau đều có một thanh vô cùng sắc bén vô cùng nhỏ nhắn loan đao cái kia cũng không thể xem như cái ngoặt đao, chỉ có thể coi là cái ngoặt đâm. cái này là dựa theo đao tỷ lệ, cấu tạo đến chế tạo ra. cái này muốn là đánh vào trên thân, kéo một phát kéo, chập chập chập, máu thịt be bét thật là nhìn lấy liền là phi thường dọa người đâu. đây chính là thi nhi vũ khí, đại cuộc đã định. cho nên, thất bại đây là tất nhiên nhất định sự tình. nhưng là, cho dù là muốn thất bại, lại có quan hệ gì đâu, vẫn là muốn đưa ngươi bắt lại a, ngươi b ắ t ý, ngươi ngông cuồng, thu thập không phải ngươi, là ai đâu. giờ phút này, người ta đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng, nhất định là muốn đưa ngươi cho cả hết độc tử như thế một loại tiết tấu, x o á t x o á t âm thanh vang lên, công kích này, Đây là chào hỏi tới. Đây là tại lần này lại là một lần bắt chuyện phía dưới. nhất định là muốn mang cho ngươi đi c á c h này trí mạng thương tổn. c á c h này có thể không vèn vèn chỉ là nhìn lấy dọa người sự tình. đây là múa lên càng thêm dọa người. đáng sợ như vậy đi xuống cảm giác này. ngươi, không phải là có quả ngon để ăn. đây là chuyện khẳng định. sau đó, tránh né, đã ngươi như thế sắc bén. cái kia người ta liền tiếp tục như thế tránh né n h ẹ nhóm đơn giản đem mỗi một lần công í c h đều cho tránh tránh đi khó khăn à hắn không cảm thấy nha một lần công í c h thất bại đây cũng không phải là một cái khởi đầu tốt không phải sao hoàn toàn chính xác không phải một cái khởi đầu tốt lần thứ hai cũng thất bại đi lần thứ ba cũng thất bại đi giờ k h ắ c này đây là dùng sự thực đến nói chuyện Nói không đem ngươi làm làm là một chuyện, thì không, sao thế đi. đặc biệt, ngươi, ngươi đây là không cùng ta chính diện giao phong a, ta cần theo ngươi chính diện giao phong a, ta thì hỏi ngươi, cần sao, đến, nói cho ta biết đến, ngươi cần a, ngươi khẳng định là cần a, ngươi cho rằng mà thôi, ha ha ha, ta cũng sẽ không là như thế đến cho rằng, không có việc gì đâu. đó là không muốn như thế ngông cuồng. c ả m ơn. ngươi như thế đắc ý. như thế khoa trương đi xuống đem ta cho ế p ta thì bóp chết ngươi. là bóp chết ngươi nha. À à. biết, ta thật là sẽ nói được thì làm được đó a. u vn quy quy mơ u v quy quy mơ đây chính là d i ệ t trần thái độ. còn không bằng cũng là không có thái độ đây. cái này thái độ càng thêm để người sinh khí không phải sao đây là cho người ta khí đó à hận không thể cũng là bàn tay thô trực tiếp cũng là đánh lên đến đều tốt quả thực chính là muốn bị diệt trần cho dẫn điên lên thì chưa bao giờ là gặp qua như thế làm người tức giận một cái ra hỏa xoát xoát âm thanh vang lên cái này một đợt công c í c h đây là thế công như cầu v ò n g liền đến đây là nghĩ có thể xem rõ ràng nhất định là muốn mời đến cái này diệt trần trên thân đi diệt trần thật chính là vô cùng cảm động g i a hỏa này đây là khiến người ta cái kia cũng không biết là nên nói gì là tốt rõ ràng là không có khả năng công k í c h chúng đích đối phương cái kia chính là không buông bỏ đối phương liền phải là muốn như thế một mực công k í c h đến đi đối phương cũng là như thế tự nhận là chính mình nhất định nhất định là có thể thành công kết quả đây kết quả chính là thất bại a nhiều sự tình đơn giản đây là lại là một lần thất bại đối phương hai con mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm diệp trần đây là thì nhìn xem không nói gì đây là hận không thể chính là muốn đem diệp trần cho bóp chết như thế một loại cảm giác cái này đây là hận điên rồi diệp trần a làm sao bây giờ, hoàn toàn là không biết phải làm gì là tốt, ta nói cho ngươi, nếu như ngươi như thế đi xuống, ngươi ta ở giữa, chập chập chập, đây là một trận không chết không thôi phân tranh, quả thực cũng là xét như thế một mực đi xuống, là một mực như thế đi xuống a, ngươi biết không, ta biết cái đồ chơi này làm gì, cần phải biết a, bệnh thần kinh một dạng, tốt tốt tốt trong nháy mắt thi nhi lui nhanh bởi vì hằng bị đặt đ ắ t là ra lệnh nếu là một lần duy nhất cơ hội tới gần cũng không thành công đem đối phương cho xử lý triệt binh đi cái này đối phương cùng viện binh của đối phương thật là cho hắn chỉnh cái kia thì chưa có lấy lại tinh thần đến ân không thể như thế làm càn đi xuống quá đặc biệt là dọa người hằng bị đặt đích thật là lợi hại đây là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. cho tới bây giờ đều là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. căn bản liền sẽ không là bị ngươi cho cả quay cuồng chưa bao giờ là đụng phải tổn thất lớn hơn. ý thức được tình huống này đã là phát triển đến không thể chiến thắng như thế một loại cấp độ dứt khoát chính là vì tránh cho tổn thất. vậy coi như là mất mặt một chút cũng đều là không có quan hệ. ân, lập tức liền là triệt binh. đây quả thực là cho ngươi chỉnh đó là s ư ờ n sốt một chút ngươi thậm chí cùng là muốn hoài nghi đối phương sẽ không phải là có âm mưu a người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười hai chương ba trăm ba mươi hai kết thúc chiến đấu sau đó thì sao vấn đề này đã là giải quyết không phải sao đây là cái kia hết lòng tuân thủ hứa hẹn giờ phút này cái này diệp trần đi tới l ạ c hồng nhan trước mặt, hắn đem chính mình hứa hẹn cho ba a n thần hoàng hết thảy báo cho đối phương. l ạ c hồng nhan kỳ thật không quan trọng, thả đi không thả rơi người này, cái kia đều không có quan hệ, nhưng là, cái này lướt qua nhất định là muốn đi, cho nên vẫn là khai hội. Sau đó. cái này d i ệ p trần thì thuận thế mà sách đi ra tại cái này công phòng chiến phía trên cái này ba an thần hoàng có công lao có thể thả mọi người thử nghiệm khắp nơi nhìn nếu là không có chỗ tốt như vậy nếu là có thể bắt đối phương một lần cái kia liền có thể bắt đối phương lần thứ hai lần thứ ba đối phương cũng chính là cái tiểu nhân vật không cần là đặt ở trong lòng không cần là đặt ở trong mắt sau đó đâu cái này một đôi một đôi con ngươi nhìn chằm chằm cái này diệt trần nhìn lấy không phân biệt được cái này đến cùng phải hay không bệ hạ cùng đối phương ở giữa ngay tại làm lớn long phượng đâu thấy thế nào dù sao đều là cảm thấy không thế nào đối chính là bệ hạ ta l ạ i như thế đến nghĩ ba a n thần hoàng tuyệt đối tuyệt đối là không thể thả ngươi bắt hắn lại thả hắn sẽ cảm thấy chúng ta cũng liền chỉ l ạ i như vậy, không dám giết hắn. Thất bại đại giới cũng là trở về còn có cơ hội lại đến công c h đến lúc đó, một khi là hắn chuẩn bị xong, cái kia nhất định là sẽ ngóc đầu trở lại. một vị đại thần đi ra, những người còn lại đâu, trong nháy mắt cũng là gật đầu, đều cảm thấy vị này đại thần nói rất đúng, đây là nghiêng về một bên át bách phía dưới. liền xem như cái này lạc hồng nhan suy nghĩ nhiều đáp ứng cái này diệp trần cũng là chuyện không thể nào. Diệp trần nhúng nhúng vai, im miệng, không nói cái gì. sau đó thì giải tán, không phải sao. tự mình, cái này lạc hồng nhan tìm được diệp trần. vậy làm sao bây giờ, lạc hồng nhan nhìn lấy diệp trần hỏi, nếu như cho phép ta tự mình đem hắn thả, vậy ta tự mình đem hắn đem thả. đây là một lần duy nhất cơ hội mọi người hợp tác qua. ta cũng nói lời giữ lời. ta cũng không tiện gây. mặc kệ là xây dựng ở một điểm nào. đối phương cũng sẽ là thử nghiệm không muốn tiếp tục trêu chọc ta. hạ xuống đầu cái gì. chúng ta bên này có nhất tự đạo nhân. hoàn toàn là không sợ. đối phương cái này thủ đoạn thần dùng khó lường cũng là không có dùng. làm mịt mở một điểm đi. được rồi. diệp trần lui xuống. nam nhân. cái kia hứa hẹn rất trọng yếu. cho dù là ngay từ đầu cái này hứa hẹn liền không có cùng lạc hồng nhan thương lượng. sự tình nói rõ thật đối phương quyết định là đúng. có cái này ba ăn thần hoàng giúp đỡ. đích đích s ắ c s ắ c là đem những thứ này mạc danh kỳ diệu xuất hiện địch nhân cho chiến bại. người ta đây là rút lui. không biết có phải hay không là có thể cùng địch nhân hợp tác tối thiểu giờ k h ắ c này là cùng ba a n h thần hoàng hợp tác tới địch nhân khẳng định là sẽ không theo ba a n h thần hoàng hợp tác về sau không chừng còn muốn tìm hắn gây phiền phức địch nhân này xuất hiện tồn tại làm không tốt sau cùng thật là để ba a n h thần hoàng như thế một mực cũng là ngoan ngoan cùng bọn hắn hợp tác đem một địch nhân làm xong lại đến nghiên cứu ba ăn thần hoàng một khi là ba ăn thần hoàng biểu hiện đủ tốt như vậy không thu thập đối phương lại có quan hệ gì không quan trọng sự tình nha thời gian nhoáng một cách đã đến ban đêm ban đêm đó mới là tốt nhất hành động thời cơ không phải sao giờ phút này lúc này c á c h này diệp trần đã là được bắt đầu chuyển động diệp trần đem rất nhiều thì về đều thu mua duy chỉ có cũng chính là địa lao này. cái kia thật là là không dễ dàng thu mua. ngươi muốn nói là nương tựa theo thân phận của ngươi tới xem một chút. cái kia có thể. nhưng là, ngươi muốn là nói mang đi một c á c h người. cái kia là tuyệt đối chuyện tuyệt đối không thể nào. cho nên, giờ phút này lúc này diệt trần đây là lấy nhìn xem danh nghĩa. trực tiếp cũng là trà trộn đi vào. không phải sao. đây là dựng đứng tại c á c h này ba a n thần hoàng trước mặt ngươi đến làm gì ba a n thần hoàng hỏi ta muốn thả ngươi xin bị bác bỏ a ba a n thần hoàng cười một tiếng như thế một c á c h thời điểm diệp trần đây là đem ra một cây châm một d ạ n g đồ vật như thế mân mê mân mê một lần nữa mân mê phía dưới trực tiếp cũng là đem khóa cửa mở ra từng cái từng cái ồ khóa mở ra cái này trên người trói buộc cũng là bị gỡ rớt xuống. ba ăn thần hoàng cũng không biết g i a hỏa này đó là cái cái gì thao tác đến cùng là muốn làm gì. giờ khắc này. đây là bởi vì g i a hỏa này nguyên nhân có chút mạc xanh kỳ diệu như thế một loại bộ dáng. đây là đơn thuần cũng là nhìn không hiểu. ta muốn thả ngươi đi. ta vừa đi ra ngoài. ta liền thành bị tóm đối tượng. liền hoàng cung đều không đi ra ngoài liền bị bắt trở lại ngươi cũng tin thù hứa hẹn ngươi thật sự là thả ta chập chập chập tốt có ý tưởng a tốt có não tử a ngươi đây là tại cùng ta làm não tử a ngươi rất có mưu lược a ta có thể bảo chứng đưa ngươi đưa đến ngươi trong đại quân cái này tam quân thống soái tại lòng bàn tay của ta ta không phát lời nói người nào đều sẽ không công kích các ngươi. các ngươi là muốn đi cũng được. muốn lưu lại cũng được. ngươi thật là nguyện ý thả ta. ba a n thần hoàng có chút mộng tệ. g i a hỏa này. đây là thực sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn tới. không thể à. đối phương cũng không phải hết lòng tuân thủ cam kết người à. sau đó thì sao. như thế một vị hộ vệ nghe thấy được động tính liền đến. vừa đến đã trông thấy ba a n thần hoàng bị phóng ra cái này đáng chết diệp trần cứ như vậy đứng đấy tại ba a n thần hoàng trước mặt mặc kể ngươi là thân phận gì ngươi như thế tự mình liền thả cái này chết tù cái kia là tuyệt đối không cho phép sự tình trừ phi là có mệnh lệnh của bệ hạ ngươi không có cái này đây quả thực là ý đồ tạo phản a diệp trần đại nhân mời cho ta một lời giải thích chiến sĩ hướng về phía diệp trần nói ra. diệp trần nhúng nhúng vai. ngươi cái này đặc biệt quả thực cũng là nhìn đến đó là rõ ràng như vậy còn cần ta giải thích cái gì. lại nhảy có ngươi một phần đâu. quả thực cũng là cùng có mao mệnh một dạng. diệp trần đại nhân, ta, ta còn đang chờ đợi ngài cho giải thích của ta. xin đừng nên là để cho ta khó làm. giờ phút này lúc này, đây là nghĩ kỹ nghĩ thông suốt lại đến giải thích nhất định nhất định là muốn để ta tin tưởng ngài mới được bằng không mà nói hậu quả này quả thực cũng là không thể tưởng tượng nổi giải thích ta làm sự tỉnh còn cần là cho ngươi như thế một lời giải thích vậy ta còn lăn lộn không lăn lộn ta làm chút chuyện gì đó đều là như thế khó khăn à ai nói ta thì không giải thích cho ngươi ngươi có thể đem ta sao thế đi. diệp trần nhìn đối phương hỏi. đối phương tay phải. đây là yên lặng ở vào đao này chui phía trên. nếu như ngươi không giải thích cho hắn như vậy, ngươi chính là đến gậy quấy phân heo. nếu như ngươi là đến gậy quấy phân heo, hắn thì khó làm. hôm nay để ngươi thành công, hắn nhất định phải chết. cái kia trung quy là có một c á c h muốn chết. không bằng cũng là chết ngươi được rồi. Hắn dù sao là khẳng định không nguyện ý bị ngươi cho hố chết. Hắn làm gì là muốn cho ngươi có nồi a. có phải hay không như thế một cái tình huống. xoát một tiếng. diệp trần được bắt đầu chuyển động. thật là t ố t độ gọi là một c á c h nhanh. trong nháy mắt cũng là tới gần đối phương hơn nữa là thành công cho đối phương mang đến đây là nhìn lấy cũng là tương đương chính là dọa người thương tổn.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 Trực tiếp cũng là đem hộ vệ này cho đánh ngất xỉu. đánh ngất xỉu. cái kia chính là diệp trần mục đích. vốn là cũng không có nghĩ qua là muốn đem đối phương như thế nào. không có nghĩ qua là muốn đem đối phương như thế nào. sau đó thì sao. diệp trần hai con mắt. nhìn chằm chằm bảy giờ đồng hồ phương hướng nhìn lấy. như thế. cái này nhìn xem. một câu dư thừa nói nhảm đều là không có nói nhiều như thế một loại bộ dáng. hai vị này hộ vệ, cũng chính là thủ hộ cửa chính hộ vệ. không phải sao, đây là chậm rãi đi ra. đang nhìn diệt trần hai mắt về sau lại là chậm rãi lui đi ra ngoài. tại lui ra ngoài như thế một loại tình huống phía dưới kết quả này thật là có thể tưởng tượng được. không thể nào là tốt đều. đối phương nói với chính mình, tỉnh táo. nhất định là muốn bình tĩnh lại không nếu như bị diệp trần cho nắm mũi dẫn đi. Diệp trần đâu, cất bước liền đi. không phải sao. hai người kia đây là một mực cũng là như thế suy nghĩ lấy có phải hay không muốn đồng thủ. đến mức là triệt để thì là bỏ lỡ cơ hội đồng thủ thì xong việc. Diệp trần đã là rời khỏi nơi này. một đường hộ tống. đây là đem ba an thần hoàng triệt để chính là cho hộ tống đi ra. Ba an thần hoàng đây là nhìn d i ệ p trần hai mắt về sau thì cùng thuộc hạ của mình tổ hợp đến cùng một chỗ người này cái này thật sự chính là đem chính mình tung ra ngoài đây là liều lĩnh cũng phải là muốn thủ thành tín coi trọng c h ứ tín cùng loại này người hợp tác cái kia là có thể tương đương yên tâm chỉ cần là người này nghĩ thông suốt sự tình như vậy người nào đến đều không muốn là chỉ nhìn có thể sửa đổi đối phương mày may liền xem như lạp hồng nhan tới cái kia đều không hiếm có là nghe đối phương người này cũng là như thế ă n oán rõ ràng trách nhiệm rõ ràng như thế một loại cảm giác sau đó thì sao diệp trần liền trở về không phải sao không có người rõ ràng là diệp trần thả ra nhưng là đâu giờ k h ắ c này cũng là không có bất kỳ cái gì chứng cứ phụ trách điều tra người cũng là mãn đại nhân mãn đại nhân trong lòng bàn tay có một người chứng nhận cũng chính là ngục tốt nhưng là người muốn là trông cậy vào một người chứng nhận cứ như vậy oan uổng oan uổng người còn lại còn có thể oan uổng đến cái này diệp trần trên thân sợ là quá sức một người chứng nhận là không đủ mà đem diệp trần bắt lại Muốn là đem diệp trần bắt lại cái kia cần chính là thực chuẩn chứng cứ. cái này thực chuẩn chứng cứ đi đâu tìm đi đâu. cái này thật là là trong lúc nhất thời. đó là không tìm ra được như thế một loại bộ dáng. không biết là đi qua bao lâu bộ dáng. không phải sao. cái này diệp trần hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bảy giờ đồng hồ phương hướng. vừa vừa ra môn. cảm giác kia. chính mình tựa như là bị khóa định một dạng, một đảo một đảo thân hình xuất hiện, cái này dẫn đầu, cái kia chính là mãn đại nhân nhi tử, mãn văn quân, mãn văn quân tìm diệp trần, cứ như vậy một cái ý nghĩ, ân, đây là muốn đánh cái dạng, làm một người tiên phong, hắn vẫn là muốn đem những thứ này không ra gì chứng cứ lấy ra điểm một chút diệp trần, nhất định phải là muốn chút một chút hắn mới được, sau đó thì sao. Diệp trần cũng phải là muốn đem đối phương xem như là một chuyện mới được a. còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu. ta muốn mang theo ngươi đi gặp bệ hạ. ngươi dám đi a. mãn văn quân nhìn lấy diệp trần hỏi. diệp trần nhún vai. ngươi muốn nói là mang theo ta đi ngục giam. ta sẽ không nghe ngươi. gặp bệ hạ. cái này lại có cái gì đâu. không quan trọng sự tình a đúng hay không cái kia liền gặp một chút chứ sao sau đó sự tình vậy liền biến đến đơn giản gặp bệ hạ bệ hạ ta bên này có nhân chứng có thể chứng minh hôm qua cái kia chính là diệp trần đem ba ăn thần hoàng cho bắt cóc đi cái kia ta bộ dáng này làm mục đích là cái gì đây ta liền xem như không bắt cóc hắn Ta muốn khi dễ hắn thì khi dễ hắn. Hắn thì tại trong địa lao. Ta vì sao nhất định là muốn bắt cóc hắn đâu. đến, nói cho ta biết đến. bệ hạ. Hắn đây là tự mình thì thả đi ba ăn thần hoàng. vì sao ta là muốn thả đi hắn đâu. ta phải là muốn có một cái lý do à. đến, nói cho ta biết. lý do này là cái gì đến. chuyện của mình ngươi. ngươi trong lòng mình rõ ràng ngươi có phải hay không có làm qua ngươi rõ ràng ta chưa từng làm a ta rất rõ ràng a có mao bệnh a diệp trần nhìn đối phương hỏi mãn văn quân cái này lửa giận thật là soạt soạt soạt liền dậy diệp trần đâu đây là trực tiếp cũng là theo trên thân rút ra b ộ i kiếm đến nếu là ra hỏa này như thế ngậm máu phun người Bêu xấu chính mình. Vậy thì tốt, vậy mình khẳng định là sẽ không như thế dung túng đối phương đi xuống, đối phương khẳng định là chết chắc, không khi dễ đối phương cái kia không phải là của mình tác phong, giờ khắc này, đây là nắm chặt chuôi đao thì làm xong muốn chặt đối phương như thế một loại chuẩn bị, một vị hộ vệ trong nháy mắt cũng là che lại cái này mãn thiếu ra đứng đấy tại trước người hắn, không phải sao, đây là trừng trừng nhìn chằm chằm diệp trần nhìn lấy, x o á t diệp trần bên này, trực tiếp xuất thù, đối mặt loại vũ nhục này mình người, không cần khách khí, đã ngươi đây là tìm xong nhân chứng ý đồ là muốn vu oan, vậy ngươi liền hẳn là sẽ nghĩ tới dáng vẻ như vậy xuống tràng, vu oan thành công ta chết, vu oan thất bại, ngươi chết, ngươi chết à, trong chớp nhoáng này, đây là bày ra đi ra vô cùng lực sát thương đáng sợ đây là hướng về trên người của đối phương cũng là bao trùm mà lên đi đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng nhất định là muốn đem đối phương đưa lên đường đây là không sẽ để cho đối phương có quả ngon để ăn như thế một loại cảm giác tới thất bại mà đến giờ khắc này h ộ vệ tránh né không tồn tại vấn đề gì a không phải sao h ộ về mỗi một lần cũng có thể tinh chuẩn tránh đi công khích của ngươi. Nếu như diệp trần cảm thấy lúc này là công khích mãn thiếu ra thời điểm, cách kia, mười phần sai. người ta thế nhưng là phân phút thì làm xong đánh lén chuẩn bị. như thế trong nháy mắt, đây là nhẹ nhóm liền có thể chúng đích đến trên người của ngươi. đây là không phải là để ngươi có quả ngon để ăn như thế một loại bộ dáng. ngươi cho sẳng theo ngươi n h á o chơi vui đâu. cái kia liền không khả năng, phúc phúc phúc, lần lượt công ích, chúng đích vì này hổ vệ, hổ vệ trợn tròn mắt, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, làm sao có thể là chúng đích chính mình đâu, cái này đặc biệt, cái này là làm sao làm được, đây quả thực là khá là quái gì a, cái này đối phương là có thể thường người thường không thể như thế một loại cảm giác a, đặc biệt, cái này, đây là nhìn đối phương cũng là vô cùng chi chính là phiền muộn như thế một loại cảm giác a. sau đó đâu, trong nháy mắt cũng là chọc lấy đi ra vô số lỗ thủng mắt đến. tại cái này vô số lỗ thủng mắt như thế một loại tình huống phía dưới. đây là thì không nghĩ tới là muốn làm cho đối phương tốt hơn như thế một loại bộ dáng. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. rõ ràng, rõ ràng. không phải sao, hồ v ệ xem như xong đời, không chết cũng là quá sức, giờ phút này, còn lại hồ v ệ yềm hồ mãn thiếu ra chạy trốn, x o á t một tiếng, mãn thiếu ra đây là tại trong nháy mắt cũng là hướng phía sau lui nhanh, cái này đáng chết, cái này, đây là cùng hắn suy nghĩ cái kia là hoàn toàn không giống a, thế nhưng là tại b ẹ hạ trước mặt, đối phương cái này là không quan tâm thì xuất thủ. đó là cái tình huống như thế nào a. đối phương cái này đơn thuần chính là không có đem bệ hạ cho để vào mắt a. đáng chết, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa người hay. chương ba trăm ba mươi bốn sai. không phải sao, l ạ c hồng nhan cũng liền cái này phân tranh ra l ệ n h về sau đâu, ngươi có chứng cứ lại đến bắt người. không có chứng cứ cái kia cũng không cần là loạn phỉ báng lạc hồng nhan thì nhìn chứng cứ có ngươi nói cái gì đều được không có ngươi nói cái gì đều là không thể nào cũng là đơn giản như vậy một chuyện rõ ràng chuyện sau đó thì biến đến là đơn giản lên không phải sao chuyện này lạc hồng nhan đây là ớ p xuống nhìn như đó là mãn ra người nghe theo tại lạc hồng nhăn nhưng thì thật cũng không phải là người ta chỉ là không công khai đến cái này không công khai đến không hòa được đây chính là hai việc khác nhau người ta làm sao có thể là không đến đâu người ta là không người tới a ngươi loại suy nghĩ này vậy liền quả thực là mười phần sai thời gian trôi qua đến ban đêm không phải sao người ta đây là được bắt đầu chuyển động tại thời khắc này trong nháy mắt đây là muốn để ngươi biết biết người ta cũng không phải ngươi suy nghĩ như thế vô cùng cao dễ dàng cũng là đến ứng đối cũng là như thế một loại tình huống người ta đây là trực tiếp cũng là xâm lấn đến cái này diệp trần chỗ ở đây là trực tiếp cũng là chuẩn bị k ỹ càng chém trước tâu sau chỉ cần là đem diệp trần cho chém r ế t cái kia c h ế t cũng đã chết rồi. ngươi liền xem như muốn tính toán. cái kia cũng không có cách nào so đ o tựa như là d i ệ p trần chém giết cái này mãn ra bảo tiêu một dạng. cái kia c h ế t cũng đã chết rồi không cũng không có cách nào so đ o a. nhìn như, đây là vòng vây đ ấ t là tạo thành. nhìn như, đây là chuẩn bị kỹ càng. nhìn như, đây là muốn đưa ngươi bắt lại dáng vẻ. như thế, đây là không biết đi qua bao lâu như thế một loại cảm giác. không phải sao. đối phương đây là được bắt đầu chuyển động. được bắt đầu chuyển động về sau đâu. đây là trực tiếp cũng là đem diệp trần cửa phòng a. cửa sổ a. đều đều là cho đột phá. sưu sưu sưu. trong phòng cơ quan trong nháy mắt cũng là khởi động. á m tiến đả thương người a. cái này á m tiến thật là là có thể đả thương người đây. giờ phút này, đây là thương vong thảm trọng, cũng có được một người như vậy theo sau khi vào cửa bắt đầu liền là phi thường vô cùng thong dong, hắn cũng là mãn đại giang, mãn đại giang hai con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m gian phòng kia bốn phương tám hướng nhìn lấy, cũng không xác định cái này cẩu vật đến cùng là ở nơi nào, mặc kệ cái này cẩu vật là ở nơi nào, cái này cẩu vật, cái kia thật là là chết chắc, hắn t h ề Hắn nhất định nhất định là muốn đem đối phương bắt lại. không phải sao. diệp trần theo chỗ tối đi ra. lạnh nhạt nhìn lấy mãn đại giang. cái kia trong ánh mắt khinh miệt cảm giác có thể nhìn ra được. không có đem mãn đại giang xem như là một chuyện. còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu. ngươi, muốn ra tay thì xuất thủ không muốn ra tay thì không xuất thủ. ngươi muốn uy hiếp hắn cái kia là không thể nào thực hiện như thế một loại tình huống. Hắn nhiều đắc ý cao bao nhiêu ngạo nhiều không đem ngươi làm làm là một chuyện một người a. không phải sao. diệp trần thân hình. nhoáng lên dưới cũng là liền xông ra ngoài. liền xông ra ngoài thì hướng về mãn đại giang thân cận mà lên. trong chớp nhoáng này, đây là không cho ngươi đánh cho tàn phế. vậy đơn giản thì là không thể nào. làm sao còn ra tay đây. Mãn đại giang đây là cảm giác không thấy chủ động a. vẫn luôn là bị động như vậy đâu. đặc biệt, giết ngươi nha. Mãn đại giang hướng về diệt trần vọt lên đi. hai người bởi vì đều là không kiêu ngạo không tự ti. không phải sao. đây là giao phong ở cùng nhau. ngươi tới ta đi. lực lượng ngang nhau. khó phân trên dưới như thế một loại bộ dáng. đây là trong nháy mắt này, hai người kia cứ như vậy đánh nhau, bởi vì giao phong rất k ị c h liệt, giao phong phát ra đinh đinh đinh thanh âm đến, quả thực cũng là trong lúc nhất thời đó là phân biệt không được cái này thắng bại cái này sinh tử đều, đây là triệt để cũng là đòn khiêng lên, cái kia, giờ phút này diệp trần đem đối phương xem như là uy hiếp đối đãi đem đối phương xem như là một chuyện à rõ ràng không có khả năng, Tùy tiện đối phương cái này là như thế nào làm ân đây là không mang theo mắt nhìn thẳng đối phương không mang theo đem đối phương cho để ở trong mắt mãn đại giang tình cảnh không phải quá tốt đầu tiên là giao phong phía trên chính mình không chiếm cứ bên trên sợ là quá sức có thể đem người này cho như thế nào sau đó đâu cái kia chính là tâm lý phía trên tâm lý của mình áp lực càng lúc càng lớn cái này tâm lý áp lực lớn liền sẽ là liên tiếp phạm sai lầm một khi là phạm sai lầm đi xuống liền sẽ là tương đương phiền phức phiền toái như vậy đi xuống cái này cái này sợ không phải chuyện này ầm một trưởng đánh vào mãn đại giang trên thân mắt trợn tròn hay chưa mộng t ể hay chưa thì hỏi ngươi phát điên không phát điên thì hỏi ngươi tâm tình có phải hay không rất tồi tệ thì hỏi ngươi cả người là tốt hay là không tốt đi. mãn đại giang hai con mắt, trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m cái này đáng chết diệp trần nhìn lấy. hắn hy vọng cùng giờ phút này chỗ bày biện ra tới. đây cũng không phải là một chuyện à. đối phương đây là biết đao không dễ dàng chúng đích chính mình. lần lượt đều là sử dụng loại này không có bất kỳ cái gì sát cơ trưởng kích cùng quyền kích công kích. như thế lượng nhiều thủ thắng. cái này đây quả thực là khiến người ta chủ đến đó cũng không phải là một điểm nửa điểm bộ dáng. cái này, cái này đặc biệt như thế đi xuống, thật là khiến người ta không có hy vọng, chạy đi. Nếu có hy vọng, mãn đại giang nhất định nhất định là muốn đem diệp trần giết chết, mà không có hy vọng thì từ nơi này thoát đi. cũng là đơn giản như vậy một cách thiết lập, nhất định là không thể để diệp trần bắt lại cho tính kế. không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh sau đó thì sao đây là muốn chạy cũng phải là có cơ hội thành công mới được a người ta nếu là khóa chặt ngươi ngươi vừa chạy cái kia chính là cho người ta chế tạo cơ hội không phải sao cái này một đợt công kích thật là không có bất kỳ cái gì mập mờ liền đến hướng về cái này trên lưng thì che đắp lên mãn đại giang đây là không có bất kỳ cái gì biện pháp đành phải là như thế xoay người mà đến, xong đao múa lên, xây dựng tuyệt đối phòng ngự lên. đây là kiên định ý tưởng này, không phải là để ngươi có quả ngon để ăn, đây là chuyện khẳng định, đinh đinh, miễn cưỡng đến càn lại. mãn đại giang là chính mình sự tình tự mình biết, dài như vậy này trước kia, sợ không phải chuyện này, vẫn là phải nghĩ biện pháp, triệt để như thế, đây là nhất lao vĩnh g ậ t giải quyết vấn đề mới được, không thể luôn luôn như thế đi xuống, cái này thật là là không thích hợp, cũng là như thế một cái tình huống, đinh đinh đinh, đắc ý nha, tiếp tục đắc ý nha, mỗi một ngày, không phải sao, không đơn thuần là công k í c h mãn đại giang, còn kích thích cái này hắn, đây là thân thể tâm lý như thế cùng đi, đây là không cho ngươi bước điên rồi cái kia đều quả thực là chuyện không thể nào đây là nghĩ đó là khá tốt liền phải là muốn như thế để ngươi phát điên có m a u bệnh a đến nha đắc ý nha diệp trần hướng về phía mãn đại giang nói ra mãn đại giang chi cái này diệp trần người này đây là quá mức thật là quá mức nhìn không ra hắn đây là chịu được đó là rất vất vả a tại c á c h này chịu đựng đến đó là rất vất vả như thế một loại tình huống phía dưới. Tùy thời đều sẽ xuất thủ. một khi là xuất thủ. lão dọa người. một khi là bày biện ra tới này đáng sợ thế công đến quả thực chính là muốn uy hiếp đến sinh mệnh của ngươi. ta sai rồi. mãn đại giang q u ỳ xuống. cái kia không phải vậy đâu. cứ như vậy một mực đi xuống mãi cho đến chết. đi đông doanh.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 chính mình xem như cái phòng vệ chính đáng, muốn là cứ như vậy đem chuyện nào cho dễ dàng buông tha. cái kia mãn ra không được là muốn đắc ý thượng thiên a. cho nên, nhất định nhất định là muốn tìm mãn ra tính sổ sách mới được, không thể như thế được rồi. ngươi muốn là tìm mãn ra tính sổ sách, vậy thì tìm, ta cái gì cũng không biết, cũng không muốn biết. Lạc hồng nhan hướng về phía diệp trần nói ra. Diệp trần gật đầu. ý tứ này rất đơn giản. tuyệt đối là không thể vận dụng quân đội lực lượng. đây là chính ngươi cùng người ta ở giữa phân tranh. ngươi muốn là thuê mướn một số người đều có thể. nhưng là người của quân đội không thể vận dụng. cái kia đại biểu là nàng lạc hồng nhan. chuyện này nàng không có thể gật đầu nhưng là có thể không muốn quản. sau đó thì sao. chiến đấu hoàn tất muốn là tìm được như thế một cái xuất thủ lý do không thể tốt hơn nếu là không có tìm tới quên đi dù sao không có sử dụng quân đội lực lượng một khi là không có đem mãn ra người cho hoàn toàn giải quyết có người muốn bị cắn ngược lại một cái không thừa nhận là có thể không phải sao diệp trần một mực đó là chờ đợi đến ban đêm về sau mới được động khí lực a mới zếp tới mãn ra không phải sao. cái này là mục tiêu thứ nhất đã là xác định. tại xác định đối phương tình huống phía dưới thì hướng về đối phương tới gần đi. vì nam tử này chính đang đi tuần. nhìn xem nơi nào có nguy hiểm, nơi nào có địch nhân. địch nhân vậy là không có trông thấy nhưng là cái này cảm giác nguy cơ để hắn quả thực cũng là tương đương chính là không an lòng. dài như vậy này trước kia đi xuống cảm giác này. sợ không phải chuyện này. cái này cần là muốn làm chút nghiêm chỉnh sự tình mới được a. x o á t x o á t Nam tử đây là cùng nháo chơi vui một dạng cũng là đem hai tay múa lên. Bất kể có phải hay không là có địch nhân. đánh trước một vòng. đây là t r ư ớ c cấu d ự n g lên tuyệt đối phòng ngự lại đến theo ngươi nói mấy cái này có không có. sự tình gì đều không phát sinh. nhưng là cảm giác nguy cơ đích thật là tồn tại. Chẳng lẽ là mẫn cảm của mình rồi. Mười phút đồng hồ trôi qua. Hai mười phút đồng hồ trôi qua. giờ khắc này. Nam tử thân này phía trên thật là ngưng trọng lên. tại sao có thể như vậy. đây không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy cuộc thế. không phải. Nam tử hận không thể chính là muốn đem người nào giết chết đều tốt. tâm tính. quả thực cũng là hoàng mét muốn chết s á n g vẻ. ầm.、Um. một đánh vào nam tử trên thân, đây là đánh tới r u ộ n thần khó lường cảm giác, trong nháy mắt liền đến, để ngươi quả thực chính là không có biện pháp phát hiện đối phương hành tung, làm người tức giận không, nam tử nhìn chằm chằm diệp trần nhìn lấy, đúng vậy, chính là người này, người này cho mình chỉnh đó là đặc biệt khó chịu như vậy, hắn hận không thể chính là muốn cùng đối phương phân tranh đến cùng, không phải một c á c h không buông bỏ, muốn là làm xong tử vong chuẩn bị, ta nhưng là muốn tiến ngươi lên đường, làm xong tử vong chuẩn bị a. diệp trần nhìn lấy nam tử hỏi, ta, ta muốn tiếp tục sống, ta không muốn chết, ta cảm thấy, sống sót so chết đó là muốn tới tốt hơn nhiều, ngươi có thể cho ta sống sót à. nhìn ta tâm tình đi. hiện tại ta tâm tình cũng không phải là rất tốt, diệp trần nói ra, dựa theo ngươi cho diệp trần quỳ xuống. sau đó, diệp trần liền bắt đầu hỏi thăm mãn ra phòng ngự tình huống. mãn ra cũng không phải đắc tội với ai, cũng không có nghĩ qua là muốn phòng ngự a, không phải sao. ban đêm tổng cộng chỉ một mình hắn đang đi tuần. xem ra, ra hỏa này cái gì cũng không biết. thành viên vòng ngoài, diệp trần ra tay cũng không nể mặt mũi, đối phương vẫn chưa biểu dương đi ra đối phương cần phải biểu dương giá trị, cái kia không có giá trị còn có cái gì có thể sống tiếp, đối phương có thể không chính là có thể chết rồi, không phải sao, làm xong đối phương, giờ k h ắ c này diệp trần chính mình như thế tùy ý tại mãn ra lắc lư, như thế lắc lư một hồi về sau liền thấy h i ể m nghi điểm, Hiềm nghi điểm cũng là tại phía trước phía trước nhìn như cái kia là phi thường yên tĩnh cũng không ai nhưng kỳ thật không phải như thế một chuyện phía trước có người một trăm phần trăm có điểm này diệp trần thật chính là vô cùng xác định ba bước hai bộ diệp trần thì hướng về phía trước tới gần đi không phải sao đây là tới đến chỗ tối một chỗ sau đó chỉ là vừa ra tay thì hướng về chỗ tối bắt đi. Chỗ tối vì nam tử này. Buồn ngủ. Hoàn toàn là không nghĩ tới diệt trần công kích sẽ tới. Lần này, đây là cho hắn chỉnh quả thực cũng là s ư ờ n sốt một chút thì chưa có lấy lại tinh thần tới như thế một loại cảm giác. cái này thật là là làm sao làm là tốt. phiền muộn chết đều, ầm, một trưởng đánh vào trên người của đối phương. Lần này, đánh cái rạng. đây là muốn làm cho đối phương biết biết. đối phương hiện tại thế nhưng là tại đắc tội không cần phải đắc tội hắn. h ả o h ả o mà bàn giao mới là đối phương duy nhất sinh lộ. như thế đắc ý đi xuống. đường kia mới thật là không có cách nào đi xuống. ầm,、um, lại là một chút a. đối phương đây là liền ý nghĩ tự tử đều là có. làm sao còn hung hăng thì là công kích hắn đây. đây là nháo chơi vui vẫn là cái tình huống như thế nào khiến người ta quả thực cũng là không thế nào là vui vẻ bộ dáng a ầm ta ta cũng là có người có tính khí ngươi muốn là như thế một mực đi xuống đem ta cho ớ p ngươi ngươi thật là là chết chắc nam t ử hét lớn xem ra đối phương đây là còn không có làm rõ ràng giờ phút này là cái gì cuộc thế nếu là như thế vậy liền thật là muốn trợ giúp đối phương tốt như vậy tốt địa làm rõ ràng một chút mới được không thể là làm cho đối phương như thế tỉnh tỉnh mê mê đi xuống không phải sao diệp trần đao nhắm ngay đối phương ở ngực đao này nhọn đã là phá vỡ r a thịt đây là một chút xíu hướng về trái tim thì đưa đi nghĩ đó là có thể xem rõ ràng nhất định một trăm phần trăm đây là muốn đưa ngươi cho triệt để chính là cầm xuống, ta, ta biết s a i ngươi nói, ngươi là muốn làm gì, chỉ cần là ngươi nói ra đến, chỉ cần là ta có thể làm được, ta lập tức chính là vì ngươi làm được, ta thật là chân tâm thực ý muốn là vì ngài tới làm việc tình, ân, lên núi đao xuống biển lửa, quả thực cũng là muôn lần chết không từ như thế một loại cảm giác, đối phương hướng về phía cái này diệp trần vô cùng chân thành nói ra. Diệp trần đâu, không phải rất muốn phản ứng đối phương. nhưng là, vẫn là muốn phản ứng đối phương. cũng không thể là có thể như thế liền đem đối phương cho làm như không thấy tốt. vậy liền nghe một chút nhìn. đối phương đều có cái gì tình báo. hắn có thể tìm đến nơi này. khẳng định không phải là bởi vì nhàm chán. đúng hay không. vậy khẳng định là có nguyên nhân toàn cả gia tục cũng chính là chỗ này thứ nhất thần bí là nơi này ngụy trang thật là tốt nhưng là không có ý tứ nơi này đã là triệt để cũng là bị diệp trần cho khám phá nếu là khám phá không lấy được cái này diệp trần mong muốn hắn là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này yên tâm đi đối phương đây là bất đắc dĩ đ à n h phải là bán rẻ mãn ra. Sau đó đâu. Diệp trần thì được bắt đầu chuyển động. Nơi này bí mật dưới đất. Lòng đất đây chính là tương đương c h ố n g c h ả y đây là đào giống xây dựng dáng vẻ như vậy một c á c h luyện binh trường. Nơi này tất cả mọi người là sát thủ tử nô vì cái này mãn ra. vậy đơn giản cũng là liền sinh m ì n h cũng có thể từ bỏ. đám gia hỏa này đây chính là tương đương l ợ i hại. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười hai chương ba trăm ba mươi sáu nhiệm vụ thuận lợi sau đó thì sao có tình báo này diệp trần có thể không phải liền là một mẻ hốt gọn rồi hả một đảo một đảo thân hình bị đánh ngất xỉu mới ngã trên mặt đất không phải sao có thể đứng lại đ á t là cũng không nhiều giờ phút này diệp trần con ngươi t h ẳ n g không lăng trèo lên nhìn c h ầ m c h ầ m cái này trước mắt tráng hán nhìn lấy. ra hỏa này. quả thực cũng là lớn mạnh đến đó là cùng thường nhân không tầm thường cảm giác. ngươi muốn là bây giờ rời đi. ta cũng chỉ coi ngươi là chưa từng xuất hiện. ta là nơi này tổng huấn luyện viên. cũng chính là thứ nhất không dễ trêu chọc người kia. ngươi tốt nhất là không nên trêu chọc ta. trêu chọc tới. ngươi có thể sẽ chết. người cũng sẽ là chết ta. về thời gian vấn đề mà thôi. ta cũng biết thật là sẽ chết ta. ta nếu không chết đó mới thật là không được bình thường. cái kia là chuyện không thể nào. ta không phải rất quan tâm có chết hay không cái gì. ta cũng không phải rất quan tâm cái gì thời điểm chết. ta thì không có thèm là đưa ngươi xem như là một chuyện. làm n g ư ờ i tức giận không. ngươi cái này cẩu vật đây là nghĩ kỹ. cố ý như thế kích thích ta. ngươi vẫn luôn là như thế dũng cảm a. tổng huấn luyện viên chu chi nói xong về sau. thân hình này đã là hướng về diệp trần lao đến. đây coi như là đánh lén đi. đánh lén không đánh lén. cái kia cũng không đáng kể. nhất định nhất định là muốn đ ạ t được. nhất định là muốn đem diệp trần cho triệt để như thế chính là cầm xuống mới được. đây là kiên định ý tưởng này. nhất định là muốn đem diệp trần cho an bài, cũng là chuyện đơn giản như vậy tình. x o á t x o á t lần lượt, đích thật là mang theo hình phong có thể nhìn ra được không thật là tốt ứng đối một loại cảm giác. nhưng là, cuối cùng đâu, một lần thất bại, lần thứ hai không thành công, đây chính là hiện thực, không phải ngươi đắc ý, cái kia liền có thể đem diệp trần như thế nào như thế nào, ngươi đắc ý ngươi, đó là chuyện của ngươi, nhất định là không muốn đắc ý đến diệp trần trên đầu đi, bằng không mà nói, thật là không phải là có quả ngon để ăn, nhìn, giờ phút này diệp trần đây là thân hình chuyển rời, n h ư n g người tránh tránh đi, đồng thời tại cái này bất thình lình thời điểm, hắn đây là nắm chặt chuôi đao trực tiếp cũng là hướng về trên người của đối phương chào hỏi đi, cái này đánh lén gọi là một cái xinh đẹp, Diệp trần dáng vẻ như vậy thao tác cho đối phương cả quay cùng. đ ố i phương mấy lần đều muốn đem công kích chúng đích đến diệp trần trên thân cũng không có cách nào làm được. g i a hỏa này, tựa như là đang cùng n g ư ờ i nháo chơi vui một dạng. g i a hỏa này ngược lại là chơi đùa rất vui vẻ. đặc biệt, như thế cả đi xuống. đây là khiến người ta có chút khó chịu a. không thể tiếp tục như thế. Chu chi đất là theo trên thân rút ra hai thanh đao đến. giờ phút này, hắn muốn để diệp trần kiến thức một chút hắn cái này mười phần chi đáng sợ đao thuật. Hắn s o n g đao một khi là múa lên. đao quang kiếm ảnh quả thực liền là phi thường vô cùng đáng sợ. h ù chết ngươi, không, là trực tiếp chính là muốn an tính ngươi bắt lại. diệp trần lắc đầu, cũng không biết đối phương là từ đâu tới tự tin. tự nhận là song đao nắm chặt tại trong lòng bàn tay liền có thể chúng đích, làm cho đối phương kiến thức một chút hắn cái này đáng sợ đao thuật tốt. cứ như vậy, d i ệ p trần xuất thủ, hắn cũng theo trên thân rút ra song đao tới, đinh đinh, tuyệt đối phòng ngự. đây quả thực là cùng đối phương như thế thừa thế xông lên đối trọi. cái này, chu chi cảm giác, gia hỏa này đây là so với chính mình suy nghĩ muốn tới đó là l ợ i hại hơn nhiều. chính mình đặc biệt một mực cũng là tại tính sai. dài như vậy này trước kia đi xuống. thật là ở vào gia hỏa này nằm trong tính toán. cái kia là hoàn toàn không có cách nào trở ra đến. cảm giác này, không thật là tốt à. không được, không thể như thế đi xuống. chu chi cảm thấy, chính mình nhất định phải là muốn cải biến mới được. kết quả đây. kết quả chính là cái này d i ệ p trần một đao phản s á t tại cái này bất thình lình tình huống phía dưới thì triển khai. đối phương có hay không có thể tránh đi cái kia đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn đao này thuật thế công phía dưới. đối phương đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. không có đường sống. làm sao bây giờ. ra hỏa này. cái này tới. cái này đặc biệt cùng hắn suy nghĩ cuộc thế cái kia là hoàn toàn không giống a không thể để cho đối phương cứ như vậy thành công đinh đinh trước mắt chu chi cái kia là có thể đem diệp trần công kích đến đỡ được một hồi vậy liền thật là khó mà nói không xác định chu chi hai con mắt thẳng không lăng trèo lên nhìn c h ầ m c h ầ m cái này đáng chết diệp trần nhìn lấy hận không thể cũng là để tên đáng chết này chết là chết a Quá đặc biệt là để người sinh khí. n g ư ơ i nhìn ta làm gì nha. ta hiếm có n g ư ơ i nhìn ta nha. mỗi một ngày, ta muốn theo n g ư ơ i nói phía trên nói chuyện. có chuyện gì. nói rõ ràng. nói không rõ ràng a. giữa chúng ta ngoại trừ sinh cùng tử. vậy là không có khả năng nói rõ ràng. n g ư ơ i yên tâm đi. ta muốn theo n g ư ơ i nói rõ ràng. là nói rõ ràng. ngươi có biết hay không ạ ngươi là còn không có nghĩ rõ ràng đó là cái cái gì cuộc thế phải không ta là không nghĩ minh bạch ạ ta làm gì là muốn nghĩ rõ ràng đâu vậy cũng không cần suy nghĩ minh bạch có thể chết đi diệp trần nói xong cũng hướng về chu chi gần sát đi trong nháy mắt liền muốn mời đến chu chi trên thân vậy liền không nghĩ tới là muốn để ngươi dễ chịu dáng vẻ ngươi cho rằng theo ngươi n h á o chơi vui đâu ngươi cho rằng mà thôi ò ò、oh, ò、oh. ngươi muốn làm cái gì nha chu chi hét lớn sau đó thì sao diệp trần công k í c h đã là hướng về trên người hắn làm đi lên một lần hai lần ba lần bốn lần cảm giác này quả thực chính là muốn đưa ngươi cho đánh tàn phế bộ dáng không phải sao Chu chi đây là bị đánh cho có chút không biết làm sao dáng vẻ. Tên đáng chết này. đây là muốn làm gì. Muốn làm gì. còn có thể hay không là vui sướng đến chơi đùa. thời gian nhoáng một cái. gần hai mươi phút liền đi qua. suy nghĩ liên tục về sau. Chu chi q u ỳ xuống. hắn đã là đã nhìn ra. chính mình khẳng định không phải cái này diệp trần đối thủ. đã không phải là đối thủ của hắn. không bằng cũng là thành thành thật thật quỳ xuống cho đối phương nhận lầm mọi người đâu đây là tốt nói dễ thương lượng hảo hảo mà cũng là đến câu thông câu thông phía dưới giải quyết vấn đề này không muốn là như thế làm càn đi xuống nhưng là diệp trần tay phải n â n g lên cái này rõ ràng chính là muốn công kích chu chi lúc này cũng là dập đầu lên cái này ngạc h đầu lần lượt hướng trên mặt đất va chạm mà lên phát ra phanh phanh thanh âm tới cảm giác này não tử đều phải là muốn đánh vỡ ta sai rồi thật là biết sai chu chi mở miệng nói ra sau đó thì sao diệp trần không thèm để ý đối phương ngươi biết sai liền biết sai thôi còn phải là muốn lôi kéo hắn là như thế nào Hắn một chút cũng là không quan tâm ngươi cũng biết vẫn còn không biết rõ. Chu chi đành phải tiếp tục dập đầu lên. cái c h á n va chạm mặt đất một lần so một lần muốn tới dùng lực sáng vẻ. cái này là thật tâm thật ý muốn đem cái c h á n đều đụng phá. được rồi được rồi. ngươi đứng lên đi. theo ta đi thôi. d i ệ p trần hướng về phía chu chi nói ra. Chu chi đành phải là theo chân đối mới rời. đặc biệt đó là cái người nào đó là cái tình huống như thế nào à khiến người ta phát điên rất à i a hỏa này đây là đặc biệt chơi đùa còn rất vui vẻ cũng không biết cuối cùng sẽ là như thế nào phiền muộn chết đều người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa người hay chương ba trăm ba mươi bảy vô địch mãn ra nòng cốt đ ắ t là theo g i a tục thoát đi bọn họ vẫn chưa trước tiên trả thù mà chính là đang đợi lạc hồng nhan bên kia thao tác mặc kệ là muốn loạn côn đánh chết đâu vẫn là muốn vì bọn họ chỗ dựa bọn họ đang chờ đợi nhìn lạc hồng nhan thái độ lạc hồng nhan thái độ tới mãn gia tư thiết lập khu vực hy vọng mãn gia mãn văn quân ra đến giải thích giải thích đây là giải thích ạ cái này là chịu chết nếu biết là cái chuyện chịu chết mãn ra người kia liền càng là không thể nào đi ra căn bản cũng là không mắc mưu như thế một loại cảm giác bất quá tại cái này diệp trần chuẩn bị mượn lý do này triệt để cũng là đổi bắt mãn ra người thời điểm không phải sao thành chỉ gặp nguy cơ giờ phút này cái này điểm cao cảnh giới tiếu phát hiện địch nhân như vậy diệp trần cũng là không có bất kỳ cái gì mập mờ Trực tiếp cũng là đi tới trên tường thành, tất cả vũ khí công kích tầm xa, đã là chuẩn bị kỹ càng liền muốn không khác biệt đưa lên đi xuống, theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem, diệp trần đâu, đây là chuẩn bị kỹ càng muốn cùng đối phương ăn thua đủ, đánh nhìn đối phương, đối phương đâu, c h ầ m rãi, cũng không biết là phát hiện ngươi phát hiện hắn vẫn là không có phát hiện, dù sao cũng là như thế làm gì chắc đó mà đến thật là một chút cũng là không nóng này như thế một loại cảm giác c h ầ m rãi cũng là đến cái này thành tường bên ngoài đến nơi này về sau một đôi mắt đó là trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy thì nhìn xem một câu dư thừa nói nhảm đều là không có nói nhiều như thế một loại cảm giác diệp trần cũng không nóng này địch không động ta không động nếu là địch nhân đều là như thế trầm mùn, tốt, diệp trần cũng theo c á c h này đối phương một đạo trầm mùn đi xuống. Hắn đổ là muốn nhìn ra hỏa này đến cùng là có thể chơi đùa đi ra cái gì nhiều kiểu đến. mỗi một ngày, vèo một tiếng, cung tiến. đây chính là trực tiếp cũng là hướng về diệp trần chỉ làm tới. như thế trong nháy mắt. đây là muốn làm được ngươi đây là biết biết sự lợi hại của hắn. hắn. cũng không phải đơn giản đồng dạng mặt hàng, hắn, cũng không phải đèn đ á cạn dầu, lập tức liền phải là muốn đưa ngươi bắt lại, đinh, diệp trần nắm chặt chuôi đao tiện tay cũng là vẩy lên, quả thực cũng là phân phút chính là cho t r e o chọc đến một bên, chẳng khó khăn gì, nửa điểm mập mờ đều không có, đây là chứng chạc đàng hoàng liền không có đưa ngươi cho để vào mắt, cũng là như thế làm n g ư ờ i tức giận một loại bộ dáng, sưu sưu thế công như cầu v ò n g công khích lại đến cái này một trong nháy mắt đây là muốn mang cho ngươi tới trí mạng thương tổn sau đó thì sao đinh đinh âm thanh vang lên cái này đối phương tự nhận là trí mạng thương tổn cuối cùng cũng chính là cái hoàn toàn thất bại mà thôi liền không có chúng đích đến cái này diệt trần trên người bất luận cái gì khả năng đối phương tự nhiên là có thể như thế không dứt tiếp tục công kích đến đi cuối cùng cũng chính là một cái n g ầ m d ạ n g thất bại thất bại vẫn là cái thất bại mà thôi đây là muốn tại cái này thất bại tình huống phía dưới dần dần từng bước đi đến đi đến cơ sở phế vật phế vật phế vật d i ệ p trần hướng về phía đối phương kích thích đối phương đâu cái này là hướng về phía diệp trần ngoác ngoác đầu ngón tay ý tứ này ngươi có năng lực ngươi xuống tới a diệp trần nhún nhún vai tựa như là mình không dám đi xuống một dạng hắn tiện tay cũng là kéo lại dây thừng sau đó nhảy xuống trực tiếp cũng là theo trên tường thành như thế dấm lên cái này thành tường thì đi xuống phanh ầm hai chân càng là vững vàng rơi xuống đất tại cái này thành tường trên mặt đất theo c á c h này diệp trần tay phải dựng đứng lên ngón tay hướng về bầu trời một điểm trên tường thành chiến sĩ đó là dây hiểu phía dưới liền đem những thứ này dây thừng cho thu về những thứ này dây thừng tuyệt đối là sẽ không làm ngươi đổ bộ thành tường đồ vật mà tồn tại ngươi cứ như vậy hết hy vọng tốt lại chuyện sau đó càng đơn giản hơn đối phương đâu đây là trực tiếp cũng là rút ra chiến đao đây là muốn đem một cái thống soái cần phải có chút chiến đấu lực cho ngươi hiện ra đi ra. ngươi không phải đắc ý a. ngươi không phải ngông cuồng a. cũng là muốn nhìn một chút. ngươi có phải hay không còn có thể ngông cuồng được lên. chết chết chết. ngươi đi chết đi. trong nháy mắt này đây là múa đi ra hoa mắt như thế một loại cảm giác hướng về trên người của ngươi thì hoàn thành bao trùm. đinh đinh âm thanh vang lên. đây chính là đối phương đãi ngộ. mặc kệ ngươi đây là viễn trình công k í c h vẫn là cẩn thân tác chiến. chỉ cần là ngươi đến. tới cũng là đinh đinh như thế một loại tình huống phát sinh. ngươi cũng không cần là chỉ nhìn có chúng đích như thế một loại khả năng. cũng là như thế một chuyện. đinh đinh thanh âm đây là không s ứ t vang lên. ngươi như thế một mực làm càn đi xuống. phù hợp a. phù hợp nha. Vô cùng phù hợp nha. Ta chuẩn chuẩn bị như thế một mực làm càn đi xuống a. đối phương gật đầu. Rất tốt. Ta thì ra thích loại này không biết xấu hổ người. Diệp trần gật gật đầu. đ h là điểm qua ngươi. ngươi cũng không hiểu sự tình a. vậy liền thật là không có cách nào. đành phải là hướng về ngươi xuất thủ. không phải sao. Diệp trần t r ư ờ n g kích. đây chính là trong nháy mắt cũng là hướng về trên người của đối phương chào hỏi đi lên. Lần này, đây là cho người ta đánh cho quả thực cũng là s ư ờ n sốt một chút thì chưa có lấy lại tinh thần đến s á n g vẻ. đối phương ngồi trên mặt đất, đây là trăm mối vẫn không có cách giải. làm sao lại để ra hỏa này cho chúng đ i c h đâu. hắn rõ ràng là nghiêm phòng tử thủ, khóa chặt đối phương một chiêu một thức, nhất cứ nhất động. Hắn làm sao có thể là cho phép ra hỏa này cứ như vậy chúng đích Hắn. không, không được. tuyệt đối là không được à. sau đó thì sao. sau đó không phải là như thế một cái chiến bại cuộc thế à. đối phương sử dụng song đao chi chống đất. sử dụng chi này lực chống đỡ đây là chống đỡ lấy chính mình đứng dậy mà đến. sau đó, song đao đây là trong nháy mắt này. trực tiếp cũng là múa lên. Múa lên về sau, trực tiếp cũng là hướng về trên người của ngươi liền phải là muốn mang đến cái này trí mạng đáng sợ hưu chết người thương tổn. một vòng này thế công, quả thực cũng là thế công như cầu vòng nhìn lấy đều là khiến người ta phát điên, sau đó cũng chính là nhìn lấy khiến người ta phát điên mà thôi. công khích này, lần lượt, vẫn là bị đến càn lại, có thể có bao nhiêu khó đâu, đúng hay không. không phải sao, diệp trần lạnh nhạt nhìn lấy cái này đối phương, đây là thì không có thèm sự tình đem đối phương xem như là một chuyện đây là thì không có thèm là đem đối phương cho để vào mắt, cũng là như thế làm người tức giận, tiến công, tiến công, tiến công a, tại thời khắc này, cái này đối phương thế nhưng là hạ tiến công mệnh lệnh, tất cả chiến sĩ, đây là trực tiếp cũng là được bắt đầu chuyển động, đang hành động lên như thế một loại tình huống phía dưới không phải sao cảm giác này quả thực chính là đại quân trong nháy mắt cũng là động bắn lên giờ phút này cổng thành còn chủ động mở ra diệp trần bên này đại quân cũng là trong nháy mắt thì theo thành chỉ bên trong vọt ra mọi người trong lòng bàn tay nắm chặt trường mâu đây là trực tiếp cũng là đem trường mâu cho như thế múa lên hướng về địch trên thân thể người thì đưa đi lên giờ phút này lúc này thì bọn hắn sĩ khí như đỏ a điều này nói rõ diệt trần đích thật là làm một c á c h vô cùng không thể làm gương mẫu để mọi người cảm giác đến bọn hắn đã là vô địch một dạng không sợ trời không sợ đất đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy Ở tình thế diên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười hai. Chương ba trăm ba mươi tám khiến người ta bất lực, đinh đinh, như thế. Đây là không biết là đến cản lại bao nhiêu cái tiên phong công kích. giờ phút này d i ệ p trần thì d ự n g đứng tại thay đổi thứ nhất. Đây là đem lớn nhất áp lực đều cho ôm đồm xuống dưới. Mọi người đâu, Đây là nhìn lấy d i ệ p trần cũng là phiền muộn mà vô cùng. có lòng muốn muốn là đem hắn cho chém giết cái này cái này đặc biệt cũng không có thực lực đi làm đến dáng vẻ như vậy sự tình như thế đi xuống cứ thế mãi đây cũng không phải là chuyện này à mọi người rất biết rõ như thế đi xuống không phải chuyện này mọi người hy vọng cải biến khát vọng cải biến nhưng là cũng không biết là phải làm thế nào đến cải biến phiền muộn quả thực chính là muốn chết, cũng không có bất kỳ cái gì tốt ứng đối phương thức. cái này, như thế đi xuống, cái này sợ không phải chuyện này, muốn là tỉnh táo, nhưng là đối mặt s á n g vẻ như vậy diệp trần lại là cho mọi người chỉnh đó là thẹn quá thành giận một loại bộ dáng, Bực b ộ i chết rồi, thời gian nhoáng một cái, rằng co không biết là đi qua bao lâu. dù sao địch quân đây là có điểm ngơ ngơ n g ắ c n g ắ c đâu kịch bản viết chính là thằng tiến không lùi trùng phong nhất định là một luân phiên công khích thì cho đối phương làm quay cuồng kết quả cái này quay cuồng là quay cuồng nhưng là là phía bên mình bị làm quay cuồng người ta bên kia vậy là không có muốn quay cuồng như thế một loại khả năng người ta nhiều chảnh chứ một người a vậy liền không có hiếm có là đưa ngươi xem như là một cái uy hiếp đến đối đãi như thế một loại bộ dáng thời gian nhoáng một cái như thế đây là không biết lại là công kích bao lâu dù sao vẫn là cùng vừa mới một dạng không có bất kỳ cái gì thành tích vẫn là vị tướng quân này chỗ nào té ngã cái kia chính là muốn từ nơi đó đứng lên không phải sao lại tới tới về sau đây chính là nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn c h ầ m c h ầ m cái này diệp trần nhìn không ra à đây là khóa chặt ngươi đây là bất cứ lúc nào cũng sẽ là đem lực công kích hướng về trên người của ngươi chơi lên đến đây là nghĩ kỹ muốn làm sao đến ứ n g đối ngươi liền phải là cứng đối cứng liền phải là tương đương chính là cường ngạnh như thế một loại cảm giác ừ không phải là có bất kỳ thay đổi nào sau đó là thành công à không có à. giờ k h ắ c này, diệp trần cũng không đem đối phương xem như là một chuyện à. đối phương muốn làm sao làm, ân, vậy liền làm sao làm. đối phương vui vẻ là được rồi. hắn như thế đắc ý người. làm sao có thể là đem đối phương cho để vào mắt. nhĩ cũng biết, đó là không hiện thực sự t ì n h uy, ngươi thật là phách lối à. tướng quân một bên công chích vừa nói. đinh đinh, tướng quân tông yích bị đến càn lại, theo c á c h này ngăn c ả n trên tình huống đến xem, c á c h này diệp trần quả thực cũng là ung dung không vội, cũng là như thế nhạt lạnh nhạt một loại cảm giác, ta chính là kiêu ngạo như vậy à, có m a u bệnh à, diệp trần hỏi, ta hy vọng, ngươi có thể làm rõ ràng đó là cái cái gì cuộc thế, nghiêm mặt thái độ của mình, không có việc gì đó là thiếu ngông cuồng hung hăng càn quấy không ai bị nổi cái kia thật là là không tốt cũng là như thế một chuyện a a cái này một cái tình huống a ta không nghe ngươi đây không phải có nghe hay không sự tình đây là sự thật không sự thật sự tình ta thì hỏi ngươi có phải hay không sự thật cà c cạc không phải ta mẹ nó tướng quân đây là bị diệp trần chọc tức, chủ yếu. cái kia chính là diệp trần giờ phút này lúc này thái độ. cái kia là nói rõ hết thầy. ngươi muốn là muốn cùng ta câu thông đến giải quyết. như vậy, ta trên cơ bản là có thể đưa ngươi b ư ớ c cho đ i ê n không có khó khăn quá lớn. ta chính là như thế một loại đức hạnh như thế một loại cầu dạng tử. ấy, cũng là không đem ngươi cho để vào mắt. tướng quân trà trộn tại xã sẽ nhiều như thế năm đánh qua đại tiểu chiến dịch nhiều lần như vậy chưa bao giờ là như thế đồng d ạ n g sinh khí qua được đối phương đây là phi thường thành công đem sự tình phát triển đến không thể nhịp chuyển như thế một loại cấp độ đã cho đối phương cơ hội vô số lần muốn cùng đối phương trao đổi câu thông đến giải quyết đối phương đặc biệt cái này cũng không trao đổi cái này cũng không câu thông đúng không được được, có thể, đối phương, chết chắc, chết chắc a, tại cái này bất thình lình trong nháy mắt, không phải sao, giờ k h ắ c này, cái này diệp trần thân hình thật là là hướng về cái này đối phương trước người thì gần sát đi, đây là thân cận mà đi, cái này là công kích triển khai, đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng. nhất định là muốn cho cái này đối phương mang đến cái này trí mạng thương tổn, trí mạng, x o á t diệp trần tới, diệp trần đây là chủ công mà đến, công khích mà lên, hoàn thành bao trùm, nhất định nhất định là muốn chúng đích, tướng quân thân hình, đây là lui nhanh hướng về sau, năm m, hơn mười m, tại tình huống này không phải rất rõ ràng như thế một loại tình huống phía dưới, Hắn tuyệt đối tuyệt đối là sẽ không tùy tiện triển khai bất kỳ công n c h đây chính là tướng quân ý nghĩ. kết quả. kết quả chính là người ta diệp trần đây là tại trong nháy mắt gia t ố c thì theo ngươi kéo gần lại khoảng cách hơn nữa là đem công n c h hướng về tướng quân trên thân chào hỏi tới. c á c h này thình lình lâm thời tình huống phía dưới tướng quân chỉ có thể là theo bản năng múa lên song đao xây dựng lên đây tuyệt đối phòng ngự. c á c h này phòng ngự tuyệt đối không tuyệt đối. Hắn đặc biệt cũng không phải rất có nắm chắc. Loại cảm giác này, không là làm sao tốt là thật. tỉnh táo, tướng quân nói với chính mình. Gặp nguy không loạn bộ dạng này mới có thể là tại cái này vô cùng nhất trầm bùng như thế một loại tình huống phía dưới đem đối phương bắt lại. đúng vậy. l à cầm xuống. sau đó thì sao. chuyện sau đó thì là công kích của đối phương. cái kia tới vẫn là sẽ đến. đến mức ngươi có phải hay không gặp n g u y không loạn đây không phải là đối phương chỗ quan tâm sự tình đối phương đây là muốn thời khắc quan sát có phải hay không có cơ hội sau đó cũng là đưa ngươi cho nhất kích tất sát đây chính là ý nghĩ của đối phương đinh đinh tướng quân ý thức được nguy cơ như thế đi xuống cái này sợ không phải chuyện này xem ra đòn sát thủ còn phải là muốn dùng đến mới được tướng quân tay phải dừng đứng lên, sưu sưu, á n tiến đà thương người. giờ phút này, cái này chỗ tối thật là là một chi một chi cung tiến làm đi ra. cái này tư thế, như thế một loại cảm giác, đây là trực tiếp chính là muốn đem diệp trần bao phủ lại tại trong đó. đây là nghĩ đó là có thể thấu triệt, nhất định là muốn đem ra hỏa này cho chém giết. diệp trần đâu? Song đao tại thời khắc này trực tiếp cũng là múa lên xây dựng lên đây tuyệt đối phòng ngự. tại đây tuyệt đối phòng ngự phía dưới, đối phương thế công liền xem như như cầu vồng cũng là bất kể dùng. một lần, thất bại. lần thứ hai, không thành công. lần thứ ba, một cái ngậm d ạ n g lần thứ tư, có thể nhìn ra được. như thế đi xuống, đây quả thực là không có quả ngon để ăn. đây là chuyện khẳng định, đinh đinh, không phải sao, gánh không được, diệp trần xoay người chạy, đây chính là địch quân cùng diệp trần ở giữa giao phong, cái này quan trọng cũng là diệp trần, h ắ n một người này cứ thế mà chính là đem tướng quân đòn sát thủ đều cho pha trộn đi ra, đặc biệt nếu không phải là bởi vì đòn sát thủ, giờ phút này cuộc thế, quả thực cũng không biết sẽ phát triển đến bộ dáng gì, Diệp trần lực sát thương cùng lực phòng hộ vậy cũng là tương đương kinh người. ngươi cũng làm hắn không chết. ngươi cũng không rất dễ dàng ngăn cản được thế công của hắn. dáng vẻ như vậy đ ị c h nhân. đây quả thực là khiến người ta đó là có chút vô lực như thế một loại cảm giác. đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. bắc đánh minh. nam bình định chiêm thành. tây thu phục ai lao. chân lạp. hố sâu m ờ i nhảy, thỉnh thế diên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười hai, chương ba trăm ba mươi chín không cho cơ hội, tướng quân bên này, không phải sao, đây là ra lệnh, rút lui, tại địch nhân này tình báo không có sưu tập hoàn tất như thế một loại tình huống phía dưới, lần này tiến công sẽ không như thế tiếp tục nữa, lần tiếp theo, một khi là triển khai tiến công tuyệt đối tuyệt đối là muốn có chuyên môn cũng là nhằm vào cái này diệp trần kế hoạch đến lúc đó nhất định là muốn đem tên đáng chết này bắt lại thật ra hỏa này đây không phải bình thường giống như làm người tức giận đây là khiến người ta đều có chút phát điên sau đó thì sao diệp trần bên này đó cũng là trong nháy mắt cũng là ra l ệ n h Tuy, tuy, tuy. nhất định là muốn truy khích mà lên người ta muốn chạy n g ư ờ i cứ như vậy nhìn lấy nhìn lấy người ta rời khỏi nơi này liền xem như xong việc người ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi à không phải sao diệp trần lưới sao đây là hướng về cái này lớn nhất phần đuôi một vị chiến sĩ trên lưng liền chặt đi lên hắn cái này là hoàn toàn không quan tâm chính mình chỗ xử lý chỉ là một cái chiến sĩ mà không phải một cái chiến tướng có cái gọi là a không có cái kia tới công c h vẫn là xe đến cái kia chúng đích cũng vẫn là xe chúng đích vì này chiến sĩ bị chặt đó là máu tươi chảy đầm đìa không phải sao đây là trực tiếp cũng là bên dưới vậy cái này bên dưới còn lại còn có thể là được chứ sợ là quá sức giờ phút này diệp trần tựa như là một tên sát tinh một dạng Trực tiếp cũng là rết đi ra. điệu bộ này cảm giác này thật là là nếu ai chặn đường đi của hắn lại, hắn thì an bài là. thật là thiên vương lão tử tới. vậy cũng là không dùng được như thế một loại bộ dáng. hắn giờ khắc này. đây là khiến người ta nhìn lấy chỉ là có chút hoảng hốt như thế một loại cảm giác. sau đó thì sao. năm phút cứ như vậy đi qua. không phải sao. Diệp trần thân hình bị ngăn trở ngăn lại. người ta mắt thấy bộ dạng này phía dưới đi cũng không được chuyện này. không phải sao. đây là kinh qua nhãn thần giao lưu đây là lưu lại tự nguyện nguyện ý hy sinh người. hy sinh hắn một cái. đây là muốn bảo toàn càng nhiều người. chỉ cần là trở ngại diệp trần đám người tiến lên tốc độ. như vậy, cái kia liền có thể để người còn lại bỏ trốn mất dạng. cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập. sau đó thì sao, đối phương hai con mắt, đây là thẳng không lăng trèo lên nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhất cử nhất động nhìn lấy, thế công như cầu v ò n g trực tiếp liền đến, x o á t x o á t x o á t cũng là hướng về diệp trần trên thân hoàn thành bao trùm. đây là nghĩ đó là khá tốt, có thể xem rõ ràng, nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại. cũng là như thế một cái tình huống sau đó thì sao là thành công a không có nơi nào có dễ dàng như vậy liền có thể thành công đâu đừng làm r ồ n đinh đinh diệp trần đem công kích của đối phương đến càn lại đối phương đâu hoàn toàn là không buông bỏ ngươi có thể đến đỡ được đó là năng lực của ngươi nha ngươi đây là đem năng lực của ngươi cho bày ra đi ra vậy ngươi l ợ i hại nha ngươi l ợ i hại như vậy ân hắn cũng liền chỉ là nhìn xem ngươi cũng không nhiều theo ngươi nói nhảm cũng không nhiều theo ngươi ngôn ngữ ngươi tiếp tục hắn đây là không có một chút muốn ngăn lấy ngươi ý tứ cũng là như thế một loại tình huống đinh đinh cái kia diệp trần đành phải tiếp tục đến cản lại công kích của đối phương đối phương đâu đây là nhìn thoáng qua chính mình tiểu đồng bọn Hắn vì tiểu đồng bọn tranh thủ. cái kia thật là là nhiều lắm. Muốn là tiểu đồng bọn hiện tại còn không cách nào thoát đi. Hắn thật là là không có cách nào. Hắn có thể tranh thủ. vậy nhưng đều tranh thủ. cũng là như thế một chuyện. tâm tình của đối phương. nặng rất nặng. không phải sao. đây là đem chính mình góp đi vào. Hắn suy nghĩ. vì tiểu đồng bọn tranh thủ đến thời gian. sau đó cũng là trực tiếp từ nơi này thoát đi nhưng là người ta đâu đây là cho ngươi cơ hội vì tiểu phần sau tranh thủ đến thời gian không cho ngươi cơ hội thoát đi một đôi mắt đ t là triệt để cũng là đưa ngươi cho khóa chặt chạy chạy trốn nơi đâu đ t ngươi là như thế dũng cảm vậy ngươi liền hẳn là triệt để như thế cũng là đùa lưu lại ngươi cũng không cần đi cũng là đơn giản như vậy một cái tình huống sau đó thì sao sau đó cũng là chừng mười phút đồng hồ như thế liền đi qua không phải sao đây là triệt để cũng là đem vị này chiến sĩ cho bao bọc vây quanh một chút cũng là không nóng này ân chậm như vậy chậm đáp ngược lại là muốn nhìn vị này chiến sĩ đây là hoảng hốt vẫn là không hoảng hốt a chiến sĩ biểu hiện ra cảm giác h ứ n g hờ mây trôi nước chảy không đem bất cứ chuyện gì xem như là một chuyện không đem bất cứ chuyện gì để vào mắt tình huống thực tế thật là hận không thể chính là muốn đem diệp trần cho bóp chết tên đáng chết này cái này đây là cuối cùng đem sự tình phát triển đến chính mình chỗ không nguyện ý nhìn thấy bộ dáng hắn hiện tại hận không thể chính là muốn cùng diệp trần ra hỏa này như thế đồng quy v u tận đều tốt thật chính là vô cùng vô cùng là tâm lý phiền như thế một loại cảm giác sao thế rồi nhìn ta làm gì diệp trần nhìn lấy chiến sĩ hỏi chiến sĩ đâu đây là trực tiếp cũng là đem trên người viễn trình ám khí rút ra đây là một hơi cũng là một quang tất cả ám khí hắn muốn vì chính mình tranh thủ đến cái này một chút cơ hội tận khả năng cái kia chính là đặc biệt đem tên đáng chết này b ắ t lại mới được a Sưu, sưu. một vòng này ám khí thật là là trong nháy mắt liền đến thì hoàn thành bao trùm. đây là nhìn lấy cũng là hô chết người như thế một loại cảm giác. đây là nhất định nhất định là muốn hướng về trên thân làm đi lên. lại nhìn cái này diệp trần. thoải mái mà cũng là tránh lái đi công kích của đối phương. rất khó khăn à. diệp trần không cho rằng nha. như thế. đây là thứ hai đợt công kích lại tới. vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai đây là triệt để cũng là làm cho đối phương tồn kho về không, đinh, đinh thanh âm một vang lên. tuyệt vọng, không phải sao, đây là nhân sinh một tia hy vọng đều không có như thế một loại bộ dáng. cái này, đây là đặc biệt hết con bê, đối phương hiện tại đã là chuẩn bị kỹ càng muốn đầu hàng, thổi phù một tiếng, một cây đao, đây là mũi đao phá vỡ cái này đối phương r a thịt. đây là hướng về cái này r a thịt chỗ sâu cứ như vậy chui vào. nơi này hẳn là cùng một trái tim. không có gì bất ngờ xảy ra. như vậy, đối phương trên cơ bản cũng chính là cái một mệnh ô、oh, hô、oh, vận mệnh. ta, ta muốn theo ngươi nói một chút u y đối phương mở miệng. có gì có thể nói đâu. diệp trần hỏi. làm sự t ì n h đâu. nhất định là đừng như vậy, nếu như có thể, chúng ta thì sử dụng các loại hòa thuận hòa thuận như thế một loại phương thức, như thế, đây là câu thông thì giải quyết vấn đề, tốt bao nhiêu nha, đẹp đẽ bao nhiêu sự tình a, À a, biết, diệp trần gật đầu, đây là biết nhưng là không có một chút muốn ngừng ý tứ, đao này nhọn mặc dù là chậm rãi tiến lên, nhưng là, đối phương có thể nhẹ nhóm cảm giác được đao này nhọn cũng là đặc biệt tại tiến lên cái này cái này thật là là khiến người ta có chút phiền muộn như thế một loại cảm giác a còn có thể hay không là vui sướng đến chơi đùa a không phải sao lập tức liền muốn tiến ngươi về tây thiên đối phương thật tâm thật ý là muốn bán tiểu đồng bọn nhưng là gia hỏa này đây cũng là chân tâm thực ý cái kia là hoàn toàn không cho cơ hội đáng chết làm sao lại sẽ là như vậy đâu thật là làm cho người ta tức giận a người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười hai chương ba trăm bốn mươi hố chết n g ư ờ i thổi phù một tiếng cái này một cái xử lý nhưng là cái này diệp trần không có tiếp tục tiến lên mà chính là đem đại quân cho triệu hoán trở về đồng thời đây là trực tiếp cũng là hạ nghiêm phòng tử thủ mệnh lệnh rõ ràng có thể truy nhưng là diệp trần c á c h này là hoàn toàn không truy một bước này cũng là đi mọi người đây là có điểm nhìn không hiểu dáng vẻ người ta có thể là chuẩn bị xong muốn á m toán diệp trần tính toán cũng là một khi là diệp trần đến trực tiếp cũng là á m toán hắn kết quả đây, hắn đặc biệt, cái này là hoàn toàn không mắc mưu, cái này thật là thật là làm cho người ta tức giận, làm sao có thể như vậy chứ, làm sao có thể không mắc mưu đâu, cái này đặc biệt, đây là khiến người ta có chút phát điên a, đều nhanh là đã mất đi tỉnh táo, tỉnh táo, không muốn là làm loạn, nhất định là muốn tỉnh táo lại, không phải sao, trong nháy mắt công phu, đối phương thì bình tĩnh như vậy xuống dưới, cái kia tỉnh táo cũng không cải biến được cuộc t h í người ta cũng là không loạn đến, người ta cũng là rút lui, một mực như thế yên lặng chờ đợi đến ban đêm, chờ đợi đến ban đêm về sau, mọi người thì được bắt đầu chuyển động, sưu sưu, đảo này một đảo thân hình, thật là không có bất kỳ cái gì mập mờ, đây là trực tiếp liền đến, Mang cho ngươi tới cái này mười phần chi đáng sợ, cái này mười phần chi trí mạng thương tổn, ban ngày nếu là không được, không ngại cũng là thử một chút ban đêm, người ta có thể không phải liền là thử nghiệm cái này ban đêm có hay không có thể đánh lén thành công a. đã tới, cái kia, không cho phép thất bại, nhất định là muốn thành công mới được, đây là tránh né tại chỗ tối làm xong trong nháy mắt chính là muốn lao ra chuẩn bị. tướng quân đâu đây là g i a lệnh treo tường tiểu phân đội phía trên trước hết để cho treo tường tiểu phân đội phía trên chờ c á c h này tiểu phân đội đi lên đem trên tường thành giải quyết đem cửa lớn mở ra mọi người liền xét là đi vào mọi người một khi là đi vào thật là phân phút liền phải là muốn đem vấn đề giải quyết thần càn giết thần phật càn giết phật hôm nay Ai dám tải như thế ngăn trở mọi người tốc độ. người đó là cái chết. nhiều sự tình đơn giản đây. cái này một trong nháy mắt. không phải sao. đây là một đảo một đảo thân hình lên thành tường. thật là có thể sử dụng người nhẹ như yến để hình dung. trên tường thành vẫn chưa là có địch nhân. cảm giác này, tựa như là cũng sớm đã là từ bỏ nơi này một dạng. binh tới tướng đỡ. nước đến đất chẳng. mặc kệ địch nhân này là tránh né tại chỗ nào tối thiểu trên tường thành đó là vô cùng an toàn nhưng là không thể là chỉ nhìn đại bộ đội đều đến trèo tường a cuối cùng muốn đi con đường đó còn là cửa lớn cho nên vẫn là muốn theo cửa lớn tới ra tay mới được vậy được vậy liền theo cửa lớn xuất thủ tốt mọi người nhất thời cũng là theo trên tường thành xuống chỉ là vừa mới xuống tới cái này là vừa v ặ n khóa chặt cửa lớn chuẩn bị đi qua thì gặp phải cái này diệt trần đám người mai phục cung tiến đi một vòng sưu sưu cái này cung tiến một vòng bao trùm thật là nhìn lấy cũng là dọa người như thế một loại bộ dáng đây là trực tiếp chính là muốn đưa ngươi bao phủ lại tại trong đó thì không nghĩ tới là muốn để ngươi có quả ngon để ăn cũng là đơn giản như vậy một chuyện đây là nhìn lấy cũng là lão dọa người như thế một loại bộ dáng. sau đó thì sao, phúc phúc phúc âm thanh vang lên thôi. còn có thể là có cái gì trần c h ờ lại sau đó, đây là một chi một chi cung tiến xuyên thủng thôi. còn có thể là có cái gì trần c h ờ không đơn thuần là như thế. rất sợ ngươi chạy. không phải sao, d i ệ p trần đây là tự mình dẫn đội thì vọt ra. tự mình cũng là vọt tới trước người của ngươi. tự mình chính là muốn đưa ngươi bắt lại. đây là nghĩ có thể xem rõ ràng. nhất định là muốn đưa ngươi cho chém thành muôn mảnh mới được. hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới đều vô dụng. ngươi, chết chắc. đây là không có bất ngờ sự tình. sau đó thì sao. không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng. đạo này một đạo thân hình ở vào cái này diệt trần công k í c h phía dưới cứ như vậy hết con bê đi hướng diệt vong như thế đây là khiến người ta đầu đều là đau mười phần đó là không vui vẻ như thế một loại bộ dáng năm phút như thế liền đi qua có một người như vậy tránh né lên nhiều thông minh đâu người ta tới bao nhiêu cá nhân n g ư ờ i cũng không biết người ta muốn là tránh né lên tới một người ngươi càng là không biết chỗ an toàn nhất nguy hiểm nhất nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất không phải sao ngươi sẽ còn tiếp tục sử dụng cái này không thành kế một khi là ngươi như thế tránh né tốt hắn thì đột nhiên lao ra sau đó đến trên tường thành nhảy xuống nhắc nhở lấy tướng quân nhất định nhất định là không được qua đây à kết quả người ta diệp trần là trực tiếp phát hiện hành tung của người này. tại trực tiếp phát hiện như thế một loại tình huống phía dưới. cái kia càng là không phải là có nửa điểm mập mờ. hướng về người này thì vọt tới. đối phương đều trợn tròn mắt. cái này, đây là bị phát hiện a. có thể nhìn ra được diệp trần quả thực cũng là mục tiêu rõ ràng. cũng là hướng về hắn mà đến. cảm giác này, không thật là tốt a. đây là bị đại ma vương cho khóa chặt a. không được, không được a. không thể là cho phép vấn đề này như thế phát triển tiếp a. nhất định là phải giải quyết vấn đề mới được a. soát, đắt là tới. liền xem như chạy trốn đều đắt là thì đắt trễ. không có ý tứ. ngươi đắt là triệt để không có thoát đi như thế một loại khả năng. nếu là người ta khóa chặt ngươi. tự nhiên cũng chính là sẽ hướng về ngươi ra tay hơn nữa là ra tay độc ác. ngươi đây, ngươi đây là không đường có thể đi là thật, làm sao bây giờ, cái này, như thế đi xuống quả thực chính là muốn hết con b muốn xong đời, đây nhất định không là đối phương nguyện ý nhìn thấy cuộc thế a, x o á t x o á t thanh âm nghĩ tới, công kích này cũng là hoàn thành bao trùm, như thế vừa hoàn thành bao trùm, đây là khẳng định phải đưa ngươi bao phủ tại trong đó đối phương suy nghĩ liên tục về sau vẫn là cho cái này đáng chết diệp trần quỳ xuống đây là triệt để cũng là biết sai đây là cũng không dám nữa đây là còn kém là cho diệp trần dập đầu có cái gì sử dụng đây ngươi quỳ xuống chỉ có thể nói rõ ngươi thái độ tốt người ta t h a thứ ngươi cũng có thể không t h a thứ ngươi cũng được người ta cũng là lựa chọn không t h a thứ ngươi có mao bệnh a phúc phúc phúc thanh âm như thế một vang lên cái này t h ắ c là khiến người ta quả thực cũng là tê cả r a đầu tương đương phát điên như thế đồng dạng thế công cái này là tuyệt đối sẽ không là cho ngươi sinh lộ đi như thế một loại cảm giác đây là nghĩ kỹ chính là muốn ngươi chết như thế một loại cảm giác được được được cái này còn có cái gì có thể nói đâu đối phương liền xem như c ỡ nào không cam tâm cái này gặp phải hẳn phải chết không nghi ngờ như thế một loại cuộc diện đối phương cuối cùng cũng vẫn là tiếp nhận cứ như vậy đây là một mệnh u hô đi hướng diệt vong sau đó đâu d i ệ t trần bọn người đây là đổi lại đối phương y phục nhiều đơn giản đâu đây là muốn đem địch nhân cho đón vào a chỉ cần là bọn họ mặc vào địch nhân y phục đ ị c h nhân làm sao có thể là phân phân biệt rõ ràng sở cái này là người một nhà không phải người của mình đâu đại ban đêm vậy cũng nhìn chính là không chân thiết a cứ như vậy mục đích này có thể không phải liền là đạt đến a liền phải là muốn dáng vẻ như vậy đến thao tác hố chết đám này đồ chó con đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành